Nàng tuy rằng đối với phong thủy trận pháp một đạo không phải quá hiểu, nhưng là nàng khai thiên nhãn, tóm lại là có thể nhìn ra âm dương nhị khí tới, muốn đem nhà ai mộ địa hoặc là ở nhà phong thủy biến càng ngày càng tốt không phải thực dễ dàng, cần phải tưởng phá hư nhà ai phong thủy, lại là rất đơn giản một việc. Đối với thẩm lâm tiên tới nói, chỉ cần khai thiên nhãn, phá hư mộ địa âm dương nhị khí cân bằng là được. Hơn nữa, tống ra phần mộ tổ tiên ly thượng hà thôn cũng không phải rất xa, có thể nói, cũng bất quá là mấy chục dặm mà thẩm lâm tiên cả đêm là có thể thu phục nhưng là nàng có chút lo lắng nếu là phá hư nhân gia phong thủy sẽ lọt vào thiên đạo thanh toán rốt cuộc tùy ý phá hư nhà người khác tổ tông phong thủy là một kiện đặc thiếu đạo đức sự tình vì tống gia này đôi cha làm chính mình nửa chết nửa sống thẩm lâm tiên cảm thấy không đáng thả cũng không đáng nàng lắc đầu khép cười một tiếng thoạt nhìn chỉ có thể lại hướng kinh thành đi rồi gặp vì nay chi kế muốn cấp tống gia giáo huấn có hai cái biện pháp Một là liên hợp lý gia dư gia trực tiếp đệ lại tống gia, đều hắn phiên không được thân. Thứ hai sao? Chính là dùng chút linh phù hoặc là cấp tống gia dẫn chút đen hủy. Thẩm Lâm Tiên nghĩ, vẫn là dùng cái thứ nhất biện pháp hảo, sẽ không cho chính mình lưu lại thai hoang ẩm. Làm quyết định, Thẩm Lâm Tiên trong lòng thanh tịnh rất nhiều, nàng từ trong phòng ra tới đã nghe đến một cổ nồng đậm hương khí, theo mùi hương vào phòng bếp, liền thấy Tô Văn Văn đang ở nấu cơm, phòng bếp án thượng thả một cái chậu, trong buồn phóng lạc tốt bánh, mà trong nồi Tô Văn Văn hầm đồ ăn. Thẩm Lâm Tiên nghe nghe vị, xương sườn hầm khoai tây. Tô Văn Văn gật đầu, "Hôm nay ngươi đưa tới thịt còn thừa đâu, trong nhà còn có chút xương sườn." Liền thả khoai tây nấm một khối hầm. "Thật hương." Thẩm Lâm Tiên cười ở Tô Văn Văn bên cạnh ngồi xuống, "Có hay không ta cơm?" "Nhiều lắm đâu." Tô Văn Văn nhấp nhấp miệng, đứng dậy đem hầm tốt đồ ăn trang đến đại trong buồn, lại kêu Thẩm Lâm Tiên kêu lão Vương ăn cơm. Ba người ăn cơm xong, Thẩm Lâm Tiên liền nói muốn tới kinh thành sự tình, lão Vương chưa nói cái gì. Nhưng là Tô Văn Văn lại về phòng đi một chuyến, ra tới lúc sau cầm một đôi giày đưa cho Thẩm Lâm Tiên, đây là ta cấp dư ra ra làm, vừa mới làm tốt, ngươi cho hắn mang qua đi đi. Thẩm Lâm Tiên tiếp, lại hỏi Tô Văn Văn một ít lời nói, lúc này mới về phòng. Chờ đến Tô Văn Văn cùng Lao Vương đều ngủ hạ, Thẩm Lâm Tiên mới thay đổi quần áo ra tới. Nàng cũng không có về nhà, mà là trực tiếp vào núi sâu bên trong. Như vậy hát trầm thời tiết, gió lạnh không được thổi, càng đi núi sâu đi, càng là cảm giác gâm trầm cùng bố. Nếu là người khác ở như vậy thời tiết, như vậy bóng đêm hạ, là tuyệt đối không dám lên núi, chỉ là, này đó đối với thẩm lầm tiên tới nói lại là một bữa ăn sáng. Nàng hai mắt giống như gương sáng giống nhau, thời tiết càng hắc, càng là sáng ngời, ở nàng trong mắt, ban ngày đêm tối cơ hồ không có gì phân biệt. Người khác nhìn không tới lộ nàng đều có thể xem tới được, hơn nữa, xem danh mạch, chính là ven đường khô thảo nàng cũng xem căn căn rõ ràng, vê đút vê đút vê đút. Trên đường chỉ bụng lớn nhỏ đá đều sai không khai nàng đôi mắt. Đi rồi hơn nửa ngày, Thẩm Lâm Tiên tới rồi một cái trống trải địa phương. Nàng trước khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể. Qua ước chừng có hai cái giờ, Thẩm Lâm Tiên đứng dậy, nàng thẳng tắp đứng, dưới chân lại vững cực kiên định, hít sâu một hơi, Thẩm Lâm Tiên vươn tay phải, dùng ngón trỏ ở trên hư không bên trong vẽ bừa. Bóng đêm bên trong, Thẩm Lâm Tiên tay phải ngón trỏ sở xúc địa phương liền dần hiện ra điểm điểm kim quang. Nàng trong mắt, một đạo linh phù xuất hiện chỉ kém cuối cùng một bút thẩm lâm tiên ngưng thần tinh khí thật mạnh rơi xuống kia một bút kim quang đại tác đồng thời không khí một trận giao động thẩm lâm tiên vui vẻ cuối cùng là thành luyện tập nhiều ngày như vậy công phu không phụ lòng người nàng cuối cùng là có thể hư không vẽ bửa về sau lại không cần lúc nào cũng nơi trốn đều nghĩ mang theo linh phủ cũng không cần hao hết tâm tư tìm tốt lá bửa phủ bút chỉ cần nàng nỗ lực tu hành tu vi càng cao trên người linh khí càng đủ hư không họa ra tới phủ liền càng có uy lực Chương 271 đáp lễ. Tông chí mang theo đầy người tức giận còn có siêu thủy trở lại huyện nhà khách. 8. 1. Trung. Văn vòng v.v.v.81zv.com Hắn vào phòng, thật mạnh đóng lại cửa phòng, tiến phòng tắm vòi sen tắm rồi, ra tới lúc sau thay đổi một bộ quần áo. Chính là như vậy, tông chí chót mũi còn có nhàn nhạt siêu thủy hương vị, đều hắn từng đợt thẳng phạm ghê tởm. Không thể liền như vậy tính. Từ trong phòng ra tới, tông chí vẫn là vẻ mặt tức muốn hụt máu. Hắn Tông Chí sống lớn như vậy số tuổi, còn chưa từng chịu quá khuất nhục như vậy, liền tính là kia náo động 10 năm, hắn cũng không chịu quá cái gì hủy khuất. Gần nhất, Tông Tơi Phúc sẽ là người, vẫn luôn đứng ở trung lập phái thượng, thứ hai, khi đó hắn sớm hạ hương, tự nhiên không ai nắm hắn thế nào cũng phải phê đấu. Cho nên nói, Tông Chí nhân sinh có thể nói là xuôi gió xuôi nước, lại không nghĩ rằng hôm nay thế nhưng thua tại thẩm lâm tiên một tiểu nha đầu trong tay. Đại lưu, Tông Chí kêu lên tài xế phân phó vài câu chính hắn lại đi thương trường mua chút hương, trở về đem nhà khách phòng điểm đàn hương, dùng như vậy nùng liệt hương khí tới che lấp trong phòng siêu vị. tài xế đại lưu đi ra ngoài xoay một chuyến, nguyên lai tưởng chấp hành tống chí mệnh lệnh, nhưng nhìn trời đã tối rồi, hắn đi ra ngoài không có phương tiện, lại nói hắn cũng không quen biết lộ, chờ trời tối thời điểm, hắn muốn hỏi cái nói đều tìm không ra người. bởi vậy, đại lưu mua vài thứ trở về cùng tống chí xin chỉ thị. tống chí nghĩ nghĩ, vậy ngày mai đi, ngày mai thiên sáng ngời ngươi liền đi làm. Cần phải làm tốt." Đại Lưu gật đầu, "Ngài yên tâm, ta nhất định làm tốt." Tống Chí cũng không muốn ăn đồ vật, trực tiếp giao đãi Đại Lưu chính mình ăn cơm chiều, hắn liền vào nhà ngủ đi. Đại Lưu ăn cơm chiều ở một khắc gian trong phòng nghỉ ngơi, hắn nằm ở trên giường lần qua lộn lại chuyển, nghĩ ngày mai nên như thế nào cổ động Chu gia, tiền gia còn có Vương gia, lão thái thái cùng với các Minh đệ, gọi bọn hắn đi thẩm ra làm ở Mỹ, cùng Thẩm Lâm bọn họ đòi tiền. Suy nghĩ một hồi, Đại Lưu cười một hồi, không biết khi nào cũng ngủ rồi bóng đêm dần dần dày huyện thành vốn không có mấy cái đèn đường lúc này cũng toàn diện liền tại đây một mảnh đèn nhánh bên trong đột nhiên tống trí phòng cửa sổ cũng không biết như thế nào bị người mở ra một cái bóng đen loe tiến vào người nọ tiến vào lúc sau thẳng đến trước giường hắn ở tống trí trước giường đứng đó một lúc lâu theo sau hướng tống trí trên người đánh vào một đạo lá bửa đánh linh phủ người nọ còn không hài lòng nghĩ nghĩ lại giơ tay gợi lên một đoàn âm khi đánh tới tống trí trên người Tông Chí nằm ở trên giường ngủ chết trầm, nhưng cố tình ở người nọ đánh vào âm khí lúc sau, thế nhưng lánh thẳng run. Người nọ cong cong môi, từ cửa sổ nhảy ra, hắn cũng không có nhảy xuống đi, mà là duỗi tay câu lấy bệ cửa sổ, đem cửa sổ con hảo, lại mở ra liền nhau phòng cửa sổ. Vào liền nhau phòng, người kia chậm rãi đi rồi vài bước, lại chiều trên giường người đánh vào một đoàn đen đuổi. Đánh xong, người nọ cười cười, từ cửa sổ bay ra, bay ra nháy mắt, tay phải chiều tay đánh ra trường phòng cửa sổ tự nhiên mà vậy quan hảo. Hắn thân hình linh hoạt, động tác lại mau thu phục hai cái phòng người cũng bất quá dùng một lát công phu, nếu là có người ở trong phòng, chỉ sợ cũng sẽ không nhìn đến cái gì, hoặc là sẽ trở thành một trận gió thổi tới phất đi. Người kêu ảnh ở huyện thành kiến trúc gian bay tới lao đi, tựa hồ chỉ trong nháy mắt liền đến thượng Hà Thôn. Hắn vô dụng bao lớn công phu liền leo lên sau núi, đi vào lao vương viện ngoại. Viện môn mở ra, phòng hành lang hạ còn có một trản tối tăm đèn sáng lên Lão Vương phòng còn có chút ánh sáng. Người kia ảnh trích đi trên mặt khăn, một trương tiếu lệ dung nhan lộ ra tới. Lão Vương phòng cửa sổ đẩy ra, Lão Vương nô đầu ra, đã trở lại. Đứng ở trong viện người không phải người khác, là Thẩm Lâm Tiên không thể nghi ngờ, nàng cười gật đầu, đã trở lại. Ngủ đi. Lão Vương dặn dò một tiếng. Thẩm Lâm Tiên xoay người liền hướng phòng ngủ đi đến, vào phòng ngủ, nàng nhìn đến trong phòng bếp lò thiêu còn vượng, nàng tuy rằng đi ra ngoài thời gian lâu như vậy, nhưng trong phòng vẫn là một thất tấm áp phong hỏa thẩm lâm tiên bỏ đi áo ngoài ở bên cạnh chậu nước rửa mặt thật dài ra một hơi ngắp dài chui vào trong ổ chăn trong chăn vẫn là ấm hồ hồ không có một chút lạnh lẽo thẩm lâm tiên đắp lên chăn một dính gối đầu cơ hồ ở nháy mắt liền đã ngủ một đêm hát trầm thẩm lâm tiên ngủ rất là thơ ngọn thế cho nên buổi sáng nàng khởi có điểm chậm nàng lên lúc sau tô văn văn đã làm tốt cơm sáng thẩm lâm tiên rửa mặt hảo lúc sau liền ở bên này ăn cơm nàng nghĩ đến đêm qua có thể hư không vẽ bừa trong lòng cao hứng liền tưởng thử lại. Thừa dịp Tô Văn Văn rửa chén lỗ hổng, Thẩm Lâm Tiên đứng ở trong viện, duỗi tay mau vẽ một cái phù. Có thể là tâm tình hảo, cũng có thể là đêm qua đột phá, hôm nay Thẩm Lâm Tiên này trường phù họa thực mau, hơn nữa lần đầu tiên liền thành công. Nàng tâm tình càng thêm sung sướng, một lòng tay không trung linh phù, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Đi." Kia trường linh phù trực tiếp ẩn vào Tô Văn Văn trong cơ thể. Tô Văn Văn chỉ cảm thấy trên người đột nhiên ấm hồ hồ rất là thoải mái, hơn nữa đầu óc cũng rõ ràng rất nhiều. Chính là trên mặt cũng cảm thấy có chút nhàn nhạt thủy thủy cảm giác, dường như có thứ gì ở làn da hạ lưu động. Nàng thoải mái muốn thở dài, ngồi dậy, tô văn văn tả hữu trung quanh, cũng không thấy được hôm nay cùng thường lui tới có cái gì bất đồng. Huyện thành nhà khách, chuông báo vang lên, đại lưu trong miệng mắng một tiếng, từ trên giường ngồi dậy, bắt lấy đặt ở chăn thượng bộ đầu Mao Sam liền hướng trên nội bộ. Cũng không biết sao lại thế này, thường lui tới thực dễ dàng xuyên Mao Sam lần này thế nhưng không bộ hảo. Mao Sam liền như vậy thẳng tắp lặc ở đại lưu trên cổ, đại lưu Việt là vội vã túm Mao Sam, càng là lực chết hẳn. Chờ đến lúc đại lưu cơ hồ đều phải trừng mắt thở không nổi thời điểm, mới đem Mao Sam cấp túm xuống dưới. Đại lưu dùng sức thở phì phò, lôi kéo Mao Sam mắng to vài câu, sau đó xuống giường, từ mang theo trong dương lấy ra một kiện tim gà lạnh châm dầy sam, hắn lung tung trồng lên, lại xuyên Mao quần cùng quần tây, xuyên giày thời điểm dưới chân một tá hoạt, bay một tiếng, cả người thẳng tắp té lăn trên đất. Lúc này nhà khách mặt đất là nền xi măng, mặt trên chỉ là phô một tầng sàn nhà cách, sàn nhà thức ứng, đại lưu ngã trên mặt đất, cắn đầu đều ông một tiếng, chờ hắn ngồi dậy thời điểm mắt đầy sao xẹt, ngồi đã lâu mới tới lui đứng lên. Xui xẻo. Đại lưu mắng một câu. Nghĩ đến đêm qua tổng trí phân phó sự tình, cũng không dám chậm trễ nữa đi xuống, uống lên nước miếng liền bắt lấy áo khoác đi gõ tổng trí cửa phòng. Vô càn xù. Bang bang đại lưu gõ một hồi lâu trong phòng cũng không động tĩnh đại lưu không có biện pháp đành phải hô hai tiếng tống trí tống đồng chí nhưng là trong phòng vẫn là không có người trả lời đại lưu trong lòng sốt ruột lại có chút lo lắng chạy nhanh đi tìm nhà khách người phục vụ kêu nàng cầm dự phòng chìa khóa mở ra tống trí trong phòng cửa phòng cửa vừa mở ra đại lưu liền trực tiếp vọt đi vào hắn vào cửa ngửi được một cổ nói không nên lời xú vị tên kia người phục vụ càng là chán ghét như mày đi đến mép giường đại lưu liền nhìn đến tống trí đôi mắt thắt cổ miệng như lệch nước miếng không được đi xuống rớt Hơn nữa, hắn hẳn là đại tiểu tiện mất khống chế, làm cho trên giường dơ hề hề, chân cũng đều ố bế, trong phòng hương vị càng là hướng người. Như thế nào như vậy? Người phục vụ rất là bất mãn, này nào chính là chuyện gì a Đại lưu vừa thấy Tông Chi biến thành dáng vẻ này, lại kinh lại doa, nghe người phục vụ báo đáp hoán, quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thất thần làm gì, chạy nhanh tìm xem người hỗ trợ đưa bệnh viện đi bảy mươi 272 dò người nhà khách người phục vụ hợp lực đem tống trí nâng đến trên xe đại lưu cũng không rảnh lo tống trí giao đại sự tỉnh chạy nhanh lái xe dẫn hắn tới rồi huyện bệnh viện vê đút vê đút vê đút tám một z vê đút cờ om bệnh viện cấp tống trí toàn thân trên dưới kiểm tra rồi cải biến sau đó đến ra kết luận tống trí buổi tối không biết cái gì nguyên nhân chung gió không riêng tứ chi nhúc nhích không được đặc biệt đối đầu góc thương tồn đại, chỉ sợ hắn sau này sinh hoạt không thể tự gánh vác còn sẽ biến đầu góc không rõ cũng chính là tục xương ngốc tử. Đại Lưu nghe được bác sĩ nhóm đến ra kết luận cơ hồ đều phải choáng váng. Hắn ngồi xổm trên mặt đất không được kéo đầu, vậy phải làm sao bây giờ a? Ta trở về như thế nào giao đại a? Bác sĩ nhóm xem hắn rất đáng thương, liền khuyên hắn một câu, ngươi trước kêu tổng đồng chí ở bệnh viện Vững Vàng, bệnh tình ổn định chạy nhanh đi kinh thành bệnh viện nhìn xem, có lẽ nơi đó đại phu ý y thuật cao minh có thể chữa khỏi hắn đâu. Đại Lưu vừa nghe trong lòng có điểm hy vọng. Chạy nhanh đứng lên cùng bác sĩ nhóm nói lời cảm tạng, hắn giao nằm viện phí, lại thỉnh cá nhân hỗ trợ chiếu cố Tống Chí. Đem Tống Chí an bài hảo lúc sau, Đại Lưu liền nghĩ đến Tống Chí chuyến này mục đích. Tống Chí tới Thượng Hà Thôn chính là vì kêu Thẩm Lâm Tiên hỗ trợ cầu người cứu Tống tới Phúc, hiện tại Tống Chí ra chuyện như vậy, Đại Lưu liền tưởng lại lần nữa hướng Thẩm Lâm Tiên xin giúp đỡ. Nếu là Thẩm Lâm Tiên chịu hỗ trợ nói, Đại Lưu trách nhiệm liền nhỏ rất nhiều, bằng không, hắn cùng Tống về nói không chừng tống ra người có thể ăn sống rồi hắn đại lưu từ bệnh viện ra tới mới tưởng nói đi thượng hà thôn còn không lên xe liền trực tiếp đất bằng quăng ngã cái cầu gầm bùn lần này quăng ngã rất tàn nhẫn đại lưu toàn bộ miệng đều cắn trên mặt đất đem trước nhất biên hai viên răng cửa đều cắn rớt trong miệng huyết không được ra bên ngoài mạo lúc này hảo hắn nào cũng đi không thành chỉ có thể hồi bệnh viện trị liệu kết quả nhà khoa hai cái bác sĩ đều là tay mới cấp đại lưu cầm máu thời điểm đem lợi lại lần nữa lộng thương cho hắn đánh mất viêm dược thời điểm tay không xong thiếu chút nữa không đem Đại Lưu cấp chết. Từ nha khoa ra tới, Đại Lưu nhe răng nết miệng nghỉ ngơi trong chốc lát, liền lại ra cửa lái xe đi thượng hà thôn. Đi đến nửa đường lên xe tử thả neo, Đại Lưu không thể không sửa xe, chờ đem xe tu hảo. Hắn tới rồi thượng hà thôn thời điểm đã ăn qua cơm trưa. Đại Lưu tìm được thẩm gia, nhìn thấy thẩm Lâm Tiên trực tiếp liền quỳ gối trên mặt đất, thẩm tiểu thư cứu mạng a. Thẩm Lâm Tiên mắt lạnh nhìn Đại Lưu không nói chuyện thẩm ra những người khác nhưng thật ra khiếp sợ thẩm lâm đánh giá đại lưu ngươi là ngươi là tống ra cái kia tài xế đại lưu gật đầu bởi vì hắn răng cửa cấp quăng ngã nói chuyện có điểm chạy phong. bốn thẩm lâm tiên không lý đại lưu xoay người liền hướng trong phòng đi đại lưu cùng cũng không phải không cùng cũng không phải không có biện pháp đành phải một cái kính tán đầu thẩm tiểu thư tống đồng chí trúng gió nằm viện ngươi ngươi cứu cứu hắn đi ta cứu thẩm lâm tiên nhướng mày cười một tiếng ta như thế nào cứu ta lại không phải thần y lìa ngươi này không phải nói dẫn sao đúng vậy thẩm lâm cùng quý cần cũng chạy nhanh nói nếu bị bệnh liền đi bệnh viện huyện bệnh viện không được liền đi kinh thành trị a ngươi cầu lâm tiên tính sao lại thế này cái kia tài xế đồng chí a ngươi chạy nhanh đứng lên đi đại lưu căn bản không núc ních một đôi mắt bình tĩnh nhìn thẩm lâm tiên thẩm tiểu thư nếu là không đáp ứng ta liền không đứng dậy vương này còn ngoan cố thượng thẩm lâm tiên cười một tiếng xoay người đi đến đại lưu bên người nàng ngồi xổm xuống thân nhìn đại lưu liếc mắt một cái nhẹ giọng nói xui xẻo tư vị thế nào muốn hay không lại nhiều thì mấy ngày đại lưu cả kinh nghĩ đến hôm nay buổi sáng rời giường lúc sau không giống bình thường xui xẻo kính lập tức doạ sợ hắn vạn phần hoảng sợ nhìn thẩm lâm tiên ngươi ngươi ta làm sao vậy thẩm lâm tiên đứng lên búng búng quần áo tống đồng chí cũng không phải ta làm hại ta dựa vào cái gì cứu hắn ngươi vẫn là từ đâu ra hồi nào đi thôi Đại Lưu rõ ràng liền từ những lời này nghe ra ngôn ngoại chi ầm, tống trí biến thành như vậy chính là Thẩm Lâm Tiên cấp làm cho. Hơn nữa, hắn hôm nay này suối quẩy bộ dáng cũng là Thẩm Lâm Tiên cấp làm cho. Suy nghĩ cẩn thận, Đại Lưu dọa chạy nhanh bỏ dậy, xoay người liền ra bên ngoài chạy. Tống trí cầu Thẩm Lâm Tiên một hồi lộng cái ngốc tử, hắn nếu là lại không thuận theo không buông tha, không chừng thế nào đâu. Hắn thà rằng bị tống gia trách phạt, cũng tuyệt không dám lại lây dính Thẩm Lâm Tiên cái này ác ma. Đại Lưu đi rồi. Quý cần cùng thẩm lâm thở dài, ngươi nói cái này tống trí cũng đủ xui xẻo, như thế nào sớm không bệnh vãn không bệnh cố tình lúc này bị bệnh, hiện tại khét ngược, tống Gia này một đảo liền đổ hai, sau này à, không chừng thế nào đâu. Bọn họ cũng là chuyện xấu làm hết, hiện tại gặp báo ứng. Thẩm lâm một bên làm việc một bên không chút để ý trả lời một tiếng. Quý cần nghĩ đến tô văn văn cái kia đáng thương bộ dáng, nghĩ lại thẩm lâm tiên trước kia ở tống Gia quá chính là ngày mấy, liền thật mạnh gật đầu, đúng vậy, chuyện xấu làm tẫn gặp báo ứng. Thẩm lâm tiên nghe quý cần hai vợ chồng nói như vậy, chỉ là cười cười, cũng chưa nói cái gì, xoay người đi ra ngoài hỗ trợ thu thập đồ vật. Hôm nay thẩm gia thỉnh đoàn người ăn rết heo cơm, toàn thôn người cơ hồ đều chạy tới ăn cơm, suốt chiêu đãi một buổi sáng, hiện tại đại bộ phận người đều ăn được, cũng bất quá còn giữ 3 năm cái cùng thẩm gia quan hệ cũng không tệ lắm ở trong sân nói chuyện hiếm. Thẩm lâm đơn giản thu thập một hồi, liền qua đi bồi người trong thôn nói chuyện. Thẩm gia những người khác liền vội vàng thu thập nồi và bếp chén đua linh tinh Hảo chút chén đua mâm đều là từ nhà người khác mượn, đều phải tẩy ra tới số hảo số còn cho nhân ra, còn có bàn ghế gì đó, cũng đều muốn còn trở về. Quý cần nhìn đến trong phòng bếp thừa ra tới hầm thịt, còn có một ít bánh nướng màn thầu linh tinh đều còn có bất lao thiếu, liền lấy túi trang cấp ở trong sân nói chuyện phiếm mấy người kia phân phân, gọi bọn hắn mang về nhà ăn. Những người đó nói gì đều không cần, quý cần liền cười nói, các người đi phòng bếp nhìn xem, thừa đồ vật còn nhiều lắm đâu, chúng ta là ăn không hết. Các ngươi không cần chỉ có thể ném. Nàng như vậy vừa nói, mấy người kia không biện pháp đành phải tiếp. Mặt khác, còn có một ít hảo điểm đồ ăn, xương sườn a gà vịt thịt cá linh tinh quý cần thu thập ra tới cấp thẩm mai tỷ mỗi ba cái mang về thêm đồ ăn. Sau đó, thẩm trúc nói lên vương quốc hoa đính hôn sự tình, lý ra bên kia đã mang lời nói lại đây, Nhật tử đã định hảo, chính là ngày mai, địa phương cũng tìm hảo, là huyện thành tiệm cơm quốc doanh, kêu vương khánh mang theo thân bằng qua đi vương khánh kêu hắn nương còn có huynh đệ thương thấu tâm hơn nữa sợ bọn họ qua đi quấy rối căn bản là không có tính toán kêu vương ra bên kia thân thích chỉ kêu thẩm ra bên này thân thích thẩm chúc là rất vui hôm nay một ngày mặt mày đều mang theo cười chủ yếu là nàng cảm thấy nhà mẹ để bên này thân thích hiểu lý lẽ hơn nữa cũng thể diện không nói nàng ba cái cháu trai lớn lên thật tốt học tập lại hảo liền nói chu tuyết lão thái thái ra mặt vậy có thể đem bãi trấn trụ lại nói còn có chu lan bọn họ đâu Này nhưng đều là ở nước ngoài gặp qua đại việc đời, mặc kệ là ăn mặc vẫn là lời nói cử chỉ, vương ra bên kia thân thích thúc ngựa đều không đuổi kịp. Nàng trong lòng sảng khoái, thấy ai đều là cười bộ dáng, tiền quế phương nhìn, cũng chỉ là thở dài, quay đầu lại dặn dò vương khánh một tiếng, chờ đem việc hôn nhân định ra tới, lý trường xuân hồi bộ đội sau, nhất định phải đem chuyện này nói cho vương ra những người đó. chương 273 ác ngộng, hoàng hôn dần dần rơi xuống vốn dĩ hiện tiêu điều tiểu sơn thôn ở mặt trời lặn ánh chiều tà hạ nhiễm một tầng kim quang, nhưng thật ra nhiều một tầng ấm áp, không hiện như vậy quảng cung ế. 81. tiếng Trung V-V-V-V-81ZV.com Ở đến tượng Hà Thôn trên đường, xử quá hai chiếc màu đen xe hơi. Đệ nhất chiếc xe ngồi một vị thoạt nhìn bất quá bốn năm trục tuổi trung niên nam nhân, hắn nhìn ngoài cửa sổ xe đầu nông thôn tiêu điều cảnh tượng, còn có cũ nát phòng ở, tay phải gắt gao nắm, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì đệ nhị chiếc xe thẩm phái cùng sở san san nhỏ giọng nói chuyện thẩm phái nhìn ngoài cửa sổ xe chợt lóe mà qua cảnh sắc miệng sắc gợi lên vẻ tươi cười san san người ông ngoại hiện tại khẳng định rất khổ sở hắn nhất định hận chết người bà ngoại sở san san gợi lên khoe miệng mụ mụ khi ta lần đầu tiên nhìn đến cái kia thẩm lâm tiên thời điểm ta đi theo tống bảo châu tới rồi thượng hà thôn nhìn đến thẩm gia người sinh hoạt tình hình lúc sau ta kỳ thật cũng rất đáng thương bọn họ một nhà Ta cũng đoán được tương lai ông ngoại biết nhất định có bao nhiêu hận bà ngoại. Nàng nắm chặt nắm tay, hơi hơi cúi đầu, che lại trong mắt toát ra tới thân thiết hận ý, hận đi, tốt nhất hận không thể lập tức giết bà ngoại mới hảo. "Ngươi." Thẩm Phái lắc lắc đầu, duỗi tay sờ sờ sờ san san đầu, "Ta biết ngươi bà ngoại đối với ngươi không tốt, lại cưng ngươi tiểu gì, chính là nàng rốt cuộc cũng là ngươi bà ngoại, ngươi không thể nghĩ như vậy." Sờ San san cười, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Phái, mụ mụ Ở lòng ta chỉ có ngươi cùng ba ba còn có lâm lâm mới là ta thân nhân, đến nỗi ông ngoại bà ngoại còn có tiểu gì, bọn họ tính cái gì. Thẩm phái kêu sở san san cười cấp dọa sợ, đứa nhỏ này hai mắt đỏ bừng, nhưng khỏe miệng cười rồi lại như vậy sán lạ, dáng vẻ kia thật sự thực quỷ dị, kêu thẩm phái không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nàng duỗi tay ôm lấy sở san san, san san, đừng dọa mụn mụ Sở san san duỗi tay ôm thẩm phái eo, đem đầu vùi ở nàng trong lòng lực, mụn mụn. Ngươi nhất định không thể mềm lòng, nhất định không thể. Bằng không, chúng ta một nhà liền sẽ chết không có chỗ trôn, ta còn có lâm lâm đều sẽ chết thực thảm. Thẩm phái ôm sở san san, khoe mắt rớt xuống vài giọt nước mắt tới. Nàng chạy nhanh lau, lại kêu sở san san hảo hảo thu thập một chút, ngàn vạn không cần ở thẩm thiên hảo trước mặt lộ ra như vậy biểu tình. Sở san san đáp ứng rồi một tiếng, túi đầu đem hận ý thực tốt che lại. Sở san san còn nhớ rõ nàng khi còn nhỏ, có một hồi đến ông ngoại gia. Nàng thật cao hứng đi tìm bà ngoại, nhưng lại nhìn đến bà ngoại cùng Hoắc Giác Gia Gia ở nơi đó vừa nói vừa cười, hiện thực thân cận bộ dáng. Nhìn đến nàng, bà ngoại trong mắt toát ra vài phần không mừng, Hoắc Giác Gia Gia cũng chọn nàng không phải, nói nàng không ai quản giáo, liền cơ bản nhất lễ nghi cũng đều không hiểu, tiến trưởng đối phòng không gõ cửa. Sau lại, bà ngoại uy hiếp nàng không cần nói bậy, nếu nàng đi ra ngoài nói bậy, bà ngoại liền sẽ đem nàng ném tới Tây Sơn chỗ sâu trong núi lang. Lúc ấy nàng dọa không nhẹ, Trở về lúc sau liền bắt đầu thiêu, sở san san bị bệnh vài thiên tài có thể rời giường. Sau lại, nàng liền đối ngoại bà có thân thiết sợ hãi cảm, đối hoắc giác cũng thực sợ hãi, cơ hồ không dám thấy hắn. Còn có một hồi, thẩm khê mang sở san san đi ra ngoài chơi, lúc ấy nàng rất vui mừng, còn nghĩ tiểu gì cuối cùng là cùng nàng hôn, nàng nắm thẩm khê tay nhảy nhót nói giỡn. Nhưng sở san san không nghĩ tới chính là, nàng như vậy cao hứng vui mừng chơi đùa chi lữ, thế nhưng trở thành nàng trong cuộc đời sâu nhất ác mộng. Thẩm khê đem nàng đưa tới một cái rất lớn bên hồ, đem nàng một người ném ở trong hồ trên thuyền, mà thẩm khê liền ở bên hồ trên có cùng mấy cái tinh tráng nam nhân ở tìm niềm vui, như vậy không kiêng nghể gì làm làm người cảm thấy ghê tởm sự tình. Nàng ở trên thuyền khóc đều, cầu tiểu gì cứu nàng, nàng sợ cực kỳ. Nhưng là thẩm khê căn bản là không có đi liếc nhìn nàng một cái, đối với nàng cầu cứu mắt điếc hay ngơ. Sau lại, sau lại hoắc nghi xuất hiện, hắn làm cho thẩm khê mặt đem thuyền lộng phá. Sở san san liền ở cái kia thuyền gỗ ngồi, khóc lóc, cho đến bị thủy bào phủ. Nàng ở trong nước dây rua, thẩm khê lại ở trên bờ cười vui, mai cho đến nàng mau bị chết đuối, cơ hội chỉ còn lại có một hơi thời điểm, thẩm khê mới đại từ bi đem nàng cứu đi lên. Nàng lúc ấy khó chịu cực kỳ, bị rót một bụng thủy, lại bị hoác nghi ấn ra bên ngoài phun, cơ hồ đem tâm can phổi đều nhổ ra. Sở san san lúc ấy thật cho rằng chính mình đã chết, nàng lòng dạ hẹp hòi bắt đầu ghi hận, bắt đầu thống hận thẩm khê. Sau lại nàng trở về lúc sau, thầm khê thế nhưng khóc không thể tự ức, nói cái gì sở san san ham chơi, nàng nhất thời không thấy trụ sở san san chạy đến trong hồ đi, nàng chạy nhanh đi cứu, nhưng là vẫn là kêu sở san san cấp chìm thủy. Sở san san liền đứng ở một bên nhìn thầm khê sướng niệm làm đánh, trở về lúc sau, nàng bắt đầu yêu, bắt đầu sợ thủy. Thầm phái tìm thật nhiều bác sĩ cho nàng xem bệnh, buổi tối sướng tiểu khúc hống nàng, bồi nàng hơn một tháng, nàng mới tính không như vậy sợ hãi. Coi như nàng muốn tốt thời điểm, một ngày buổi tối, sở san san làm một cái ác ngộng. Trong ngộng, nàng vẫn là như vậy một chút lớn lên, trường đến 17-18 tuổi thời điểm, nhận thức một cái bằng hữu kêu Tống Bảo Châu, nàng cùng Tống Bảo Châu thực muốn hảo, nàng thích Tống Bảo Châu thông minh lanh lợi thiện giải nhân ý. Hơn nữa, nàng ra thế so Tống Bảo Châu hảo, Tống Bảo Châu ở nàng trước mặt là cái loại này cẩn thận lấy lòng bộ dáng Cái này kêu sở san san cảm thấy thực thỏa mãn. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tống Bảo Châu chính là một đầu lang, một đầu như thế nào đều vì không no ác lang. Nàng cấp Tống Bảo Châu cung cấp rất nhiều tiện lợi, mang nàng kết bạn rất nhiều kinh thành công tử các tiểu thư, mang Tống Bảo Châu vào nàng xã giao vòng. Nhưng là Tống Bảo Châu lại không thỏa mãn, nàng thế nhưng trong lén lút nhận thức Thẩm Khê, hơn nữa vẫn luôn gạt nàng giúp Thẩm Khê làm việc, giúp đỡ Thẩm Khê làm rất nhiều ác sự, cuối cùng còn đẩy đến nàng trên đầu. Sau lại, sau lại Tống Bảo Châu cùng Thẩm Khê đem Thẩm ra những người đó đều hại chết thẩm lâm một nhà toàn đã chết lúc sau thẩm thiên hào mới biết được thẩm lâm là hắn thân sinh nhi tử mà khi đó thẩm khê đã toàn diện tiếp nhận thẩm ra sàng nghiệp nàng đem sở hữu tội lỗi đều đẩy đến thẩm phái cùng sở san san trên đầu tiêu thẩm thiên hào nhận định thẩm phái tâm tư ác độc liền thân sinh huynh trưởng đều giết hại còn có tống bảo châu ở một bên giúp đỡ thẩm khê làm chứng thẩm thiên hào hận cực kỳ thẩm phái ra tay tiêu diệt sở ra mọi người thẩm phái sở san san sở lâm, lâm còn có sở san san phụ thân Nàng tổ phụ tổ mẫu, chỉ cần là sở ra người, đều bị thẩm thiên hào cấp tra tấn đến muốn sống không được muốn chết không xong, sau đó một đám cấp giết chết. Ở sở san san mau chết thời điểm, nàng mới từ tới cùng nàng khoe ra thẩm khê trong miệng biết được, nguyên lai like cái kia thẩm lâm là nàng thân cứu cứu, nguyên lai, like, này hết thể đều là thẩm khê làm, nàng hận, hận chết thẩm khê, sau lại, nàng liền mang theo này ngập trời hận ý qua đời. nay một ngộng, tựa hồ là đem nửa đời người sự tình đều mơ thấy. Sở san san tỉnh lại lúc sau, liền bắt đầu âm thầm quan sát. Sau đó, ở đụng tới Tống Bảo Châu khi, nàng vì xác định trong ngộng có phải hay không thật sự, liền đi theo Tống Bảo Châu đi Thượng Hà Thôn đi rồi một chuyến, ở nhìn đến Thẩm Lâm Tiên thời điểm, sở san san xác định, nàng ngộng, hoặc là chính là trời cao xem bất quá mắt, cho nàng để tỉnh. Có lẽ, trời cao là tưởng thông qua tay nàng tới cứu Thẩm Lâm Tiên, cũng là ở kêu nàng tự cứu. mươi 274 đối trọi gây gắt. Xe dừng lại. Tài xế xuống xe hỏi đường. 81. tiếng Trung V đút V đút, V đút. 81ZV con. Sở san san cách cửa sổ nhìn hai mắt, nắm chặt thẩm phái tay. Mụ mụ, ngươi nhất định phải nhớ rõ, đi thẩm ra ngàn vạn muốn nói lời hay, nhớ rõ muốn hống ông ngoại vui vẻ. Thẩm phái nhìn sở san san liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày, san san, mẹ trong lòng cũng rõ ràng, chỉ là sợ ngươi ông ngoại cái kia nhi tử dung không dưới chúng ta. Mặc kệ hắn bao dung dung không dưới chúng ta đều không thể ra một chút sai. Sở san san khẩn trương dặn dò, mẹ, ngài ngẫm lại ông ngoại tính tình, hiện tại bởi vì ông ngoại về điểm này tư tâm, chúng ta đã cùng tiểu gì như nước với lửa, nếu là lại cùng ông ngoại cái kia nhi tử nháo cương, nhà chúng ta kết cục. Thẩm phái cả kinh, lại tinh tế cân nhắc, cảm thấy sở san san băn khoăn rất đúng. Nàng gật đầu, ngươi yên tâm đi, mẹ có thể nhẫn. Lời nói là nói như vậy, nhưng là thẩm phái vẫn là thực lo lắng nhưng nàng không thể đem loại này lo lắng nói cho sở san san thẩm phái chính mình rõ ràng nàng cùng vị kia tiện nghi ca ca tuổi không sai biệt lắm nhiều lắm kém một hai tháng nói cách khác ở thẩm thiên hào vị kia đại phu nhân mang thai thời điểm mẫu thân của nàng cùng phụ thân làm tới rồi cùng nhau phóng tới cổ đại nàng mẫu thân nhiều lắm cũng chính là cái bỏ giường nha đầu vị kia đại phu nhân khẳng định hận chết nàng mẫu thân lại có lúc trước đại phu nhân rời nhà nàng mẫu thân gọi người đuổi giết chỉ bằng điểm này nàng cùng vị kia tiện nghi ca ca chính là trời sinh oan gia đối đầu, lại sao có thể hòa khí ngồi ở cùng nhau nói chuyện? Thẩm phái có chút oán hận thẩm thiên hào, nếu không phải thẩm thiên hào ngạnh lôi kéo lôi kéo, nàng cũng sẽ không rơi xuống như vậy xấu hổ hoàn cảnh. Đồng thời, thẩm phái cũng hận chu thiến, chu thiến quá bất công, cái gì thứ tốt đều phải cấp thẩm khê, thật giống như nàng chỉ có thẩm khê một cái nữ nhi, thẩm phái chính là cái người ngoài giống nhau. Nếu không phải chu thiến bất công, thẩm khê cũng sẽ không giống như bây giờ kiêu ngạo. Như vậy ước gì nàng cái này thân tỉ tỉ xui xẻo tột đỉnh. Cũng đúng là bởi vì chu thiên bất công, tiêu nàng biến thành như bây giờ tả hưu không lấy lòng, như vậy xấu hổ hoàn cảnh. Mắt thấy tài xế hỏi thăm hảo lộ, ô tô lại lần nữa khởi động, thẩm phái càng ngày càng khẩn trương, trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Sở san san tâm như buồn trồn giống nhau, không riêng gì trong lòng bàn tay, cái chán cũng mạo hãn. Nàng biết, trong mộng thẩm thiên hào hiện tại nhưng cũng không biết thẩm lâm đứa con trai này tồn tại. Thẩm Thiên Hảo là ở rất nhiều năm lúc sau mới biết được, khi đó, thẩm lâm một nhà đều chết sạch. Nhưng là hiện tại thẩm Thiên Hảo sớm tới nhận thẩm lâm, có thể nói, lúc này đây là thay đổi vận mệnh tương lộ. Nếu lúc này đây thao tác đến hảo, có lẽ có thể thay đổi sở ra vận mệnh, cũng có thể thay đổi thẩm lâm một nhà vận mệnh. Xe sử tiến một cái đường hẻm chung, vòng qua cái này đường hẻm, ngừng ở một hộ nhà trước cửa. Hồ quản gia xuống xe, mở cửa xe, thẩm Thiên Hảo sửa sang lại quần áo thấp người ra xe Thẩm phái chạy nhanh lôi kéo sở san san từ trên xe xuống dưới, đi theo thẩm thiên hào phía sau, nhìn tài xế gõ vang lên nhà này viện môn. Thức mau, viện môn mở ra, một cái phụ nữ trung niên đứng ở cửa trên dưới đánh giá thẩm thiên hào, ngươi là. Thẩm thiên hào đánh giá cái này phụ nữ trung niên hai mắt, có chút ghét bỏ bộ dáng, hắn ý bảo hồ quảng ra, hồ quảng ra cười tiến lên, nhà của chúng ta lão ra tìm thẩm lâm có một số việc, hắn ở nhà sao phụ nữ trung niên bị thẩm thiên hào ghét bỏ thái độ làm cho có điểm không được tự nhiên nhưng nàng cũng bị thẩm thiên hào khí thế trấn trụ không dám có bất luận cái gì lô mãng ờ các ngươi vào đi thẩm thiên hào vào cửa lại nhìn phụ nữ trung niên liếc mắt một cái ngươi là thẩm lâm người nào phụ nữ trung niên sửng sốt một chút mới trả lời ta là hắn tức phụ cũng không như thế nào thẩm thiên hào ngẩng đầu ngẩng xoài bước chiều trong phòng đi đến phụ nữ trung niên cũng chính là quý cần chạy nhanh hô một tiếng cánh rừng có người tìm ngươi Sở san san tún tún thẩm phái tay, dừng ở thẩm thiên hảo phía sau, nhỏ giọng cùng thẩm phái nói, mẹ, ông ngoại muốn bấp phải chắc trở. Thẩm phái đối thẩm thiên hảo thái độ cũng có chút bất mãn, nàng nhíu môi, người ông ngoại chính là cái dạng này, trước nay đều là hắn tốt nhất, hắn thiên hạ đệ nhất, hắn đều là đúng, người khác đều đến dựa vào hắn, chỉ cần có bất luận cái gì không theo hắn hành vi chính là không tốt, đều phải bị tiêu diệt. Sở san san xì một tiếng cười, ban đầu khẩn trương cảm cũng biến mất vô tung vô ảnh nàng nhìn thẩm phái tựa như một con kiêu ngạo khổng tước trên dưới đánh giá đứng ở hành lang hạ thẩm lâm giống như là ở đánh giá một cái vật phẩm một cái treo giá vật phẩm thẩm lâm bị đánh giá thập phần không được tự nhiên cười gượng hai tiếng ngài là thẩm thiên hảo cũng không có trả lời mà là trường hướng thẩm lâm cái loại này không giận tự uy khí thế lập tức che kín toàn thân thẩm lâm đảo cũng không bị làm sợ mấu chốt là hắn cùng hàn bộ trưởng đánh quá vài lần giao tế hàn bộ trưởng khí thế không thể so thẩm thiên hảo kém hắn nhìn quen cũng không cảm thấy như thế nào. Thẩm Thiên Hảo thấy không có Hủ trụ Thẩm Lâm, liền càng thêm bất mãn, mắng một tiếng, đứng thẳng, dựa lựu tới, đừng lộ ra loại này không có can đảm không thức bộ dáng tới. Thẩm Lâm đều ngốc, hắn mơ hồ nhìn xem Thẩm Thiên Hảo, vị này đại ca, ngươi cùng ta xưa nay không quen biết, như thế nào liền. Cút đi! Thẩm Lâm nói còn không có hỏi xong, trong giây lát, từ trong phòng ném ra một cái chén trà, thẳng tắp chiều Thẩm Thiên Hảo chán mà đi. Thẩm Thiên Hảo nhíu nhíu mày, duỗi ra tay. Thập phân nhẹ nhàng đem chén trà trộn vào trong tay, hắn nhìn xem ly chung nước trà, thập phân ghét bỏ, Chu Tuyết, ngươi hiện tại cũng chỉ có thể uống loại này thấp kém nước trà. Nha Chính, nhìn Thẩm Thiên hào như vậy không ai bị nổi bộ dáng, Chu Tuyết khí cả người run lên, không nói Chu Tuyết, chính là Tiền Quế Phương cùng với Chu Lan những người này đều khí đến không được. Chu Tuyết run run hơi hơi sản thượng lên, Chu Lan muốn đỡ nàng, nhưng Thẩm Lâm Tiên so Chu Lan muốn sớm một bước đỡ lấy Chu Tuyết, Chu Tuyết đỡ Thẩm Lâm Tiên tay ra cửa phòng. Đứng ở thẩm lâm bên cạnh nhìn thẩm thiên hào, à, thẩm thiên hào, ngươi vẫn là như vậy tự đại, như vậy không ai bị nổi, như vậy gọi người gây tẩm. Thẩm thiên hào nhìn đến tuổi già thể nhược chu tuyết đứng ra, có chút kinh ý, lui về phía sau một bước, hắn ánh mắt lộ ra một tia trột dạ tới, còn là đúng lý hợp tình khụ một tiếng, ngươi một cái nữ tắc nhân già già tới làm gì. Ha! chu tuyết đều kêu thẩm thiên hào như vậy thái độ cấp khí cười, ta ra tới làm gì, ta nhi tử gọi người chọn thứ ta tự nhiên muốn ra tới nhìn xem là ai như vậy đại năng lực dám chọn ta nhi tử không phải ta còn cho là cái gì ghê gớm nhân vật đâu không nghĩ tới vừa ra tới liền nhìn đến ngươi như vậy cái ghê tởm người đồ vật muốn sớm biết rằng là ngươi ta cũng sẽ không ra tới ngươi thẩm thiên hảo khí tới rồi cô cản sủ vươn tay phải tưởng cấp chu tuyết một bạt thai ra ra ác khí nhưng nhìn đến chu tuyết như vậy tuổi già sức yếu bộ dáng hắn lại không hạ thủ được hắn không hề để ý tới chu tuyết Mà là quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên còn không có lấy lại tinh thần thầm lâm, ngươi là thầm lâm. Thầm lâm mơ hồ gật đầu. Thầm thiên hào cười cười, là liên hảo, ta là phụ thân ngươi, hiện tại tới nhận ngươi trở về, được rồi, thu thập đồ vật theo ta đi đi. Nói xong câu đó, thầm thiên hào lại đối hồ quản gia nói, đi, dẫn người cấp thiếu gia thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà. Hồ quản gia cẩn thận nhìn chu tuyết liếc mắt một cái, đại phu nhân, này. Chu tuyết đỡ thầm lâm tiên thủ hạ bậc thang đi bước một đi đến thẩm thiên hảo trước mặt nàng vẻ mặt lạnh lẽo nhìn thẩm thiên hảo mở miệng nói chuyện thời điểm thanh âm đều tựa mang theo băng tra tử ai là ngươi nhi tử thẩm thiên hảo ngươi đời này đều không xứng có nhi tử ngươi chính là cái tuyệt hậu mệnh đã chết đều đến rơi xuống cái không người tế bái kết cục chương hai trăm bảy mươi lăm nhi tử cùng nữ nhân thẩm thiên hảo trên mặt biểu tình thập phần khó coi tám một tiếng chung vê đút vê đút vê đút tám mươi mốt đút con hắn nhìn chu tuyết Trên mặt chất đầy tức giận, đáng tiếc còn có bị người ta nói phá tâm sự khó nhịn. Chu Tuyết, đừng ỉ vào ta đối với ngươi về điểm này, phu thê chi tình liền cho rằng ta sẽ không thế nào ngươi." Thẩm Thiên Hào âm trầm trầm uy hiếp Chu Tuyết, "Ngươi nếu không giúp ta nhận hồi nhi tử, ta liền tiêu ngươi không chết tử tế được." Chu Tuyết cười càng thêm lớn tiếng, "Thẩm Thiên Hào, ngươi cùng ta có cái gì phu thê chi tình? Thật muốn cùng ta có phu thê chi tình, ngươi cũng sẽ không ngủ ta chất nữ, ta nguyên lai còn tưởng không rõ Chu Thiến có cái gì hảo." Ngươi như vậy che chở nàng, hiện tại ta hiểu được, hai người các ngươi một cái tra một cái tiện, thật là trời sinh một đôi. Đối mặt Thẩm Thiên Hảo, Chu Tuyết tự động mở ra độc miệng hình thức, đem Thẩm Thiên Hảo tổn hại mặt ra đỏ lên, trên mặt có chút không nhịn được. "Hảo." Thẩm Thiên Hảo trầm giọng kêu một câu, nâng lên tay phải, một đạo màu vàng phù bay thẳng đến Chu Tuyết đánh đi. "Đóng băng phù." Thẩm Thiên Hảo mặt sau thẩm phái cả kinh, kêu to ra tiếng, "Tiểu Tâm." Thẩm Thiên Hảo đắc ý nhìn Chu Tuyết. Mà thẩm phái trên mặt có vài phần lo lắng, sở san san tránh ở thẩm phái phía sau, có chút không đành lòng đi xem. lại thấy chu tuyết trước mặt nổ tung một đạo ánh lửa, ánh lửa chung, lại có một mảnh nước đá rớt đến trên mặt đất, trên mặt đất hối thành một cái tiểu vũng nước. liệt hỏa chiều thẩm thiên hào lao thẳng tới mà đi, thẩm thiên hào tay phải mở dẫn, trước mặt xuất hiện một mảnh quan mang, đem liệt hỏa tre ở trước người. chờ đến liệt hỏa thiêu đốt đai tẫn, thẩm thiên hào mới đầy mặt tươi cười nhìn tre ở chu tuyết trước người thẩm lâm thiên cái này chính là lâm tiên đi hảo hảo quả nhiên không hổ là ta cháu gái đấy hảo có linh khí hảo thẩm phái cùng sở san san giật mình nhìn thẩm lâm tiên thẩm phái gắt gao nắm lấy sở san san tay hai người dựa vào cùng nhau lại khẩn trương tâm tình lại là phức tạp khó biện ai là ngươi cháu gái thẩm lâm tiên trừng mắt thẩm thiên hảo trong lòng tức giận như thế nào đều nhận không đi xuống cái này thẩm thiên hảo thật là quá không biết cái gọi là tiêu căng ngạo mạn, cùng cái tình gà trống dường như còn như vậy tự cao tự đại thật giống như trên đời này hắn lợi hại nhất dường như rất có thiên lao đại hắn lao nhị tư thế hơn nữa thẩm thiên hào thật sự là tàn nhẫn độc ác chu tuyết nói như thế nào đều là cùng hắn ân ái quá cho hắn sinh dục nhi tử thế tử hiện tại chu tuyết từ từ ra đi sinh mệnh liền đi nhanh đến cuối nhưng phạm là có điểm lương tâm người đối chu tuyết đều sẽ che chở nhường nhịn một chút nhưng thẩm thiên hào một lời không hợp liền dùng linh phù muốn chu tuyết mệnh như vậy tâm tính thật sự không xứng là người ha ha thẩm thiên hào nhìn thẩm lâm tiên càng xem càng là yêu thích căn bản không đi so đo thẩm lâm tiên ác ngữ tương hướng hắn cười lớn hướng thẩm lâm tiên đi đến hào hai tử ra ra biết ngươi khí bất quá ngươi cùng ngươi ba bị nhiều năm như vậy uy khuất trong lòng khó tránh khỏi sẽ trách tội ra ra ra ra có thể thông cảm hôm nay ra ra chính là tới nhận hồi của các ngươi chờ các ngươi tới rồi thẩm ra ra ra tự nhiên sẽ bồi thường các ngươi một bên nói thẩm thiên hào lo chính mình liền tưởng sờ sờ thẩm lâm tiên đầu thẩm lâm tiên giơ tay bang một tiếng đem thẩm thiên hảo tay xóa sạch trứng mắt một đôi tròn tròn mắt hạnh tức giận hừng hực nói ngươi là kẻ điên vẫn là ngốc tử thấy ai đều tưởng cho nhân ra đương ra ra sao ông nội của ta sớm đã chết từ đâu ra ngươi như vậy cái ra ra thẩm lâm tiên quay đầu nhìn về phía thẩm phái uy ngươi là hắn thân nhân sao chạy nhanh đem hắn mang về đi nếu là cái bệnh tâm thần nên hảo hảo ở nhà đóng lại nếu là quan không được cũng nên đưa đến bệnh viện tâm thần như thế nào có thể như vậy rõ ràng biết hắn có bệnh còn thả hắn ra thai hòa người thẩm phái cúi đầu sắc mặt thập phần khó coi mà thẩm thiên hảo sớm khi đầu đều mau tạc đi lên hắn khoẹ miệng chịu động vài hạ khít sâu một hơi đem tia sắp lao tới lửa giận cấp nhịn đi xuống hắn không có đối thẩm lâm tiên giận nhưng nhìn về phía chu tuyết thời điểm ánh mắt càng thêm không tốt chu tuyết đây là ngươi cấp hải tử giáo dưỡng ngươi chính là như vậy dạy hắn đối đại trưởng bối. chu tuyết hiện tại thật sự rất muốn trực tiếp đem chính mình cấp lộng chết được nàng thật sự tưởng không ra tuổi trẻ thời điểm như thế nào liền mắt bị mù coi trọng như vậy cái đồ vật chu tuyết cảm thấy nàng nếu lại đứng ở chỗ này đối mặt thẩm thiên hảo khả năng sẽ nhìn không tới mặt trời của ngày mai vì sống lâu mấy ngày chu tuyết quyết định về phòng ngốc đi thẩm thiên hảo cái này tự luyến tự đại đồ vật vẫn là để lại cho chính mình cái này miệng lưỡi sắc bén tiểu cháu gái đi chu tuyết vô vỗ thẩm lâm tiên bả vai lâm tiên a mãi mãi trước nghỉ ngơi đi ngươi cùng ngươi ba mau chóng đem cái này bệnh thần kinh đánh đi hảo thẩm lâm tiên cười cười mãi mãi ngươi trước nghỉ ngơi đi thôi ai chu tuyết đáp ứng một tiếng xoay người thời điểm vừa mới phục hồi tinh thần lại thẩm vệ quốc cùng thẩm kiến quốc huynh đệ từ trong phòng ra tới đỡ nàng chu tuyết về phía trước đi rồi vài bước ở bước qua ngạch cửa thời điểm chu tuyết ném xuống một câu thẩm thiên hảo nhà ngươi vị kia bỏ giường nhưng không ngừng một lần muốn giết ta nhi tử từ hơn bốn mươi năm trước khởi cho tới bây giờ ta nhi tử không biết bị ám sát bị hãm hại nhiều ít hồi ngươi tưởng nhận nhi tử cái kia bỏ giường làm sao bây giờ hiện tại nàng cùng ta nhi tử chính là sinh tử thu địch không phải ngươi chết chính là ta sống nói xong lời nói chu tuyết trên mặt mang theo lệnh băng cười vào phòng thẩm thiên hào sững sờ ở nơi đó mới bắt đầu không có phản ứng lại đây chờ nghĩ thấu chu tuyết những lời này thẩm thiên hào cắn chặt răng, xoa bóp nắm tay tựa hồ là hạ quyết tâm hắn đầy mặt từ ái nhìn về phía thẩm lâm hai tử a đều là phụ thân thực xin lỗi ngươi kêu ngươi bị nhiều năm như vậy khổ ngươi yên tâm phụ thân sẽ không gỡ gọi người hại ngươi chỉ cần ngươi chịu nhận ta chịu theo ta trở về không chỉ thẩm ra gia, gia nghiệp là của ngươi trong nhà cái kia hại ngươi nữ nhân phụ thân cũng tuyệt không sẽ lưu trữ ha ha trong phòng chu tuyết cười thở hổn hển nàng gắt gao nắm thẩm vệ quốc tay hai tử thấy được không có người mãi mãi ta năm đó là như thế nào mắt bị mù như thế nào liền coi trọng như vậy cái vô tình vô nghĩa cầu đồ vật cười xong chu tuyết hỏi thẩm vệ quốc hai tử người này các ngươi tưởng nhận sao Thẩm vệ quốc lắc đầu, mãi mãi, ngươi yên tâm, chúng ta là tuyệt đối sẽ không nhận hắn. Chu tuyết gật đầu, cuối cùng ta chu tuyết đời này không có sống nguồn phí, tuy rằng mắt bị mù nhìn lầm rồi người, nhưng ta sinh cái hảo nhi tử, có các ngươi này đó hảo tôn nhi, tương lai ở dưới trên suối, ta cũng có thể nhắm mắt. Thẩm lâm sắc mặt cổ quái, hắn nhìn thẩm thiên hảo, có chút không dám tin tưởng, ngươi nói thật, ngươi thật sự sẽ giải quyết rất cái kia, nữ nhân kia. Thẩm lâm những lời này hỏi ra tới. Thẩm thiên hào phía sau thẩm phái cùng sở san san cũng gắt gao nhìn chằm chằm thẩm thiên hào, tuy rằng các nàng nhìn không tới thẩm thiên hào biểu tình, chính là, các nàng lại thập phần chuyên chú muốn nghe thẩm thiên hào lại như thế nào tỏ thái độ. Đúng vậy, thẩm thiên hào không chút do dự trả lời, nàng bất quá là cái có thể có có thể không nữ nhân, mà ngươi là ta duy nhất nhi tử, ai càng quan trọng, không cần ta nói ngươi cũng nên mình bạch đi. Thấy thẩm lâm sửng sốt, thẩm thiên hào cười nói, ngươi cũng là có nhi tử người. Hẳn là minh bạch đương phụ thân chính là như thế nào tâm tình đi. Ngươi mới là ta thẩm ra chân chính cốt đủ, là kế thừa ta gia nghiệp, vì thẩm ra truyền thừa muôn đời người. Mà nữ nhân kia, bất quá là cái tiêu khiển ngoạn ý, không có nàng, bên ngoài nữ nhân có rất nhiều. mươi 276 ảo tưởng tan biến. Tiêu khiển ngoạn ý. Thẩm lâm đối với thẩm thiên hào nhận chi lại lần nữa gia tăng. Như vậy người vô sỉ, hắn vẫn là đầu một hồi nhìn thấy. 81 tiếng Trung. Vòng V đút V đút V đút 81ZV.com. Lúc trước Thẩm Thành Thật qua đời thời điểm, Thẩm Lâm đã hiểu chuyện. Hắn còn nhớ rõ khi còn nhỏ Thẩm Thành Thật là như thế nào dạy dỗ hắn, tuy rằng hắn không phải Thẩm Thành Thật thân sinh nhi tử, nhưng Thẩm Thành Thật lại đối hắn rất thương yêu, thức thân cận. Thẩm Lâm nghĩ, liền tính là thân sinh, cũng bất quá như thế. Thẩm Thành Thật dạy dỗ hắn làm người xử sự, sự chi lý, dạy hắn muốn thường hoài nhân ái chi tâm, phải hiểu được tôn trọng người, mặc kệ là người giàu có vẫn là người nghèo, đều phải đối xử bình đẳng. Ở phu thê chi đạo thượng, Thẩm thành thật cùng tiền quế phương cũng ở chung thực hảo. Hắn đối tiền quế phương là thật thật tại tại tôn trọng, kính yêu, mặc dù tiền quế phương có đôi khi thực vô cớ gây dối, làm người cũng có chút khắc nghiệt. Hơn nữa tiền quế phương là cái loại này chân chính ở nông thôn nữ tử, cả đời không đọc quá thư, không biết chữ, không hiểu những cái đó đạo lý lớn. Nhưng thẩm thành thật một chút đều không có ghét bỏ quá. Thẩm thành thật thường xuyên treo ở bên miệng nói chính là tiền quế phương đi theo hắn đời này không dễ dàng, đi theo hắn sinh nhi dục nữ. Vì hắn hầu hạ lão nhân, an không biết nhiều ít khổ, liền tính không vì cái gì khác, chỉ vì tiền quế phương cùng hắn chịu khổ chịu tội phân, hắn cũng đối với tiền quế phương hảo một chút. Thẩm lâm đem những lời này đều ghi tạc trong lòng, sau lại hắn trưởng thành, cưới vợ sinh con lúc sau, hắn cũng giống thẩm thành thật giống nhau đối đai chính mình người nhà. Hắn yêu thương chiếu cố nhi nữ, hiếu kính mẫu thân, kính trọng thế tử. Quý cần làm người yêu đối, cũng không quá chi tình tứ thú, hiện có chút bản khác, nhưng là thẩm lâm chưa từng có ghét bỏ quá nàng. Thẩm lâm chỉ là cảm thấy nếu kết hôn, phải đối thê tử hảo, cùng thê tử Tương đỡ cầm tay đi qua đời này, đây là hắn trách nhiệm, mặc kệ khi nào đều không thể vứt bỏ trách nhiệm. Hắn chưa từng có nghĩ tới lấy nữ nhân coi như tiêu khiển ngoan vật, một chút ít như vậy ý niệm đều không có quá. Đối với hắn tới nói, ý nghĩ như vậy thật sự quá không thể tưởng tượng, quá không tôn trọng người. Mặc kệ nữ nhân kia như thế nào ác độc, liền tính là Thẩm thiên hào chịu không nổi nàng, có thể ly hôn, tương lai biến thành kẻ thù cũng có thể cho nhau cựu thị cho nhau đánh giết nhưng là lại tuyệt không nên nhẹ nhàng bâng quơ nói ra nói như vậy tới đây là đối với người cái này tự vũ nhục cũng là đối với nhân tính vũ nhục thẩm thiên hào lại không biết thẩm lâm này đó ý tưởng hắn còn đang cười đúng vậy nữ nhân bất quá là ngọn vật có truyền tông tiếp đại con nối dõi nữ nhân còn có ích lợi gì chỗ mẫu thân của ta đâu thẩm lâm hiện tại chỉ nghĩ dành mạch nhận thức đến thẩm thiên hào vô sỉ hắn tưởng hoàn toàn đánh mất rất đấy lòng kia ti đối với thân sinh phụ thân khát vọng Thẩm Thiên Hào nhìn nhà chính nội liếc mắt một cái, trên mặt tươi cười biến mất, người mẫu thân vẫn là không giống nhau. Lúc trước, ta đối nàng cũng thức thích, nàng xuất thân danh môn lại chi tình tứ thú, lúc ấy lớn lên như vậy hảo, có thể nói huynh quốc huynh thành cùng, quốc sắc thiên hương, nhiều ít danh môn quý công tử đem hết thủ đoạn tưởng cưới nàng, nhưng nàng lại cố tình lựa chọn lúc ấy còn không lắm phú quý ta, ta thực kiêu ngạo thực tự hào, ta cũng từng nghĩ tới cùng mẫu thân, người phu thê ân ái một đời, tương lai đem ta dốc sức làm gia nghiệp đều chuyển cho ta cùng nàng hai tử. Chỉ là không nghĩ tới hai chúng ta thành thân như vậy nhiều năm, mẫu thân ngươi một đứa con đều không có sinh hạ tới. Thẩm Thiên Hảo thanh âm tiệm thấp, tựa hồ là nghĩ đến lúc trước kia đoạn vui sướng thời gian, rốt cuộc vẫn là có chút hoài niệm. Nhưng là, Thẩm Lâm đối với hắn đã thất vọng tột đỉnh. Chờ đến Thẩm Thiên Hảo nói xong lời nói, Thẩm Lâm về vây tay, ngươi cũng không cần nghĩ nhận ta, ta sẽ không nhận ngươi, phụ thân ta trước nay đều không phải ngươi, đời này kiếp này, kiếp sau kiếp sau phụ thân ta đều là đã qua đời táng ở thượng hà thôn vị nào ngươi có bao nhiêu gia sản ta đều không đỏ mắt ta hải tử đều sẽ không đỏ mắt bao lớn phú quý chúng ta cũng hưởng thụ không dậy nổi ách thẩm thiên hảo không nghĩ tới hắn nói như vậy nói nhiều lại đổi lấy như vậy một cái kết quả nhìn đến thẩm lâm như vậy đối hắn không hề lưu luyến bộ dáng thẩm thiên hảo hoàn toàn nóng nảy hắn hét lớn một tiếng ngươi cái ngốc tử ngươi biết lao tử gia sản có bao nhiêu lại sao ngươi biết ngươi biết cái rắm Thẩm Thiên Hào đẩy Hồ Quản Gia, ngươi nói cho hắn, hắn lao tử có thể cho hắn cái gì? Hồ Quản Gia có chút khó xử, nhưng vẫn là nghe lời nói tiến lên đối Thẩm Lâm lớn tiếng nói, Lão gia ở kinh thành có bất động sản. Tây Sơn Trang Viên không nói, chính là kinh thành Phồn Hoa đoạn đường một toàn bộ mặt đường đều là lao gia, còn có vài tòa tứ hợp viện, ở các tỉnh cũng đều có lao gia sản nghiệp, ở nước ngoài có tiểu trang, có khu mỏ, có tư nhân đảo nhỏ, còn có mỏ dầu. Hồ Quản Gia một hơi đem Thẩm Lâm đại trên mặt sản nghiệp nói xong. Trường hút một hơi, này chỉ là danh trên mặt sản nghiệp, lao ra mấy năm nay tích cóp xuống dưới tiền cũng đủ nhiều, còn có rất nhiều đồ cổ tranh chữ, các màu vàng bạc trâu áo, thiếu gia, chỉ cần ngài nhận hồi lao gia, này đó tất cả đều là ngài. Thẩm lâm không giao động, hắn quay đầu lại đối với thẩm thiên hào cười khẽ, tám ngày phú quý lại có thể thế nào, liền tính là núi vàng núi bạc đặt ở trước mắt, ta cũng không thể nhận ngươi, ngươi người này đáy hỏng rồi, ngươi căn không tốt, ta không thể bởi vì tiền tài. Liên uổng cố cha mẹ dưỡng dục ta nhiều năm như vậy ân tình cũng không thể không bận tâm ta mẹ đẻ chịu nhiều năm như vậy khổ mấu chốt nhất chính là ta không thể kêu ta bọn nhỏ đi theo ngươi học cái xấu vàng bạc đều là vật ngoài thân nhưng là tốt tính tình chính xác xử sự, sự xem lại là bao nhiêu tiền tài đều không đổi được thẩm lâm này một câu cơ hồ có thể đem thẩm thiên hào cấp dối chết hắn cơ hồ tức muốn hộp máu căn bản không rảnh lo cái gì phong độ dáng vẻ một cái kính ở trong sân dậm chân ngươi chính là cái ngốc tử ngốc tử Ngươi biết những cái đó tiền có bao nhiêu đại tác dụng sao? Ngươi biết những cái đó sản nghiệp cũng đủ các ngươi phụ tử nằm ăn uống mấy đời sao? Thẩm lâm không có trả lời, hắn bước chân trầm trọng hướng trong phòng đi đến, vừa đi vừa nói, ta không biết, ta chỉ biết ngươi xuất hiện, đem ta đối với phụ thân cái này chữ thượng phụ ra hết thảy tốt đẹp ảo tưởng đều đánh vỡ. Ngươi người này, căn bản không xứng làm một cái phụ thân. Câu này nói thật tốt. Không chỉ Chu tuyết nghe xong hả giận. Liên tính là thẩm phái cùng sở san san nghe xong đều cảm thấy trong lòng rất thông khoái, nếu không phải sợ thẩm thiên hào thẹn quá thành giận đánh nàng, sở san san cơ hồ đều tưởng thế thẩm lâm vô tay. Sở san san trong lòng tưởng, cái này cứu cứu là chân chính người tốt, có cốt khí người tốt, tương lai, chẳng sợ vị này tiện nghi cứu cứu cứu thị nàng, không nghĩ nhận nàng, nhưng nàng đáy lòng, cũng đã nhận định cái này thân nhân. Hơn nữa, sở san san biết thẩm lâm một nhà đều là cái loại này thiện tâm cùng loại người này giao tiếp có thể gọi người yên tâm sẽ thực thư thái sẽ không sợ hãi khi nào thọc ngươi một đao tử tuy rằng đôi khi nàng cũng không quen nhìn những cái đó lạn hảo tâm người nhưng nếu là chân chính cách giao bao nhiêu người đều vẫn là thích hòa hảo người ở chung vì chỉ sợ cũng là này phân yên tâm đi ngươi cái nhìn thẩm lâm vào phòng thẩm thiên hào lại tức lại mất mát còn có một tia nôn nóng hắn không dành lo lại tự cao tự đại đuổi sát vài bước liền phải đi kéo thẩm lâm thẩm lâm tiên tiến lên một bước ngăn trở thẩm thiên hảo vị này thẩm lao ra ta ba ba không muốn cùng ngài nói chuyện ngài vẫn là mời trở về đi chương hai trăm bảy mươi bảy tiến thối hai khó thẩm thiên hảo cúi đầu nhìn thẩm lâm tiên nguyên lai trên mặt tức giận trong nháy mắt đều hóa thành từ ái mỉm cười tám một chung ván võng vê đút vê đút vê đút tám một z vê đút con hắn hơi hơi ngồi sổm xuống, xuống dùng có chút cứng đờ cười tới kéo gần cùng thẩm lâm tiên khoảng cách lâm tiên a Ngươi có nghĩ phải đẹp quần áo, có nghĩ ăn ngon. Ngươi tiếng kêu ra ra, ra ra liền cho ngươi mua rất nhiều quần áo, mang ngươi đi ra ngoài chơi, được không? Thẩm Lâm Tiên chỉ cảm thấy trên trán gân xanh thằng nhảy, nàng nguyên bản đã nhận thức Thẩm Thiên Hào vô sỉ, nhưng hiện tại càng cảm thấy chính mình nhận thức không đủ. Thẩm Lâm Tiên cũng đi theo nở nụ cười, vị này Thẩm lão gia, ngươi có thể cho ta mua nhiều ít quần áo, ta muốn đẹp sức, ngươi có thể hay không cho ta? Còn có, ta tưởng hoàn du thế giới ngươi có thể hay không bồi ta cùng nhau chơi. Lâm Thiên, Thẩm Lâm nghe xong khẩn trương. Thẩm Lâm Thiên quay đầu lại cười khẽ một chút. Tiêu Thẩm Lâm vững vàng. Thẩm Thiên hào vui mừng quá đỗi, thập phần vui mừng cười. Có thể, đều có thể. Ngươi chính là Ra Ra tiểu tâm can, ngươi nói cái gì chính là cái gì, chỉ cần ngươi chịu nhận Ra Ra, toàn bộ Thẩm gia đều từ ngươi làm chủ. Nếu ai không nghe ngươi nói, ngươi đánh giết là được. Sở San San nghe xong lời này, trong lòng liền cùng dầu trên giường như khó chịu. Đồng thời khó tránh khỏi đối thẩm lâm tiên có chút ghen ghét nàng là thẩm thiên hào ngoại tôn nữ nhưng từ sinh ra liền không thế nào chịu coi trọng trong mộng thẩm thiên hào thậm chí còn có thể mặt không đổi sắc giết nàng cả nhà mà thẩm lâm tiên là thân cháu gái thẩm thiên hào liền coi trọng như vậy đối thẩm lâm tiên như vậy vẻ mặt ôn hòa chẳng lẽ thân cháu gái cùng ngoại tôn nữ liền có như vậy đại tranh lệch thẩm phái gắt gao lôi kéo sở san san tay sở san san cảm thấy thẩm phái trong lòng bàn tay một mảnh lạnh lẽo so lòng bàn tay càng lạnh Hẳn là thẩm phái tâm đi. Phải không? Thẩm lâm tiên tựa hồ còn không tin, lại hỏi một câu. Thẩm thiên hào thật mạnh gật đầu, là, ra ra nói đều là thật sự. Thẩm lâm tiên lại là cười, đáng tiếc nha, ngài cấp lại nhiều hảo quần áo, xinh đẹp sức, ta cũng không thể nhận ngươi, tựa như ta ba ba nói giống nhau, ngươi căn tử không tốt, tử căn thượng đều là rớt, ta sợ ta này viên buồn không tốt tiểu mầm bị ngươi liên lụy cũng là căn. Thẩm thiên hào nhíu mày, tức giận lại tức, ngươi chơi ta. Ấn thẩm lâm tiên cười gật đầu thực hảo chơi không phải sao thẩm thiên hảo khí giơ lên tay tới nhưng nhìn đến thẩm lâm tiên trên mặt hồn nhiên cười nghĩ lại thẩm lâm tiên đối với phù đạo tinh thông hắn nơi nào có thể hạ thủ được có khí cũng chỉ có thể chính mình ngạn chứ thẩm vệ quốc cùng thẩm kiến quốc huynh đệ ba người đứng ở thẩm lâm tiên bên cạnh một đám nhìn về phía thẩm thiên hảo thời điểm trong mắt đều là lạnh băng một mảnh nhìn này đồng dạng xuất sắc ba cái tôn tử thẩm thiên hảo hỏa khí biến mất trong ngực có vạn trưởng hào hùng con của hắn tuy không thế nào hảo nhưng cháu trai cháu gái như vậy hảo một đám như vậy ưu tú có thể nói thiên không dứt thầm ra đột nhiên thẩm thiên hảo cảm thấy chu tuyết đối hắn ác hình ác trạng không đáng kể chút nào so với cháu trai cháu gái tới lại đại ác ý hắn thẩm thiên hảo đều có thể nhẫn được rồi ngươi không nghĩ nhận liền trước không nhận đi thẩm thiên hảo đối thẩm lâm tiên cười lại đánh giá thẩm vệ quốc minh đệ hảo hảo ta thẩm thiên hảo lâm lão còn có thể nhìn thấy như vậy ưu tú con cháu vậy là đủ rồi vậy là đủ rồi thẩm thiên hào quay đầu lại nhìn đến thẩm phái mẹ con thời điểm cảm thấy một trận nín thở không xác mặt tốt nói ngốc đứng làm gì còn không chạy nhanh đi nhận nhận thân nhìn xem ca ca ngươi tẩu tử thật là đồ vô dụng thẩm phái không dám tranh luận nhẹ nhàng lên tiếng lôi kéo sở san san đi đến bậc thang thẩm lâm tiên nhìn này hai mẹ con muốn vào phòng chạy nhanh ngăn lại các nàng xin lỗi thẩm phái nhẹ nhàng cười cười nhìn thẩm lâm tiên liếc mắt một cái túng sở san san trở lại thẩm thiên hào bên cạnh Phụ thân, nhân gia liền ngươi đều không nhận, càng đừng nói ta cái này muội muội, chúng ta vẫn là đi trước đi, trước tìm một chỗ trú hạ, nhận thân sự tình, tương lai còn dài." Thẩm Thiên Hào nghĩ nghĩ, cũng là có chuyện như vậy, liền đối hồ quản gia nói, "Đi thôi, chạy nhanh gọi người tìm một chỗ trú hạ." Phân phó xong rồi, hắn lại đối Thẩm vệ quốc cười, "Vệ quốc đúng không? Ngươi là của ta Trưởng Tôn, Trưởng Tôn a, ngươi nhưng đến hảo hảo, tương lai cấp nhà chúng ta đỉnh môn lập hộ." Thẩm vệ quốc lạnh một khuôn mặt không nói chuyện thẩm thiên hào cũng không cảm thấy không mặt mũi ngược lại là cười dẫn người rời đi thẩm thiên hào vừa đi thẩm ra tất cả nhân tài lơi lỏng xuống dưới quý cần cơ hồ mềm mại nga xuống nàng đỡ ghế dựa lại như thế nào đều đứng dậy không nổi qua hồi lâu mới nói ông trời như thế nào còn có người như vậy tiền quế phương sắc mặt thật không tốt từ thẩm thiên hào đi tìm tới nàng liền vẫn luôn lo lắng lo lắng tột đỉnh nàng sợ thẩm thiên hào đem thẩm lâm cấp đi đem nàng cái này duy nhất nhi tử cấp cấp đi Đều nàng không có dưỡng lao tống chung người, càng sợ tương lai nàng cùng Thẩm Thành Thật Mộ đều không người chăm sóc. Chính là, nàng lại không dám xuất đầu lộ diện. Đối mặt Chu Tuyết, nàng có thể nói thỏa thích, nhưng là nàng không dám đối mặt Thẩm Thiên Hào. Thẩm Thiên Hào liền Chu Tuyết đều nói đánh giết liền phải đánh giết, càng đừng nói nàng cái này nông thôn lao thái thái, tiền Quế Phương tích mệnh, nàng còn không có sống đủ, ngày lành không quá đủ đâu, nơi nào chịu buông tha mệnh chạy ra đi. Lại chính là, Thẩm Lâm không chịu cùng Thẩm Thiên Hào đi. Không chịu nhận cái kia cha, Tiền Quế Phương sợ hãi, khá vậy ngồi được. Nếu Thẩm Lâm nếu là nhận thân cha nói, Tiền Quế Phương có lẽ thà rằng liệu mạng, cũng phải đi cảo Thẩm Thiên Hảo vẻ mặt huyết. Cuối cùng là đi rồi. Tiền Quế Phương thở phào một hơi. Thẩm Lâm vào phòng, trước nhìn Tiền Quế Phương, lại đi xem Chu Tuyết, hắn ngồi xổm Chu Tuyết trước mặt cẩn thận bảo đảm. Mẹ, ngươi yên tâm, cái kia cha ta sẽ không nhận, hắn cấp bao nhiêu tiền, ta cũng không nhận. Chu Tuyết nhìn trường đến hơn 40 tuổi nhi nữ đều có lao nhi tử ngồi xổm chính mình trước mặt trong lòng trợt bi chợt hỉ lại nhịn không được lo lắng vừa rồi ở thẩm thiên hảo trước mặt nàng nói thực kiên quyết nhưng lúc này nàng trong lòng lại là thẳng buồn chồn nghĩ đến năm đó những cái đó sự tình nàng nhiều năm như vậy lưu lạc dị quốc tha hương ăn như vậy chút khổ còn không đều là bởi vì nàng như vậy ngay thẳng tính tình gây ra sao bởi vì nàng trong mắt dung không dưới một chút hạt cát cho nên mới chứ chu thiến nói đàng ra thẩm ra chính thất vị trí cấp chu thiến đồng thời còn phải bị Chu Thiến đuổi giết, rơi vào cái thân sinh Nhi Tử mất mát hơn bốn mươi năm, đến cuối cùng một thân thương bệnh, Nhi Tử còn muốn gặp phải ám sát hãm hại tình hình. Thẩm Lâm cùng nàng giống nhau, dung không dưới những cái đó bị ổi sự tình. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Như vậy Hải Tử, con lại nơi nào là Chu Thiến mẹ con đối thủ đâu? Không nhận cái này cha, cũng liền tỏ vẻ tiếp nhận không được Thẩm gia thế lực, không có tự bảo vệ mình năng lực a? Nghĩ vậy chút, Chu Tuyết nhịn không được lão lệ tung hành nàng nuốt thẩm lâm đỉnh đầu nhi à là mẹ không bản lĩnh mẹ bảo hộ không được các ngươi nàng vừa khóc mãn nhà ở người đều rớt xuống nước mắt tới thẩm lâm khẩn trương mẹ ngươi đừng khóc ca ta thật không nhận người kia ta nếu là nhận hắn ta liền chu tuyết một phen ôm thẩm lâm mẹ không phải sợ ngươi nhận hắn mẹ là sợ nhà hắn vị kia không thuận theo không buông tha a ngươi không biết thẩm thiên hảo thế lực có bao nhiêu đại ngươi không nhận hắn không nhận hắn liền không có năng lực bảo hộ chính ngươi bảo hộ người nhà của ngươi chu tuyết câu này nói ra tới người khác còn không có phản ứng thẩm lâm tiên cùng thẩm vệ quốc liền trước thay đổi sắc mặt thẩm lâm tiên ngồi vào ghế trên tinh tế cân nhắc lời này ý tứ thẩm vệ quốc lôi kéo chu tuyết tay cười khổ mãi mãi chúng ta thật đúng là tiến thoái lưỡng nan đâu chương hai trăm bảy mươi tám lửa cháy đổ thêm dầu kinh thành câu lưu sở tống bảo châu đầu từng sợi rán ở trên mặt vốn dĩ trắng non khuôn mặt nhỏ hiện tại tràn đầy đều là vết bẩn tám một tiếng Trung vnút vnút vnút tám mươi z vnút con Quần áo cũng rách nát bất ham, như là phá bố giống nhau treo ở trên người. Nàng ánh mắt chết lặng, liền như vậy xúc ở trong góc. Bang! Một bạt thai ném lại đây, Tống Bảo Châu không núp đích, ăn mặc áo cánh rơi quần dinh nữ hải tử hoành mi chỉ vào Tống Bảo Châu mắng, tiểu hôn đản, nhà ngươi có phải hay không không cần ngươi, một chút ăn đều không tiễn, xứng đáng ngươi bị đánh ai mắng, không ai muốn đổ vợ. Tống Bảo Châu cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống. Nha! Lại một cái nữ hải cười lại đây, còn khóc thượng Có phải hay không chúng ta tỉ nhóm nhi đánh còn chưa đủ tàn nhẫn à? Nàng một bên nói chuyện một bên xoay chuyển thủ đoạn, một quyền đấm ở Tống Bảo Châu trên mặt, đánh Tống Bảo Châu máu mũi rằng rùa, con hoang chính là con hoang, phi. Tống Bảo Châu cắn răng, cả người run run. Cái kia mặc đồ đỏ hao cánh rơi nữ hải xoay người đến trên giường nghỉ ngơi, mặt khác mấy cái nữ hải thấy khi dễ Tống Bảo Châu cũng không có gì ý tứ, cũng đều từng người ngồi vào trên giường nói chuyện. Mà Tống Bảo Châu nhấp chặt ngôi, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn đi đảo điểm nước nam ở trên giường nữ hải đột nhiên có điểm khác liền đá bên kia nữ hải một chút nữ hải kia lười động liền chỉ vào tống bảo châu mắng đổ lười không nghe thấy đại tỷ nói khác sao còn không chạy nhanh đổ nước đi tống bảo châu run run rẩy rẩy đứng lên một bộ dọa tới cực điểm bộ dáng nàng chậm rãi đi qua đi cầm một cái thô sứ chén đổ một chén nước bưng cấp cái kia đại tỷ đưa qua đi. đi rồi vài bước tống bảo châu dưới chân không xong tìm ngã trên mặt đất kia chén nước cũng sái Chén cũng quăng ngã thành hai nửa. Nam ở trên giường đại tỷ đột nhiên xoay người ngồi dậy, đồ vô dụng, liền chén nước cũng bưng không xong, còn tưởng bị đánh lại như thế nào tích. Thực xin lỗi. Tống Bảo Châu nhặt lên trên mặt đất quăng ngã thành hai nửa chén, xoay người lại muốn đi đổ nước, nàng đi đến ấm nước bên, đem một nửa toái chén giấu đi, trong tay cầm một nửa kia đột nhiên xoay người, dùng nhanh nhất độ hướng cái kia đại tỷ tiến lên. Kia mấy cái nữ hải còn không có phản ứng lại đây, Tống Bảo Châu đã bắt lấy đại tỷ đầu trong tay mảnh sứ vỡ trực tiếp cắt ở đại tỷ trên cổ một lát công phu đại tỷ trắng non trên cổ máu tươi đã chảy một tảng lớn ngươi cái kia đại tỷ dọa tới rồi ngươi làm gì tống bảo châu trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn chi ý làm gì dù sao ta cũng không sống nổi không bằng kéo các ngươi chôn cùng ha ha các ngươi phạm đều là tiểu tội nhiều lắm quan mấy ngày liền thả ra ta phạm lại là tội giết người khẳng định không có khả năng tồn tại đi ra ngoài ta còn sợ cái gì trên tay nàng sử lực mảnh sứ vỡ càng sâu cắt tiến đại tỷ trên cổ động mạch chủ trung người tới a người tới a cứu mạng mấy nữ hải tử sợ hãi chạy đến cửa dùng sức vô môn lôi kéo hết hầu la to một lát công phu liền có cảnh ngục chạy tới cách cửa pha lê nhìn đến phòng trong tình hình cũng sợ hãi chạy nhanh mở cửa đi ngăn lại tống bảo châu tống bảo châu lôi kéo cái kia đại tỷ một bước một dịch tới rồi cửa liền ở cảnh ngục muốn phát lại đây thời điểm tống bảo châu đột nhiên đẩy đại tỷ nàng người linh hoạt chạy đi ra ngoài Hát ảnh chận lóe cảnh ngục nhóm còn không có thấy rõ ràng tống bảo châu đã biến mất bóng dáng này vài tên cảnh ngục có chút không biết làm sao còn tưởng rằng xem hoa mắt dùng sức xoa xoa đôi mắt xác định tống bảo châu biến mất bọn họ đại kinh thất sắc lập tức một tầng tầng đăng báo tống tơi phúc phòng bệnh bên ngoài tống mới ăn mặc một thân kiểu gáo tôn trung sơn đứng ở tống đức trước mặt hắn đẩy đẩy trên mùi giá mắt kính sắc mặt thật không tốt hiện cả người thực tiểu thụy ta bị người cử báo hiện tại đang ở kiểm chứng Ta cũng là bằng phụ thân quan hệ mới có thể trở về nhìn xem, lúc này đây, ta khả năng trốn bất quá. Tống Đức trong lòng nhất chịu nhất chịu, lại lo lắng lại sợ hãi, đại ca, kia chúng ta. Đại ba cái dạng này, vậy phải làm sao bây giờ? Tống mới cười khổ một tiếng, dư ra cùng Lý Gia nói rõ muốn chỉnh chúng ta, nhà ta còn có cái gì biện pháp. Lại nói tiếp, vẫn là chúng ta dẻ dỗ nhi tử không tốt, nếu không phải Bảo Châu làm ra loại chuyện này, cũng sẽ không rơi xuống hiện tại loại tình trạng này tống đức có chút oán trách dư lão gia tử cũng có chút quá mức còn không phải là một cái ở nông thôn tiểu cô nương sao người cũng không chết như thế nào liền vì nàng cùng chúng ta tống ra không thuận theo không buông tha đâu còn có lý ra lão gia tử cũng có chút ỷ thế hiếp người nhà ta bảo châu kêu lý hà đánh thành như vậy ta cũng không nói chuyện bọn họ nhưng thật ra tìm sao trướng tiểu hài tử chi gian tranh đấu đại nhân xen tay vào tống mới một chút đều không cảm thấy tống đức lời này không đúng tương phản hắn cảm thấy tống đức nói thực thật sự Nhưng còn không phải là sao, lý ra dư ra có điểm quá chuyện bẽ xé ra to, tiểu hài tử chi gian vui bùa, đại nhân thật sự không nên nhúng tay. Ai kêu nhân ra thế đại đâu? Tống mới thở dài, hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào lao tam đến thượng hà thôn nói động thẩm lâm tiên, nếu nàng nếu có thể thảo tới điểm linh dược, nói không chừng ba ba còn có thể khôi phục lại, chỉ cần hắn lao nhân ra không ngã, chúng ta tống ra liền có xoay người trông cậy vào. Tống đức gật đầu, chỉ có thể như vậy trông cậy vào. Lời nói mới nói xong, Tống Đức liền nhìn đến đi theo Tống Chí đi ra ngoài tài xế Đại Lưu vội vội vàng vàng chạy tới, Tống mới đồng chí, Tống Đức đồng chí, Tống Chí, Tống Chí đồng chí hắn, hắn chung gió. Cái gì? Tống mới cùng Tống Đức đại kinh thất sắc, sao lại thế này? Đại Lưu đầy mặt cho bụi sắc, quần áo cũng là lại dơ lại phá, này dọc theo đường đi, hắn nhưng bị thật lớn tội đâu. Nguyên lai Tống Chí chung gió lúc sau, Đại Lưu còn muốn đi cứu thẩm lâm tiên, chính là... Hắn càng lên cao hà thôn đi liền càng là xui xẻo, do đại lưu không dám lại đi, không có biện pháp, chỉ có thể mang theo Tống Chí về trước kinh. Vì càng tốt chiếu cô Tống Chí, đại lưu mướn cá nhân bồi cùng nhau vào kinh, chờ đem Tống Chí đưa đến bệnh viện, mới đem người kia đánh đi. Đại lưu khó mà nói những việc này, chỉ có thể suốt ruột nói, buổi tối Tống Chí đồng chí ở tại huyện nhà khách, dậy sớm thời điểm ta đi kêu hắn ăn cơm, nhưng như thế nào kêu hắn đều không mở cửa, không có biện pháp đành phải tìm người phục vụ mở cửa ai biết cửa phòng một hai liền nhìn đến tống chí đồng chí bất tỉnh nhân sự chỉ có thể đưa đến huyện bệnh viện đi xem tống mới trong lòng vô cùng lo lắng chạy nhanh mang theo tống đức đi xem tống chí hai người tâm tình đều thập phần không xong tống tơi phúc bên này còn không co hoãn lại đây tống chí lại trúng phong chẳng lẽ lần này là thiên muốn vong tống ra không thành đương hai người nhìn đến người chết giống nhau nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự tống chí tâm tình càng thêm không tốt tống mới ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu khóc Tống Đức cũng không chịu nổi, hắn xoay người đỡ tưởng trấn an nôn nóng tâm tình. Tống mới cùng Tống Đức chính không biết làm thế nào mới tốt thời điểm, liền nhìn đến du cảnh sát mang theo hai gã cảnh sát bước đi lại đây. Ba người đi đến Tống Đức trước mặt, du cảnh sát trước cảnh cái lễ, Tống Đức đồng chí, vừa rồi ngài gia đại nữ nhi Tống Bảo Châu đả thương cùng phòng nữ hải đã vượt ngục chạy. Cái gì? Tống Đức kinh đôi mắt đều cơ hồ muốn trừng ra tới, vượt ngục, chuyện này không có khả năng, Bảo Châu nàng nào có như vậy bản lĩnh, không có khả năng không có khả năng tống mới trong lòng cơ hồ muốn lạnh thấu mấy ngày nay tống ra sự tình vừa ra là vừa ra không dứt tống trí nơi này còn không có hỏi rõ ràng lại có tống bảo châu vượt ngục sự tình bảo châu cũng thật là ở trại tạm giam chịu chút ủy khuất tính cái gì sớm muộn gì có thể đem nàng bảo ra tới nàng như thế nào liền như thế nào liền vượt ngục này không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao chương hai trăm bảy mươi chín biến hóa cái gì dư mạn ở văn phòng nhận được một hồi điện thoại Tiếp xong điện thoại lúc sau liền bay nhanh tìm được Trình Phong. Tám một tiếng chung V đút V đút V đút. Tám một Z, V đút com. Hiện tại, dị năng chỗ cơ bản chính sự việc vật phương diện đều phải dựa Trình Phong xử lý, mà hàn bộ trưởng chỉ lo ra nhiệm vụ cùng với cấp mọi người phân công nhiệm vụ. trưởng Dư mạn vào Trình Phong làm công sự, đơn giản đem Tống Bảo Châu sự tình nói một lần. Tống Bảo Châu vượt ngục, bước đầu hoài nghi là bị người cứu đi. Vượt ngục. Trình Phong làm người chính phái, tính tình cũng ngay thẳng Vừa nghe Tống Bảo Châu còn tuổi nhỏ thế nhưng học được thương tổn cùng phòng người tới vượt ngục, cũng là nhất thời bực bội, đi theo các bộ môn phối hợp, cả nước truy nã Tống Bảo Châu. Đúng vậy. Dư mạn đáp ứng một tiếng, bắt đầu cùng các bộ môn hiệp thương. Trình Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy Tống Bảo Châu vượt ngục chuyện này không có mặt ngoài đơn giản như vậy, hiệp trợ Tống Bảo Châu vượt ngục có khả năng là huyền môn nhân sĩ, hoặc là một cái đội. hắn gọi người đi thỉnh Tô Đạo Trưởng, không quá bao nhiêu thời gian, Tô Đạo Trưởng ăn mặc chỉnh tề lại đây Trình phong đối với tô đạo trưởng những người này vẫn là thực khách khí, hắn cười thỉnh tô đạo trưởng ngồi xuống, thỉnh đạo trưởng tới, là tưởng thỉnh ngài đi trại tạm giam nhìn một cái, nhìn xem có thể hay không tra ra là ai giúp Tống Bảo Châu. Tô đạo trưởng nghĩ nghĩ đứng dậy, hành, lão đạo ta liền đi xem là ai to gan như vậy ở 49 trong thành làm án. Tô đạo trưởng kêu cá nhân bồi hắn cùng đi trại tạm giam, xem qua một hồi, quay đầu lại đối trình phong nói xác thật là huyền môn nhân sĩ đem Tống Bảo Châu cướp đi. Hiện trường có pháp lực giao động dấu vết. Trình phong gọi người càng thêm phong bị, sợ những người này sẽ ở kinh thành khắp nơi quấy rối. Trong bệnh viện, Tống Đức cùng Tống mới giật mình dị nhìn du cảnh sát, du đồng chí, chúng ta là thật không biết ta, ngươi xem, nhà của chúng ta lão ra tử bệnh thành như vậy, Tống Chí cũng trúng phong, hiện tại đều nằm ở bệnh viện bất tỉnh nhân sự, chúng ta vội hai người bọn họ sự đều lo liệu không hết quá nhiều việc, làm sao có thời giờ quản bảo châu. Du cảnh sát lại đây mục đích cũng chính là thông chi Tống ra người. Hắn biết Tống Gia không có năng lực cũng không có lá gan cứu Tống Bảo Châu ra tới, cho nên, cũng không hoài nghi Tống Gia biết chuyện này. Thấy Tống Đức cùng Tống mới này phiên biểu hiện, hắn trầm giọng nói, hy vọng các ngươi có Tống Bảo Châu tin tức lúc sau chạy nhanh thông chi cục công an. Nhất định, nhất định. Tống mới chạy nhanh liên thanh đáp ứng, chờ tiễn đi du cảnh sát, Tống mới mới đấm tường nói, đây đều là chuyện gì, đều là chuyện gì. Tống Đức mới muốn khuyên Tống mới, liền nhìn đến hành lang đi qua một cái an mặc hắc ý hề. Lại thấy không rõ lắm bộ mặt người Hắn khiếp sợ, bệnh viện hành lang Tuy rằng ánh sáng tối tăm một chút Chính là, cũng không có hiện nhiều ám Không nói người ngũ quan Chính là đinh điểm chữ nhỏ chỉ cần đôi mắt không tật xấu Kia cũng là có thể thấy rõ ràng Bắt đầu Tống Đức còn tưởng rằng Hắn đôi mắt ra tật xấu Chạy nhanh xoa xoa mắt, lại nhìn xem chính mình tay phải Xác định tay phải lòng bàn tay hoa văn Đều xem rõ ràng Mới lại lần nữa nhìn về phía người kia Vẫn là bộ mặt không rõ ràng lắm Hắn dùng sức tún, tún tống mới, Lại đánh bảo hỏi người kia, ngươi, ngươi là ai? Người kia đi đến phụ cận, dùng thực bình thản nhưng nghe gọi người cảm thấy thực quỷ dị nói, ta là giúp Bảo Châu tới cấp các ngươi truyền tin, nàng hiện tại thực hảo, đã an toàn, các ngươi không cần lo lắng. Cái kia bất hiếu nữ. Tống Đức cắn răng. Cái kia kẻ thần bí cười cười, trực tiếp ném ra một cái bình ngọc, Tống Đức chạy nhanh tiếp được. Kẻ thần bí xoay người liền đi, vừa đi một bên nhẹ giọng nói chuyện, tặng cho các ngươi, có thể trị lao ra tử cùng Tống trí này. Tống Đức cầm cái kêu bình ngọc chỉ cảm thấy phòng tay, hắn nhìn về phía Tống mới, hy vọng Tống mới quyết định. Tống mới tâm tư quay nhanh, một lát sau cười nói, thoạt nhìn, bảo châu là leo lên cái gì khó lường nhân vật đi, như thế, nàng vượt ngục sự tình cũng có thể giải thích đến thông, cái này dược. Hẳn là có hiệu quả, dù sao nhà chúng ta tới rồi hiện giờ này phiên tình trạng, cũng không có so ngày nay tệ hơn, vậy, đã kêu bọn họ thử xem này dược đi. Tống Đức xem Tống mới làm quyết định, cũng đi theo gật đầu, nghe đại ca trước kêu Tống Chi thí. Tống mới châm trước một phen mới nói. Tống Đức tỏ vẻ minh bạch, Tống Lao Gia tử so Tống Chi muốn quan trọng, Tống Gia có thể không có Tống Chi, nhưng là không thể không có Tống Lao Gia tử. Tống mới cho Tống Đức một viên thuốc viên, Tống Đức đến trong phòng bệnh cấp Tống Chi ăn vào, mới vừa ăn vào thuốc viên, Tống Đức liền cảm giác Tống Chi hô hấp vững vàng rất nhiều, hơn nữa, sắc mặt tựa hồ ở biến hảo. Hắn nhẹ nhàng một hơi. Thượng Hà Thôn Chu Tuyết đối với Thẩm Lâm khóc một hồi sau nàng mặt sạch sẽ nước mắt. Ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Chu tuyết cắn răng, hung tợn đối thẩm lâm nói, là mụ mụ tưởng sai rồi, mụ mụ suýt nữa lầm các ngươi, thiếu chút nữa đem các ngươi đặt hiểm địa, không riêng gì cánh rừng các ngươi một nhà, còn có a mai bọn họ, hiện giờ chúng ta đều là một cái trên thuyền, nhất tổn câu tổn một vinh đều vinh, nếu là các ngươi có cái tốt xấu, ta tưởng, đối phương cũng sẽ không bỏ qua a mai bọn họ. Tiền Quế Phương vừa nghe sợ hãi, đại muội, ngươi là nói, ngươi là nói cái kia tiểu phụ sinh còn sẽ giết người. Chu Tuyết cười lạnh một tiếng, như thế nào sẽ không, năm đó ta còn không phải là thiếu chút nữa gọi bọn hắn cấp giết, những người đó ác đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiền Quế Phương xoa xoa tay, vẻ mặt sốt ruột. Chu Tuyết nhìn về phía Thẩm Lâm Tiên, Lâm Tiên, người ngồi lại đây. Thẩm Lâm Tiên cười cười, ngoan ngoãn ngồi vào Chu Tuyết bên người. Chu Tuyết than một tiếng, ta tính tình thẳng, hơn nữa có chút thả gãy chứ không chịu cong, lại nói tiếp, năm đó ta liền tưởng sai rồi, ta không nên đi luôn mà là đem chu thiến trực tiếp oanh đi ra ngoài lại nghĩ cách chế trụ thẩm thiên hảo nhưng ta dưới sự tức giận rời nhà ra tay mới cho chu thiến khả thừa chi cơ hiện tại ta không thể còn như vậy tùy hứng ngài tưởng làm sao bây giờ thẩm lâm tiên hỏi một câu chu tuyết lắc đầu ta hiện tại trong lòng loạn thực ngươi giúp mãi mãi ngâm lại đi nàng cười khổ nói ta còn cùng cánh rừng nói cái gì không cần thẩm thiên hảo tài sản hiện tại một hồi tưởng không chúng ta nương hai là thật cờ chúng ta dựa vào cái gì không cần cánh rừng không cần những cái đó tài sản chẳng phải tiện nghi chu thiến mẹ con chẳng lẽ muốn các nàng cầm vài thứ kia quay đầu lại đối phó chúng ta không thành thật là ngốc đến không biên thẩm lâm tiên cảm thấy chu tuyết băn khoăn rất đúng con lại nghe chu tuyết nói lại nói những cái đó tài sản vốn nên chính là của ta dựa vào cái gì tiện nghi người khác ngài lời này thẩm lâm tiên liền có chút không rõ chu tuyết tự dễ cười ta lúc trước gả cho thẩm thiên hảo thời điểm chu ra nhưng không bại đâu chu ra lúc ấy ra tư phong phú là nổi danh phú quý nhà mà ta lại là cha mẹ cưng chiều nhất nữ nhi ta xuất ra thời điểm của hồi môn phong phú cực kỳ có thể nói thập lý hưởng trang mà thẩm thiên hào lúc ấy trừ bỏ kia một thân thuật pháp còn có hống người bản lĩnh cũng không có nhiều ít tài sản đến nỗi nói có thể quá thành hiện giờ như vậy cũng là ỷ vào ta của hồi môn mới có đương nhiên đại bộ phận nhân tố là thẩm thiên hào có bản lĩnh khá vậy không thể bài trừ ta của hồi môn cũng nổi lên tác dụng chu tuyết cười cười Ta của hồi môn A, cũng không thể tiện nghi chu thiến mẹ con. Thầm lâm tiên túi đầu chầm tư. Tiền quế phương có chút sốt ruột, đại muội tử, chiếu ngươi ý tứ, đã kêu, đã kêu cánh rừng nhận cái này cha. Thầm lâm tiên đột nhiên ngẩng đầu, nàng nhìn xem chu tuyết, nhìn nhìn lại tiền quế phương, mãi mãi, không cần kêu ta ba ba nhận, ta nhận là được. Chương 280 kết luận. Không được. 81. Tiếng Trung Vê Đút, Vê Đút, Vê Đút. 8. z Vê Đút. Cờ học mở thẩm vệ quốc đứng ra kiên quyết phản đối quá nguy hiểm vẫn là ta đi tương đối hảo thẩm lâm tiên cười duỗi ra tay đầu ngón tay kẹp lên một trương linh phủ ngươi sẽ võ công sao ngươi hiểu phù thuật sao ách thẩm vệ quốc tức khắc nói không ra lời thẩm lâm tiên đem linh phủ thu hồi lôi kéo chu tuyết tay nói mãi mãi ngươi cũng biết cái kia tiểu tam nữ nhi khẳng định sẽ phù thuật nếu là ca ca đi nói không chừng khi nào đã kêu nhân gia cấp thu thập kia còn không bằng ta đi gần nhất ta sẽ phù thuật thứ hai Ta tuổi con nhỏ, lại là cái nữ hài, bọn họ đối ta phòng bị tâm hẳn là sẽ không quá nặng. Nói tới đây, thẩm lâm tiên mặt mang sắc lệnh, ba ba không nhận hắn, nhưng ta nhận hắn nói vậy hắn cũng cao hứng. Hơn nữa, ba ba không nhận, liền cùng dùng một miếng thịt ở phía trước biên treo hắn giống nhau, kêu hắn vĩnh viên theo chúng ta đi, lại có, ta đi thẩm ra sẽ nghĩ cách tiếp nhận thẩm thiên hào trong tay thế lực, sẽ nghĩ cách đả kích tiểu tam, một chút đem các nàng ra cấp lột, tổng phải cho mãi mãi ra này khẩu ác khí thẩm lâm tiên trong miệng nói có chút âm trầm khủng bố nói trong lòng lại tựa sông quận biển gầm giống nhau đời trước chính là cái kia tiểu tam nữ nhi ở sau lưng sai sử tống bảo châu hại nàng sở hữu thân nhân còn hại nàng chịu đựng sáu năm địa ngục giống nhau nhật tử nay một đời nàng tắm hỏa trở về nhất định phải đòi lại này bức nợ nàng phải thân thủ xóa sạch tiểu tam năm có nanh bướt muốn đem thẩm khê một chút đẩy hướng địa ngục bên trong đến nỗi thẩm thiên hảo hừ, năm đó hắn cùng chu tuyết thành thân phía trước là bộ dáng gì cũng kêu hắn biến thành bộ dáng gì là được thẩm lâm kêu thẩm lâm tiên nói cấp hoảng sợ nhìn đến thẩm lâm tiên trong mắt kia thật sâu hận ý có trong nháy mắt hắn đoán trách chính mình vô năng chỉ biết liên lụy thế nhi thẩm lâm đau lòng đứng lên vẫn là ta đi thôi là hảo là xấu ta đều đến đối mặt không được tiền quế phương túm thẩm lâm khóc một phen nước mũi một phen nước mắt không được cánh rừng ngươi không thể đi cánh rừng ngươi chúng ta đều không đi biết không tiền quế phương kinh hoàng thất thố Có một loại bơ vơ không nơi nương tựa cảm giác. Chu Lan nhìn xem thân mẫu nhìn nhìn lại giường mẫu, tuy rằng đau lòng, nàng tưởng khuyên, há miệng thở dốc, lại một câu đều nói không nên lời. Thẩm Lâm tiên cười, liền như vậy định rồi, ta đi theo đi thẩm ra, ta muốn tận mắt nhìn thấy vừa thấy cái kia bỏ giường đến tụt cùng là cái cái gì chơi nghệ. Chu Tuyết trầm tư hồi lâu, mới trầm giọng nói, "Cũng hảo, Lâm tiên có tự bảo vệ mình thủ đoạn, ngươi đi nói nhất thích hợp, chỉ cần ngươi chịu đi thẩm ra, ở thẩm thiên hào xem ra." Ngươi ba cùng ca ca ngươi bọn họ cũng nhất định sẽ nhận hắn, nhận ngươi, hắn liền sẽ không lại suốt ruột nhận hồi ngươi ba bọn họ, không chỉ như thế, hắn còn sẽ nghĩ cách bảo hộ chúng ta này người một nhà. Thẩm lâm tiên thật mạnh gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, cái kia tiểu tam hại chúng ta một lần lại một lần, ta không cam lòng cuối cùng chỗ tốt đều kêu nàng được. Chu tuyết cười, vậy ngươi đi thôi, hiện tại liền đi, thẩm thiên hào hẳn là sẽ ở cách đó không xa đặt chân, hắn là cái không đạt mục đích không bỏ qua. Ngày mai hắn khẳng định còn sẽ lại đến, ngươi liền thừa dịp hắn mới tìm được chỗ ở chạy nhanh qua đi, ngươi nói với hắn. Chu Tuyết cười đem trong lòng ý tưởng nói ra, Thẩm Lâm Tiên vỗ tay cười nói, "Hảo, ta đây liền đi." Thẩm Lâm Tiên nói đi là đi, nếu nói đi, liền một khắc đều không ngừng lưu, cười một tiếng liền ra ra môn. Trong phòng, Thẩm Vệ Quốc mấy cái thực lo lắng. Thẩm Vệ Quốc nhìn Chu Tuyết, "Mãi mãi, cái kia, cái kia thẩm khê lợi hại không lợi hại?" Chu Tuyết câu môi cười nhạt, "Lợi hại, cũng không lợi hại." Yết ta đối Thẩm Thiên Hào hiểu biết, Thẩm Khê tư chất khẳng định không tốt lắm, không phải thực thích hợp tu tập phù thuật, bằng không, hắn sẽ không đối Lâm Tiên như vậy hiếm lạ, hắn nhất định là hiện Lâm Tiên tư chất so Thẩm Khê muốn tốt hơn nhiều, cũng nhất thích hợp tu tập phù thuật mới có thể như vậy. Chu Tuyết đôi tay giao nhau đặt ở đầu gối, tư thái thập phần đoan trang ưu nhã, Thẩm Thiên Hào vất vả cả đời, đến già rồi, khẳng định tưởng có con nối dõi kế thừa hắn dốc sức làm gia nghiệp, cũng tưởng có hậu bối có thể đem hắn phù thuật truyền thừa đi xuống mà các ngươi mấy cái đều thực ưu tú các ngươi huynh đệ có thể kế thừa gia nghiệp lâm tiên có thể chuyển thừa phụ thuật thật là hắn trong lòng lý tưởng nhất người được chọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ kêu các ngươi nhận tổ quy tông chẳng sợ các ngươi cự tuyệt lại tàn nhẫn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp kêu các ngươi cúi đầu hiện tại là mềm nếu lại cự tuyệt chỉ sợ liền phải mạnh bạo chu tuyết một bên nói một bên tự dễ cười ta cũng làng ốc nhiều năm như vậy đi qua già rồi sắp chết mới hiểu được đạo lý này Bạch Bạch tiện nghi kia đối cha nam tiện nữ nửa đời người, sẽ không lại tiện nghi đi xuống. Thẩm vệ quốc siết chặt nắm tay, "Nàng mại, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi báo thủ, ngươi chịu khổ, cha ta khổ, ta muốn cô chịu khổ, chúng ta đều sẽ nhất nhất đòi lại trở về." "Hào hai tử." Chu Tuyết cười vỗ vỗ thẩm vệ quốc tay, "Có các ngươi những lời này a, ta chết cũng an tâm." Nàng lại nhìn về phía Thẩm Lâm, "Cánh rừng, mẹ lại cùng ngươi nói một lần, Thẩm gia gia sản ngươi có thể muốn." thẩm thiên hảo cho ngươi cái gì ngươi đều có thể tiếp theo nhưng là ngươi vạn không thể nhận hắn trăm triệu không cần nhận tổ quy tông hắn thẩm thiên hảo phụ ta một đời ta liền phải hắn chết không nhắm mắt liền phải hắn đoạn tử tuyệt tôn thẩm lâm thật mạnh gật đầu mẹ ta nhớ kỹ tiền quế phương vẫn luôn an tính nghe nghe đến đó mới nhẹ nhàng một hơi còn hảo còn hảo cuối cùng là không có nhận hạ cái kia lao nhân nhà mình còn có nhi tử đỉnh môn lập hộ nếu thẩm lâm thật sự nhận hạ thẩm thiên hảo tiền quế phương cũng là không có cách nào ngăn cản chính là nàng lại sẽ không có sống sót nàng sẽ cảm thấy thực xin lỗi thẩm thành thật thực xin lỗi thẩm ra liệt tổ liệt tông nàng sẽ lấy chết tạ tội thẩm kiến quốc tựa hồ nhìn ra tiền quế phương ý tưởng hắn giữ chặt tiền quế phương tay mãi mãi ngươi yên tâm chúng ta huynh đệ ba cái đâu tổng có thể cho ra ra lưu lại hương khói truyền thừa đúng vậy tiền quế phương vừa nghe lời này trước mắt sáng ngời, đầu góc một trận thanh minh nàng quăng nhìn chằm chằm thẩm lâm Như thế nào liền không nghĩ tới thẩm vệ quốc huynh đệ ba cái đâu? Đây chính là ba cái tôn tử a, chỉ cần có một cái còn ở nhà, có một cái cấp thẩm thành thật truyền thừa hương khói, này liền vậy là đủ rồi a. Tiền Quế Phương suy nghĩ cẩn thận, khoe miệng mang theo cười, cả người cũng có sức sống. Đại muội tử, ngươi yên tâm đi, ta nhất định cho ngươi nhìn chằm chằm cánh rừng, không cứ gọi hắn nhận cái kia lão nhân, liền tính là tương lai cái kia lão đông tây bức tàn nhẫn, đơn giản một không làm nhị không thôi ta kêu cánh rừng bọn họ cho các ngươi chu ra truyền thừa hương khói ngươi nói có được hay không hảo chu tuyết vỗ tay một cái làm phiền đại tẩu tiền quế phương ha hả cười đừng nói làm phiền không làm phiền con ta cũng có ý tưởng đâu chỉ cần có một cái tôn tử cho ta lưu trữ các bọn em ra lưu cái căn bọn em liền thỏa mãn chu tuyết nhẹ nhàng cười cười chỉ là ứng thừa, cũng không có nói tiền quế phương một cái không tự thẩm lâm tiên tử thẩm ra ra tới trực tiếp dùng một chương tìm tung phủ vô dụng bao lâu thời gian liền tìm tới rồi thẩm thiên hào chỗ ở thẩm thiên hào mang theo hồ quản gia còn có thẩm phái mấy cái lái xe đi trấn trên ở trấn trên một chỗ khách sạn trú hạ thẩm lâm tiên quá khứ thời điểm hồ quản gia mới cho thẩm thiên hào phao trà đoàn qua đi thẩm thiên hào đang ở phân phó tài xế đi mua điểm ăn lại đây nhìn đến thẩm lâm tiên thẩm thiên hào rất giật mình liền trà đều không dành lo uống trực tiếp cười đối thẩm lâm tiên mấy tay lâm tiên à lại đây kêu ra gia hảo hảo xem xem thẩm lâm tiên đi bước một đi qua đi ở thẩm thiên hào đối diện ngồi xuống thẩm thiên hào đánh giá thẩm lâm tiên càng xem càng là vừa lòng trên mặt ý cười càng đậm quả nhiên không hổ là ta thẩm thiên hào cháu gái lớn lên thật tuấn nhìn liền thông minh lanh lợi hào hai tử ngươi lại đây là nghĩ muôn cái gì sao ngươi nói ra ra khẳng định cho ngươi mua chương hai trăm tám mươi hống thẩm lâm tiên cúi đầu nhỏ giọng nức nở tám một chung Văn võng V đuốt V đuốt V đuốt tám một Z V đuốt C O M Thẩm Thiên Hảo tức khắc chân tay luống cuống, không biết như thế nào an ủi Thẩm Lâm Tiên. Hải Tử, ngươi làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Thẩm Lâm Tiên gật đầu, một đôi mắt hồng hồng, thực xin lỗi. Cái gì? Thẩm Thiên Hảo có chút không rõ. Thẩm Lâm Tiên nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, bởi vì ta không muốn kêu Na Yến lại thương tâm, cho nên không thể nhận ngài. Ta nhìn đến ngài thương tâm rời đi, kỳ thật trong lòng cũng rất không dễ chịu. Ta là thừa dịp bọn họ không chú ý mới chạy ra, ta tưởng cùng ngài nói tiếng thực xin lỗi. Ngươi, ngươi đứa nhỏ này. Thầm thiên hảo kêu thầm lâm tiên mấy câu nói đó làm trong lòng thật không phải cái tư vị, nguyên lai lãnh mạnh tâm, thế nhưng biến mềm, cái gì thực xin lỗi không làm thất vọng, chúng ta ra hai nói cái này làm gì. Thầm lâm tiên lắc đầu, chính là ta còn là không thể nhận ngài, ngại ngại ăn như vậy nhiều khổ, năm đó thiếu chút nữa đã chết, chúng ta không thể kêu nàng thương tâm thất vọng, ba ba nói phải cho mãi mãi dưỡng lao tống trùng còn nói muốn vẫn luôn bồi nãi mãi sẽ không kêu nãi mãi lại có một chút thương tâm khổ sở chúng ta cũng không hy vọng nhìn đến nàng không vui đúng vậy đây là hẳn là thẩm thiên hào không phải cái gì người tốt nhưng là tới rồi hắn tuổi này lại thích nhất hiếu thuận hải tử càng là hiếu thuận hắn càng là coi trọng thẩm lâm một nhà đối với chu tuyết hiếu kính kêu hắn đỏ mắt đồng thời cũng thưởng thức thẩm lâm một nhà cốt khí cùng với trọng tình hắn xem thẩm lâm tiên càng xem càng cảm thấy không hổ là chính mình cháu gái nào nào đều hảo ít nhất so trong nhà cái kia thẩm khê còn có mang ra tới thẩm phái cùng với sở san san đều hảo chính là không nhận ngài ta cũng không đành lòng xem ngài thương tâm thẩm lâm tiên thập phần do dự ngài đi rồi mãi mãi lại khóc còn nói cả đời đều không thể tha thứ ngài ta xem nàng khóc cũng khó chịu ngài nói ta nên làm cái gì bây giờ cái này nan để đem thẩm thiên hảo cũng cấp khó ở thẩm lâm tiên lại cúi đầu một đôi tay vấp phải vạt áo nàng tâm rồi dám thành một đoàn Nước mắt bạch bạch đi xuống rớt, ngài xem, ngài cũng khó xử đúng không? Hảo hài tử. Thẩm Thiên Hảo kêu Thẩm Lâm Tiên khóc thu đều xúc thành một đoàn, chúng ta không khóc ca, ra ra không nhận các ngươi, không nhận là được, dù sao mặc kệ nói như thế nào, các ngươi đều là ta hài tử, ta già rồi, về sau thứ gì đều phải để lại cho của các ngươi. Thẩm Lâm Tiên đột nhiên ngẩng đầu, đồng thời bay nhanh lắc đầu, chúng ta thật sự không ham những cái đó ngoài thân vật, ta ba ba nói qua, nghĩ muốn cái gì liền phải bằng lấy tay đi tránh. Không thể gầm lão, không nói là ngài, chính là nãi nãi tài sản chúng ta cũng sẽ không muốn một đinh điểm. Lời này kêu Thẩm Thiên Hảo càng thêm cao hứng, đồng thời nhận định Thẩm Lâm một nhà mới là chân chính hiếu thuận hài tử. Ta biết các ngươi đều hảo. Thẩm Thiên Hảo thanh âm càng thêm ôn hòa tự ái, các ngươi không ham tiền tài, là chân chính hiếu thuận. Nhưng ngươi cũng thấy rồi, ta chỉ có ngươi ba một cái nhi tử, ngươi ba nếu là không ở ta bên người, ta liền cái người nói chuyện đều không có, tương lai ta già rồi những cái đó tài sản nhưng để lại cho ai a thẩm lâm tiên chấp chớp mắt một bộ nghi hoặc bộ dáng ngài không phải còn có hai cái nữ nhi sao thẩm thiên hào than một tiếng là có hai cái nữ nhi nhưng làm sao có thể cùng ngươi ba ba so đâu ngươi mãi mãi là ta cưới hỏi đảng hoàng thê cái kia bọn hạ nhân tuy kêu nàng phu nhân nhưng nàng không phải ta kiệu tám người nâng nâng trở về cũng không có kết hôn chứng minh lại nói tiếp danh phận thượng có điểm khó coi còn nữa đại khuê nữ gả cho người đó chính là nhà người khác Lão nhị, ai, Tàn Nhẫn Độc ác, Lâm Tiên a, ta muốn thật đem tài sản để lại cho lão nhị, các ngươi một nhà đã có thể mất mạng a. Vậy phải làm sao bây giờ? Thẩm Lâm Tiên giả bộ vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, nếu không, ngài đem tài sản để lại cho, để lại cho cái kia đại nữ nhi đi. Thẩm Thiên Hào lắc đầu, lão nhị lợi hại, lão đại thành thật, nếu là cấp lão đại, lão nhị khẳng định yếu hại lão đại. Ngài trong nhà thật loạn. Thẩm Lâm Tiên mặt mày đều là suốt ruột lo lắng ngài bên người liền cái chi tâm người đều không có thật đáng thương thẩm thiên hào nghẹn họng hắn đảo không cảm thấy hắn nhiều đáng thương nhưng nhìn đến thẩm lâm tiên kia phó đồng tình bộ dáng hắn cảm thấy hắn hoặc là có thể trang trang đáng thương đúng vậy thẩm thiên hào vỗ vỗ ngực một đám ở nhà âm ĩ làm cho không một cái ngừng nghỉ thời điểm ta già rồi chịu không nổi này đó làm cho cả người là bệnh ai ta nhiều đáng thương a hai tử người nhận tâm ta như vậy một cái đáng thương láo nhân lẻ loi hữu quạng thẩm lâm tiên cắn ngón tay khó xử tới rồi cực điểm nhưng ta làm sao bây giờ a ngài đáng thương ta mãi mãi cũng đáng thương nếu không ta trộm cùng ngài trở về đi ngày mai ta cấp ba ba lưu phong thư ta cùng ngài trở lại kinh thành hiếu kính ngài ta mãi mãi nơi này có ta ba còn có ca ca ta bọn họ khẳng định không cô đơn ngài như vậy cô đơn ta nhiều hiếu thuận ngài một chút liền ta ba kia phân cùng nhau ai ra thẩm thiên hảo chỉ cảm thấy hiện tại toàn thân thư thái Trong lòng liền cùng ngày nóng bức uống lên nước lạnh giống nhau, từ đầu sảng tới rồi chân, hảo, hảo a ngươi cùng ra ra trở về, ra ra nhất định cho ngươi tốt nhất, ra ra gia sản, ta chuyển thừa tương lai đều là của ngươi. Ta chính là tưởng hiếu thuận ngài, khác ta không cần. thẩm lâm tiên nháy một đôi thoạt nhìn hồn nhiên ngây thơ mắt to. Nàng tu chính là chính đạo, trong mắt cũng là tràn đầy chính khí, thoạt nhìn vô cùng thanh thuần, thẩm thiên hảo nhìn liền cảm thấy thực yên tâm so thẩm khê cặp kia tràn ngập thâm khí đôi mắt nếu không biết tốt hơn nhiều ít thẩm thiên hào cười tiêu thẩm lâm tiên lại ngồi gần một chút hắn sờ sờ thẩm lâm tiên tay lại xoa bóp nàng bả vai cuối cùng bắt tay phóng tới thẩm lâm tiên đỉnh đầu thẩm lâm tiên không có chút nào phản kháng cười từ hắn thử thẩm thiên hào vận chuyển linh lực linh lực như tinh tế dòng suối nhỏ giống nhau từ thẩm lâm tiên đỉnh đầu chảy vào ở nàng trong thân thể vận chuyển một vòng lại hối nhập đỉnh đầu thu hồi tay thẩm thiên hào cười to quả nhiên thiên không dứt ta quả nhiên tiên không phụ ta a ngài làm sao vậy thầm lâm tiên nghi hoặc nhìn thầm thiên hảo thầm thiên hảo cười xong hỏi thầm lâm tiên ngươi phù thuật là với ai học không có với ai học a thầm lâm tiên nghiêng đầu vẫn là vẻ mặt khó hiểu bộ dáng sớm chút năm ta từ trạm thu mua nhặt hai quyển sách kia mặt trên chính là giáo vẽ bừa ta chính mình liền đi theo học xong thiên tài phù đạo thiên tài tốt nhất tư chất lại như vậy thông minh chăm chỉ còn tuổi nhỏ đã nhập môn khi đến phù đạo chân lý giả lấy thời gian Tất nhiên so với ta thành tựu chỉ cao không thấp. Thẩm Thiên Hảo càng vui sướng, nắm chặt Thẩm Lâm Tiên Tay, Hảo Hai Tử, ra ra tất nhiên cho ngươi này thiên hạ tốt nhất hết thảy, tốt nhất công pháp, tốt nhất tài nguyên, nhất định vì ngươi bài trừ muôn vàn khó khăn, trợ ngươi bước lên phù đạo tông sư chi vị. Thẩm Lâm Tiên lắc đầu, ta nhưng không rõ cái này, ta đi học như vậy một chút, so với người bình thường cường đinh điểm, ngài nói cái gì phù đạo tông sư, ta thật không rõ. Ha ha. Thẩm Thiên Hảo vui sướng cười to, không quan hệ ra ra về sau sẽ hảo hảo dạy dỗ ngươi thẩm thiên hảo cảm thấy hôm nay thật sự thật cao hứng chưa từng có quá cao hứng từ chu tuyết rời đi hắn hơn bốn mươi năm qua hắn đầu một hồi cười nhiều như vậy thứ đầu một hồi không chế không được cười to thẩm phái cùng sở san san ở cách vách phòng ngồi nương hai cái ngồi ở trên giường nghe thẩm thiên hảo tiếng cười trong lòng không biết là cái gì tư vị chương hai trăm tám mươi hai mẹ con mụ mụ sở san san dựa vào thẩm phái đầu vai tám một tiếng trung Vòng V đút V đút V đút 81ZV đút con. Nàng nghĩ đến nàng bị thẩm khê đẩy đến trong hồ thiếu chút nữa đã chết, sau lại nàng cùng thẩm thiên hào nói qua chuyện này, nhưng vẫn là bị thẩm thiên hào hấn một hồi, nói nàng tâm nhãn tiểu dung không giới người, liền chính mình tiểu gì đều ô lại, lúc ấy nàng khổ sở thiếu chút nữa đã chết. Nhưng hiện tại, một tường chi cách, thẩm thiên hào liền vì thẩm lâm tiên nói mấy câu như vậy cao hứng, thậm chí còn còn nói đem sở hữu gia sản đều cấp thẩm lâm tiên, ở thẩm lâm tiên trước mặt. Thẩm Khê lại tính cái cái gì? Nếu là năm đó Thẩm Lâm Tiên bị Thẩm Khê ném tới trong hồ, chỉ sợ Thẩm Thiên Hảo sẽ giận dữ, sẽ hung hăng trách phạt Thẩm Khê, thậm chí còn đem nàng lộng cái chết khiếp đi. Sở san san như vậy nghĩ, giờ khắc này, trong lòng nói không nên lời ghen ghét. Dựa vào cái gì? Nàng cùng Thẩm Lâm Tiên đều là Thẩm Thiên Hảo cốt đụng, nhưng dựa vào cái gì chênh lệch liền lớn như vậy, chẳng lẽ làm mai cháu gái cùng ngoại tôn nữ liền như vậy không giống nhau sao? Nhưng sau lại, sở san san ngẫm lại trong ngộng thẩm lâm tiên như vậy thê thảm kết cục này phân ghen ghét đã bị vớt phẳng mặc kệ nói như thế nào thẩm lâm tiên xem như người tốt là cái trọng tình nghĩa người so thẩm khê cường không biết nhiều ít lần nàng tình nguyện cùng thẩm lâm tiên đi gần một chút cũng không muốn cùng thẩm khê kết giao chúng ta san san không thương tâm a thẩm phái cũng biết sở san san lúc này tất nhiên sẽ thực mất mát thực thương tâm ngươi cũng có chính mình ra ra mãi nãi a ngươi ra ra cũng là đem ngươi trở thành trong mắt giống nhau đau đâu chúng ta không kỳ mong ngươi ông ngoại điểm này giá rẻ đau sủng sở san san cười đúng vậy nàng như thế nào liền chui rúc vào sừng châu nàng làm gì khát vọng thẩm thiên hào đối nàng yêu thương đâu nàng có chính mình ra ra mãi mãi nàng ra ra đối nàng có thể so thẩm thiên hào đối thẩm lâm tiên còn muốn hào đâu thẩm thiên hào đối thẩm lâm tiên yêu thương như kính hoa thủy nguyện có chút không yên ổn nhưng là nàng ra ra đối nàng yêu thương lại là thật thật tại tại không có một chút giả dối mụ mụ sở san san ôm thẩm vai eo Lòng ta rõ ràng, ta thật cao hứng, ta có các ngươi ái, đã không còn kỳ vọng những cái đó có thể có có thể không cảm tình. Xem sở san san tường khai, thẩm phái cũng thực thoải mái, trời cao đối mỗi người đều là công bằng, cho ngươi một thứ thời điểm, tất nhiên sẽ lấy rất ngươi mặt khác đổ vợ, liền tỉ như mụ mụ, mụ mụ từ nhỏ liền không được ngươi bà ngoại thích, ngươi ông ngoại đối ta cũng không quá để bụng, chính là mụ mụ có ngươi ba ba cùng các ngươi, chúng ta một nhà hạnh phúc bình an, đây là mụ mụ cho tới nay tâm nguyện, cũng là mụ mụ lớn nhất hạnh phúc Chỉ cần chúng ta một nhà hảo hảo, mụ mụ liền sẽ không. Tâm tồn ghen ghét, san san, ngươi phải nhớ kỹ, không ai có thể đủ làm được đều toàn thế giới người đều yêu thích, ngươi chỉ cần quý trọng thương ngươi hái ngươi những người đó thì tốt rồi, không thích ngươi, liền toàn trở thành không liên quan người, không cần bởi vì bọn họ trách móc nặng nề mà khổ sở, bị thương thiệt tình thương ngươi những người đó tâm. Sở san san thật mạnh gật đầu, khoe miệng tràn ra một cái ấm áp lại sán lạn tươi cười, mụ mụ, ta đã biết, ta nhớ kỹ ta có toàn thế giới tốt nhất mụ mụ toàn thế giới đau nhất ta ba ba còn có da da nãi nãi, còn có muội muội ta có nhiều như vậy thân nhân ta sẽ hảo hảo quý trọng các ngươi ái thần phái khỏe mắt mang theo một chút nước mắt cười chung mang nước mắt gật gật đầu hảo ngươi nhớ kỹ mụ mụ kiếp này lớn nhất hạnh phúc chính là có ngươi cùng lâm lâm nhớ rõ mụ mụ những lời này về sau phải hảo hảo cùng lâm tiên ở chung phải có đương tỷ tỷ bộ dáng biết không ta biết sở san san đĩnh đĩnh tiểu ngực thiệt tình thực lòng nói ta sẽ hảo hảo đau nàng ái nàng thẩm phái cười ngón tay theo sở san san cũng không lớn lên đầu người ba ba bên kia không có thân huynh đệ tỷ muội ngươi cùng lâm lâm rốt cuộc cô đơn điểm lại nói tiếp ngươi trừ bỏ lâm lâm cái này thân muội muội liền số cùng lâm tiên thân nhất nàng nói như thế nào cũng là ngươi thân cứu cứu nữ nhi là ngươi thân biểu muội sở san san cười cười mụ mụ đừng lo lắng xa gần thân sơ ta còn là phân rõ thẩm phái giấu đi lo lắng Lâm tiên mãi mãi đối với ngươi bà ngoại có thành kiến, cũng là ngươi bà ngoại năm đó làm sự tình thực xin lỗi lâm tiên mãi mãi, cho nên, lâm tiên có khả năng đối với ngươi cũng sẽ có ý kiến, mới bắt đầu, nàng không biết ngươi làm người, có lẽ sẽ đối với ngươi không phải thực hữu hảo, ngươi đừng nóng giận hảo sao. Sở san san cũng bắt đầu lo lắng, suy nghĩ trong chốc lát, nàng lại cười, không quan hệ, chỉ cần ta nhớ rõ nàng là ta biểu mội thì tốt rồi, nàng lại không thích ta bà ngoại, nhưng ta cũng là nàng cốt nhục tương liên thân nhân nàng trong lòng kỳ thật biết ta là nàng biểu tỷ liền tính là mới bắt đầu đối ta không quá hữu hảo nhưng nàng cũng sẽ không sau lưng thọc dao nhỏ hại ta ta chỉ cần minh bạch điểm này như vậy đủ rồi thẩm phái thực vui mừng nàng thích nữ nhi đại khí rộng rãi nhưng mà nàng cũng thực đau lòng nàng thương tâm với nữ nhi còn tuổi nhỏ liền ở gánh vác này đó vì đối kháng thầm khê nàng không thể không kêu nữ nhi làm như vậy ngẫm lại nữ nhi muốn lấy lòng thẩm lâm tiên muốn chịu được rất nhiều câu thoán hận còn có toan ngôn toan ngữ thẩm phái chính là một trận đau lòng. Nhưng nàng không có cách nào, nếu nàng không làm như vậy, nàng còn có san san cùng với Lâm Lâm, hơn nữa trượng phu của nàng sở thiếu hoa đều có khả năng sẽ mất đi tánh mạng. Thẩm phái trong lòng than một tiếng, liền cứ như vậy đi, nàng sẽ cho san san cũng đủ nhiều ái, tới đền bù nàng ở bên ngoài đã chịu thương tổn. Cách vách, thẩm thiên hào quan tâm hỏi thẩm lâm tiên, hài tử, ngươi ăn cơm xong không? Thẩm lâm tiên lắc lắc đầu, còn không có ăn đâu, bất quá ta cũng không nói bụng hôm nay trong nhà bảy tiệc chiêu đái trong thôn người tới ăn cơm thừa hảo chút đồ ăn đâu chúng ta đều ăn không ít thẩm thiên hảo sầm nét mặt ta cháu gái như thế nào có thể ăn cơm thừa canh cạn hắn hướng bên ngoài kêu một tiếng lão hổ lão hổ hồ quản gia lập tức đáp ứng tiến vào trong tay hắn dẫn theo một cái túi bên trong trang hảo chút ăn đồ vật hồ quản gia đem những cái đó ăn từng cái lấy ra tới dọn xong thẩm thiên hảo nhìn nhịn không được những mày liền này đó hồ quản gia mua đồ ăn ở người bình thường thoạt nhìn xem như không tồi đặc biệt là thập niên tám mươi đại gia sinh hoạt trình độ còn không cao quanh năm suốt tháng ăn không được vài lần thịt dưới tình huống nhưng ở thẩm thiên hảo xem ra liền thập phần đơn sơ nếu chỉ là hắn kia thấu cùng một đốn không có gì nhưng là hiện tại có thẩm lâm tiên ở hắn một lòng một dạ muốn đền bù thẩm lâm tiên muốn kéo gần tổ tôn chi gian quan hệ lại sao có thể thấu cùng hồ quản gia nhìn xem trên bàn bãi thiêu gà còn có cá cháo còn có mấy món ăn sáng hơi hơi không lưng lão ra đây là có thể tìm được tốt nhất thẩm thiên hảo quay đầu hỏi thẩm lâm tiên lâm tiên a con người thích nhất ăn cái gì thẩm lâm tiên cười cười vặn ngón tay đếm lên ta nhớ rõ khi còn nhỏ có một hồi cùng tống đức đi tân môn an địa phương cậu không để ý tới bánh bao ta hiện tại còn nhớ rõ cái kia vị đâu thật sự ăn rất ngon ta còn muốn ăn kinh thành vịt nướng thẩm thiên hảo nhìn thoáng qua hồ còn ra có nghe hay không tiểu thư muốn ăn tân môn bánh bao kinh thành vịt nướng là là Hồ quản gia đáp ứng lui đi ra ngoài. Thẩm Thiên hào đối Thẩm Lâm Tiên cười thập phần tự ái, người bồi ra ra trò chuyện, trong chốc lát đồ vật đưa tới chúng ta ăn cơm. Thẩm Lâm Tiên khẽ gật đầu, theo sau trừng mắt tròn tròn đôi mắt hỏi Thẩm Thiên hào ra ra, cô cô cùng biểu tỷ ăn cơm xong không? Muốn hay không kêu các nàng cùng nhau ăn cơm? Thẩm Thiên hào có điểm không vui, nhưng là Thẩm Lâm Tiên xách ra tới, đặc biệt là vừa rồi Thẩm Lâm Tiên kêu một tiếng ra ra, đều hắn trong lòng ngọt cùng ăn mật đường giống nhau. Hắn lại đâu chịu bác hải tử mặt mũi. Ngươi chờ. Thẩm Thiên Hảo vũ vỗ tay, liền có một người tuổi trẻ tài xế tiến vào. Thẩm Thiên Hảo phân phó một tiếng, kêu thẩm phái cùng san san lại đây ăn cơm. mươi 283 đại tiểu thư. Thẩm phái cùng sở san san hai mẹ con vào phòng. V đút v đút v đút 81zv đút con. Thẩm Thiên Hảo kêu các nàng ngồi xuống, chỉ vào thẩm phái nói, đây là người cô cô. Thẩm phái cô cô. Thẩm Lâm Tiên cười kêu một câu. Thẩm Thiên Hảo trứng mắt. Đây là ngươi đại cô cô. Thẩm Lâm Tiên cũng không sợ hắn, cười ha hả nói, "Thực xin lỗi, ta ba ba bên kia có bốn cái cô cô đâu, ta đại cô cô kêu thẩm ai, không cứ gọi thẩm phái." Thẩm phái chạy nhanh cười nói, "Không quan trọng, hài tử nguyện ý như thế nào kêu liền như thế nào kêu đi." Sở San San nghiêng đầu đánh giá Thẩm Lâm Tiên, "Vậy ngươi có phải hay không cũng muốn kêu ta San San biểu tỷ?" Thẩm Lâm Tiên cười, "San San tỷ." Thẩm Thiên Hảo không có lại vấn Thẩm Lâm Tiên, hắn đảo cảm thấy đứa nhỏ này tâm tính hảo không quên buồn, là trọng tình nghĩa hơn nữa hải tử cùng bọn họ không thân hớn nhiều khó tránh khỏi càng thêm mới lạ thẩm thiên hảo vui tươi hớn hở gật gật đầu người hái như thế nào kêu liền như thế nào kêu đi lao ra đồ vật mua tới hồ quản gia gõ cửa thẩm thiên hảo kêu hắn tiến vào hồ quản gia dẫn theo hai cái hộp vào cửa hộp đều là cái loại này định chế hộp giữ ấm hai cái hộp phóng tới trên bàn mở ra mê người hương khí phiêu ra một cái hộp trang chính là trắng non bánh bao một cái hộp trang chính là vịt nướng. Thẩm Lâm Tiên nghe hương vị liền biết, này sắc thật là từ Tân môn cùng với kinh thành mua tới, đều là cửa hiệu lâu đời chính tông bánh bao cùng vịt nướng. Nàng nhìn Hồ quản gia liếc mắt một cái, đối Thẩm Thiên Hảo thế lực hiểu biết càng thêm thâm. Thẩm Lâm Tiên tâm nói khó trách Chu Tuyết người như vậy cũng sẽ sợ Thẩm Thiên Hảo, người này sắc thật không đơn giản a. "Tới, Lâm Tiên, sớm nhật an." Thẩm Thiên Hảo gấp bánh bao đưa cho Thẩm Lâm Tiên, một bộ quan tâm vãn bối hảo ra ra dạ thẩm lâm tiên cười tiếp nhận tới nàng cầm một cái tiểu xảo mâm ngâm một ngụm một ngụm cắn màu mỡ nhiều nước đại bánh bao đi theo thẩm thiên hảo một cái tài xế đeo màu trắng bao tay vào cửa trong tay hắn cầm phiến vịt đao làm cho thẩm lâm tiên mặt đem vịt phiến hảo trang bản lại đem tương cùng với mặt bánh linh tinh đổ vật từng người trang bản trang hảo hắn mới cẩn thận lui ra thẩm lâm tiên ăn bánh bao cầm một cái tròn tròn mặt bánh ở mặt trên leo chút tương thả hành thi, củ cải điều cùng với dưa chuột điều từ từ lại gấp phiến tốt vịt nướng phiến phóng thượng đem mặt bánh cuốn lên tới đưa cho Thẩm Thiên Hảo, ngài cũng ăn. Thẩm Thiên Hảo thập phần cao hứng, tiếp nhận tới từng ngụm từng ngụm ăn. Một bên ăn còn một bên dặn dò Hồ Quản Gia, nhà này vịt nướng đích xác không tồi, hồi kinh lúc sau lại mua chút tới ăn. Hồ Quản Gia ghi nhớ, cười đáp ứng. Thẩm Phái cấp sở san san cầm bánh bao, hai mẹ con từ từ ăn. Thẩm Lâm Tiên nhìn thoáng qua, đối Thẩm Thiên Hảo cười, ngài ăn chậm một chút, đúng rồi, có canh không? Lộng chút canh đến đây đi, đừng cho ngẹn chứ. Thẩm Thiên Hảo trợn mắt lão hổ lộng điểm canh tới đừng kêu đại tiểu thư nghẹn chứ đại tiểu thư hồ quản gia có chút không rõ thẩm thiên hào hư lạnh một tiếng từ hôm nay trở đi lâm tiên chính là thẩm gia đại tiểu thư truyền ta ra lệnh đi sau này chỉ cần là thẩm gia sản nghiệp người phàm nhìn thấy lâm tiên cần thiết đến xưng đại tiểu thư thẩm phái cúi đầu trong miệng bánh bao chỉ cảm thấy vạn phần chua sót kia kia phái tiểu thư đâu hồ quản gia cẩn thận nhìn thẩm phái liếc mắt một cái thẩm phái ngẩng đầu cười khẽ Ta là xuất gia nữ, kỳ thật xem như sở ra người, là không thể kêu đại tiểu thư. Ngươi so thẩm khê hiểu chuyện. Thẩm thiên hào xem xét thẩm phái liếc mắt một cái, xem nàng không có bất luận cái gì bất mãn, lúc này mới quay đầu phân phó hồ quảng ra, sau này đã kêu tiểu phái cô thái thái, têu san san cùng lâm lâm biểu tiểu thư, đến nỗi dòng suối nhỏ, đã kêu nàng khê tiểu thư, liền như vậy định rồi. Thẩm thiên hào một lời định càng khôn, đem trong nhà mọi người xưng hô tách ra, thật là thân sơ viễn cận đều phân giành mạch. Đúng vậy. Hồ quản gia trong lòng có chút thấp thỏm, tâm nói thật muốn như vậy đều, chờ trở, trở về thời điểm khê tiểu thư còn không được hận chết đại tiểu thư, sau này à, này thẩm ra long tranh hổ đấu, có rất nhiều náo nhiệt nhưng nhìn. Sở san san lại ở trong lòng ám hạ quyết định, nàng quyết định muốn ôm đùi. Nàng muốn bế lên thẩm lầm tiên này căn còn không phải thực thô trắng đùi. Dù sao nàng cùng thẩm khê là không chết không ngừng cục diện, như vậy, phàm là thẩm khê địch nhân, nàng đều phải mượn sức. Nhìn thẩm thiên hào đối thẩm lâm tiên bộ dáng, đó là tuyệt đối đau sủng ái hộ, sở san san tưởng, chỉ cần thẩm khê cùng thẩm lâm tiên sinh tranh trước, mặc kệ ai đúng ai sai, thẩm thiên hào nhất định thiên thẩm lâm tiên bên này, chỉ cần nàng bế lên thẩm lâm tiên này căn tiểu thô chân, lại ở thẩm thiên hào trước mặt châm ngòi ly rán, nhất định sẽ tiêu thẩm khê nhật tử càng ngày càng không hảo quá. Trong phòng mọi người có mọi người ý tưởng, thẩm lâm tiên cũng không để ý thẩm thiên hào nói cái gì đều là chiếu đơn tiếp thu, nàng ăn xong bánh bao, lại ăn điểm vị nướng. An canh, cầm ước khăn lau khâu tay, lúc này mới đứng dậy đối thẩm thiên hào nói, ta phải đi trở về. Trở về. Thẩm thiên hào thực kinh ngạc, ngươi không cùng ra ra trở lại kinh thành sao. Hồi a. Thẩm lâm tiên cười cười, chỉ là ta phải trở về thu thập một chút ta, chờ ngày mai buổi sáng ta lại đến tìm ngài đi. Nàng hơi hơi khom lưng, để sát vào thẩm thiên hào nhỏ giọng nói, ta tưởng thỉnh ngài không cần lại đi thẩm ra, ngài là ông nội của ta, ta cùng ngài thân cận, nhưng Chu tuyết là ta nãi mãi. Ta cũng đau lòng nàng, ta không nghĩ kêu nàng thương tâm khổ sở, lại nói, ta còn có một vị khác nãi nãi đâu, ngài qua đi thế nào cũng phải kêu ta ba nhận ngài, là bị thương ta hai cái nãi nãi tâm, ta không muốn, ba ba cũng không muốn nhìn thấy trường hợp như vậy, ngài càng là như vậy, ba ba khả năng càng. Cùng ngài ly tâm, còn không bằng ta trước cùng ngài đi, ngài lại chậm rãi mưu hoa, chậm rãi cùng ba ba thân cận lên, ngài nói đúng không? Thẩm thiên hào gật đầu, là có chuyện như vậy, tính. Dù sao năm đó sự tình ta cũng có sai, ta cũng không thể quá bức bách chu tuyết, liền trước cứ như vậy đi. Thầm thiên hào đáy lòng tính toán, nhi tử tôn tử đều là của hắn, hắn sớm muộn gì đến nhận trở về, dù sao hiện tại biết nhi tử tôn tử ở đâu, cũng không nóng nảy thế nào cũng phải mạo cùng con cháu bất hòa nguy hiểm tiếp trở về. Đảo con không bằng thuận thế đẩy thuyền, trước từ con cháu làm ấm ý, chờ đến bọn họ chịu đủ rồi thanh bẩn, khẳng định sẽ trở về. Hiện tại mấu chốt nhất chính là thầm lâm tiên. Thẩm Lâm Tiên đối với Thẩm Thiên Hào là ngoại ý muốn chi hỉ, Thẩm Lâm Tiên ở phù đạo mặt trên thiên phú kêu Thẩm Thiên Hào đều hâm mộ ghen ghét. Hắn hiện tại tưởng mau chóng đem Thẩm Lâm Tiên mang về, sau đó hảo hảo bồi dưỡng, tương lai, hắn ở phù đạo thượng sở hữu truyền thừa, kia nhưng đều là Thẩm Lâm Tiên, tương đối tới nói, Thẩm Lâm Tiên so Thẩm Lâm bọn họ quan trọng nhiều. Người đi về trước, ngày mai cũng không cần như vậy sớm lại đây, chúng ta không vội mà trở lại kinh thành. Thẩm Thiên Hào làm ra một bộ bị thuyết phục bộ dáng. Vụ vô, vô thẩm lâm tiên bả vai, thực thân thiết dặn dò, đồ vật gì đó không thu thập cũng đúng, nhà chúng ta thứ tốt nhiều lắm đâu, chờ đi trở về ngươi nghĩ muốn cái gì ra ra đều cho ngươi mua. Hảo. Thẩm lâm tiên hẽ miệng cười cười, đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến, đi tới cửa thời điểm, còn cùng thẩm thiên hảo phất tay tay kiến. Sở san san xem thẩm lâm tiên ra cửa phòng, đột nhiên đứng lên, ông ngoại, ta đưa đưa biểu mội. Thẩm thiên hảo cười nói, đi thôi, các ngươi tỉ mội cũng hảo hảo cho chuyện sở san san trên mặt mang cười đuổi theo ra môn đi ra tiểu khách sạn sở san san đuổi theo thẩm lâm tiên lâm tiên biểu mội chương hai trăm tám mươi rời đi có việc sao thẩm lâm tiên quay đầu lại nhìn đuổi theo sở san san trên mặt nhàn nhạt, nhạt. tám một tiếng chung vnvnvn tám một z vnvc sở san san cường cười một tiếng là có một số việc thỉnh ngươi mau chóng nói ra ta còn muốn vội vàng về nhà thẩm lâm tiên mặt vô biểu tình Sở san san miễn cưỡng đều cười không nổi, thẩm khê vẫn luôn nhằm vào nhà các ngươi, nói vậy ngươi cũng biết đi. Thẩm lâm tiên gật đầu. Sở san san tiếp tục nói, nàng không riêng nhằm vào các ngươi, còn nhằm vào nhà của chúng ta, ta cùng ta mẹ liền chịu quá nàng không ít hãm hại. Thẩm khê tâm tư tàn nhẫn, tính tình lại hư, ngươi nếu là cùng ông ngoại trở về nói, nàng khẳng định sẽ nơi trốn hãm hại ngươi, hơn nữa ta vị kia bà ngoại, ngươi ở các nàng trước mặt có chút một bàn tay vô không vang. Này lại như thế nào? thẩm lâm tiên chút nào không vì chỗ động sở san san vươn tay không bằng chúng ta hợp tác đi thẩm lâm tiên nhàn nhạt nhìn sở san san vươn tới trắng tinh thon dài tay không cần ta còn khinh thường với cùng kẻ thù hợp tác ách sở san san sửng sốt xem thẩm lâm tiên phải đi mới vội la lên ta cùng ta bà ngoại không phải một đường lâm tiên biểu muội ta đối với ngươi không có bất luận cái gì ác ý thẩm lâm tiên không có quay đầu lại ngoài miệng nói nói có ích lợi gì còn muốn xem biểu hiện của ngươi Sở San San nhìn Thẩm Lâm Tiên đi bước một đi xa, nàng không có đuổi theo, mà là đứng ở tại chỗ đã lâu mới trở lại khách sạn chung. Sở San San tưởng, Thẩm Lâm Tiên câu nói kia là có ý tứ gì? Là tiếp nhận rồi nàng thiện ý, vẫn là nói muốn đem nàng một lưới bắt hết? Trơ vào phòng, nhìn đến Thẩm Thiên hảo thời điểm, Sở San San tưởng, hoặc là Thẩm Lâm Tiên là tiếp nhận rồi nàng phong xuất ra tới thiện ý, chỉ là Thẩm Lâm Tiên cũng không tin nàng, hết thảy còn muốn xem về sau nàng biểu hiện mới có thể xác định như thế nào các ngươi tiểu tỉ mội nói cái gì thẩm thiên hào xem sở san san vào cửa liền hỏi sở san san trên mặt mang theo ngọt ngào cười ông ngoại chúng ta tỉ mội nói nhỏ sao có thể nói cho ngài đâu là là thẩm thiên hào tâm tình thực hảo một cái kính gật đầu các ngươi nói đều là tiểu cô nương tư mật lời nói ta cái này lão nhân không thể nghe không thể nghe a thẩm phái ngồi ở một bên cười ta xem a san san cùng lâm tiên còn rất hợp ý về sau kêu lâm tiên đi nhà ta nhiều trụ trụ hoặc là kêu san san tìm lâm tiên chơi đều được nhà chúng ta tiểu bối bên trong cũng liền các nàng ba cái nữ hải khẳng định là muốn nhiều thân thiết thẩm thiên hào cảm thấy lời này sôi thai ngay cả thanh khen thẩm phái ngươi tưởng chu toàn là nên như thế tục ngữ còn đều nói cô họ thân bối bối thân tập đoạn xương cốt hợp với gân đâu ngươi là lâm tiên thân cô cô tóm lại là so bên ngoài kia cái gì cô cô tới thân cận sau này ngươi nhưng đến nhiều chiếu cố nàng thẩm phái gật đầu lại nghe thẩm thiên hào nói cũng chính là hiện giờ này thế đạo thân thích gian không thể kết hôn bằng không a tiêu san san gả cho vệ quốc huynh đệ cũng khá tốt thân cận thẩm phái nheo nheo nắm tay trên mặt treo cười nhưng trong lòng lại bốc lên nổi lên lửa giận nàng đứng lên phụ thân thời điểm không còn sớm ta cùng san san đi nghỉ ngơi đi thôi thẩm thiên hào xua tay thẩm phái mang theo sở san san cáo lui rời đi tiến phòng sở san san liền đứng lên mi tới vẻ mặt phẫn nộ hắn đây là có ý tứ gì? ô, thần phái chạy nhanh che lại sở san san miệng, ngươi gào cái gì? còn lại chúng ta đàn bà tình cảnh đủ hảo sao? sở san san lúc này mới hoàn hồn, nghĩ đến thẩm thiên hào liền ở tại các nàng cách vách, dọa tức khắc không dám nói tiếp nữa. thần phái lôi kéo sở san san ngồi xuống, tận lực hạ giọng, cái gì đều đừng nói, dài hơn điểm tâm mắt. sở san san gật đầu, lại không dám nói thêm cái gì. thẩm lâm tiên một đường chạy nhanh về đến nhà vào sân liền nhìn đến trong nhà nhà chính đèn còn sáng lên nàng liền biết người trong nhà cũng chưa ngủ đều chờ nàng đâu quả nhiên vào nhà chính thấy một phòng người thẩm lâm quý cần thẩm vệ quốc minh đệ mấy cái còn có tiền quế phương các nàng tiền quế phương cùng chu tuyết đều vây không được còn ngạnh chống chờ nàng thế nào thẩm lâm tiên vừa tiến đến tiền quế phương cùng quý cần liền sốt ruột hỏi thẩm lâm tiên ngồi xuống cười cười đối bọn họ đánh cái thủ thế thực hảo ta liền chiếu mãi mãi nói đi làm thẩm thiên hảo quả nhiên đồng ý chu tuyết tự dễ cười ta cùng hắn như vậy nhiều năm phu thê lúc trước gân ái thời điểm ta đều đoán không ra hắn tính tình không nghĩ tới nháo phiên nhiều năm như vậy đi qua ta ngược lại hiểu biết hắn lại nói tiếp thật đúng là chê cười thẩm lâm có chút dầu dĩ không vui ngươi ngày mai muốn đi sao thẩm lâm tiên gật đầu đúng vậy ta cùng hắn nói tốt ngày mai liền đi ba ba ngươi yên tâm ta sẽ vạn sự cẩn thận sẽ không cho chính mình gây thai họa ngươi tính tình có điểm không tốt đi nơi đó nhất định phải khắc chế ngàn vạn đừng nhất thời xúc động liền cùng cái kêu bỏ giường đồ vật làm thượng nàng ở thẩm ra nhiều năm lại cấp thẩm thiên hảo sinh hai cái nữ nhi nói vậy trong tay cũng nắm át chủ bài đâu ngươi trăm triệu không thể thu nhận nàng toàn lực đối phó ngươi chu tuyết khó tránh khỏi lo lắng liền nhiều dặn dò vài câu tiền quế phương nhìn thẩm lâm tiên vênh mắt hồng hồng nàng không dám khóc bối quá thân xoa xoa nước mắt ngày mai dậy sớm mãi mãi cho ngươi bánh nướng áp chảo ân thẩm lâm tiên cười gật đầu lạc bánh trứng ngao điểm cháo bắt bảo mẹ đi phao cây đậu phao mễ quý cần đứng dậy đi phòng bếp trở lại trở về thời điểm trên mặt có chút ướt tác chu tuyết xua tay được rồi đều đi ngủ đi ngày mai buổi sáng lên cùng lầm tiên một khối ăn một bữa cơm lâm tiên này vừa đi à còn không biết khi nào mới có thể trở về đâu thẩm lâm tiên cười yên tâm ta sẽ mau chóng trở về chu tuyết nhẹ nhàng lắc đầu cười cười trong lòng tuy rằng biết sự tình cũng không sẽ giống thẩm lâm tiên nói như vậy dễ dàng nhưng nàng lại không có nói thấu tiền quế phương đứng lên lôi kéo vương quốc hoa phải về phòng mới đi rồi vài bước quay đầu lại cùng thẩm lâm nói cánh rừng nhà ta trang cái điện thoại đi thẩm lâm sửng sốt một chút sau đó cười đáp ứng hảo trang cái điện thoại ngày mai liền đi trang chu lan chạy nhanh nói ta đi gọi người xử lý trang điện thoại thủ tục đi ta nghe nói quốc nội trang điện thoại thực lao lực không quan hệ tiêu tiền đều làm không được chu tuyết nhìn chu lan liếc mắt một cái a lan đi làm đi hiện giờ quốc nội những người này có chút túy dương theo đuôi nước ngoài ngươi nói như thế nào đều là mẹ quốc quốc tịch làm việc thời điểm nhân ra đến xem trọng liếc mắt một cái thẩm lâm không có phản bác con chỉ là đối chu lan cười têu ngươi lo lắng thẩm lâm tiên đêm nay cùng chu tuyết ở cùng một chỗ hai người nói thật dài thời gian nói chu tuyết cẩn thận cho nàng nói một ít thẩm thiên hảo sự tình lại nói một chút đi theo thẩm thiên hảo hồ quản gia tập tính tính tình dặn dò thẩm lâm tiên hảo chút sự tình ngày mới tờ mờ sáng quý cần liền lên ngao cháo bát bảo tiền quế phương cùng vương quốc hoa lạc bánh trứng hai người lạc tràn đầy một đại bồn kim hoàng sắc bánh trứng lại sao vài đạo đồ ăn chờ cháo bát bảo ra nổi thẩm lâm tiên đã mặc chỉnh tề rửa mặt hảo nàng uống lên hai đại chén cháo ăn tam trưng bánh dẫn theo quý cần cho nàng làm ba lô lưu luyến nhìn thoáng qua cái này ra xoay người thẩm lâm tiên bước đi kiên định rời đi thẩm lâm tiên bước đi nhanh rời đi thượng hà thôn rời đi nàng thân nhân nàng không biết đi thẩm ra sẽ đối mặt cái dạng gì tình huống có cái gì nguy hiểm bất quá nàng đã làm tốt đối mặt nguy hiểm đối mặt thật mạnh khó khăn chuẩn bị nàng thời khắc chuẩn bị cấp chu thiến cùng thẩm khê trí mạng một kích chương hai trăm tám mươi lăm âm lưu luận đông tuyết như điểm điểm thoái ngọc phiêu hạ mới bắt đầu thời điểm tuyết hạ không lớn bất quá vừa mới có thể đem quốc lộ đắp lên hơi mỏng một tầng màu trắng tám một tiếng trung Vong vê đút vê đút vê đút tám một z vê đút con xe đi rồi hơn nửa giờ tuyết liền càng rơi xuống càng lớn phiến phiến lông ngống đông tuyết rơi xuống gió bác thổi tới đông tuyết đánh toàn bay xuống trên mặt đất không bao lâu sau công phu hơi mỏng một tầng đã biến thành thật dày chăn bông giống nhau nơi xa phòng ở thượng trên cây đều rơi xuống thật dày một tầng tuyết cấp toàn bộ thiên địa xuyên một thân màu trắng trang phục dần dần phàm là tầm mắt có thể đạt được chỗ đều phủ lên màu trắng Liên ở hôm nay mà gian một mảnh trắng xóa chỗ đi thông kinh thành đường cái thượng hai chiếc xe vững vàng chạy năm nay tuyết tới sớm a Thẩm Thiên Hào nhìn ngoài cửa sổ xe biên tuyết bay, không khỏi cảm thán một tiếng. Thẩm Lâm Tiên xuất thần nhìn càng rơi xuống càng lớn tuyết, nhìn một mảnh trắng tinh cảnh tuyết, đại tuyết dưới, nhiều ít dơ bẩn đều bị che lấp, lưu lại đều là một mảnh khiết tịnh tuyết trắng. Như thế nào, thích hạ tuyết? Thẩm Thiên Hào xem Thẩm Lâm Tiên lão nhìn ngoài cửa sổ tuyết, liền hỏi một câu. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, quay đầu lại đối Thẩm Thiên Hào cười cười, cũng không phải nhiều thích hạ tuyết, chỉ là thích xem cảnh tuyết. Nga. Thẩm Thiên Hào nhún mày, thẩm lâm tiên cười lắc đầu ngài sợ là sẽ không muốn nghe những cái đó vụn vặt sự tình nhưng thẩm thiên hảo cố tình liền muốn nghe hắn muốn hiểu biết nhà mình cháu gái này mười ba năm sinh hoạt là như thế nào về thẩm lâm tiên bất luận cái gì một chuyện nhỏ hắn đều muốn biết nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ngươi nói đến nghe một chút thẩm lâm tiên tổ chức một chút ngôn ngữ ta là thật thích xem cảnh tuyết đại tuyết một chút khắp nơi đều là màu trắng thoạt nhìn có một loại tráng lệ kinh tâm động phách mỹ đương nhiên nếu là học đòi văn vẻ học hồng trong lâu tới vừa ra vây lò thưởng tuyết làm thơ cũng là một kiện thú sự là rất phong nhã thẩm thiên hào nghĩ đến hắn mới cùng chu tuyết kết hôn thời điểm chu tuyết chính là cái loại này đại tiểu thư phương pháp thích nhất phong nhã việc năm ấy mùa đông cũng là như thế này một hồi đại tuyết lúc ấy chu tuyết cao hứng cực kỳ tùng hắn thế nào cũng phải vây lò thưởng tuyết sau đó chu tuyết vây lò thưởng hồng mai thưởng tuyết trắng uống nhiều năm tuyết thủy nấu trà, mà hắn tắc vây lò ăn nướng bờ bờ quờ chu tuyết lúc ấy tức điên chỉ vào hắn nói cái gì tới nga trách cứ hắn hỏng rồi kia phân nhã hứng nghĩ đến năm đó sự tình thẩm thiên hào đối thẩm lầm tiên càng nhiều một phân ấy nấy, nhưng yêu thích lại là càng tích càng nhiều đứa nhỏ này liền cùng chu tuyết giống nhau là như vậy tính tình thông thấu gọi người rất khó không thích trở về lúc sau chúng ta cũng vây lò thưởng tuyết thẩm thiên hào cười vậy ngươi lại như thế nào không thích hạ tuyết đâu thẩm lâm tiên nhìn xa ngoài cửa sổ bởi vì hạ tuyết thực lạnh à thật sự thực lãnh lạnh đến có thể bắt tay đông cứng Hạ tuyết thời điểm đứng ở trên nền tuyết giặt quần áo, rửa chén, đông lạnh trên tay dặn nước, ngón tay xương đỏ, đến xương hàng ý từ ngón tay phùng, vẫn luôn lanh đến trong xương cốt, cả người đều cùng đặt ở khối băng thượng giống nhau. Trong nhà ngươi nhỏ nhất, ai còn sẽ kêu ngươi chịu loại này tội? Thẩm thiên hào sửng sốt một chút, có chút không quá tin tưởng. Thẩm lâm tiên cười khổ một tiếng, ta không cùng ngài nói sao, ta còn tưởng rằng ngài biết đâu, ta sinh ra lúc sau đã bị ôm sai rồi, bị ôm đến tống gia nuôi dưỡng mười 13 năm mới bị nhận trở về. Lúc trước ở tống gia thời điểm, mỗi ngày đều sẽ làm rất nhiều sống, chính là mùa đông cũng không ngoại lệ, muốn tẩy người một nhà quần áo, còn muốn rửa chén quét tước vệ sinh, tuyết hạ lớn, trong viện phô thật dày một tầng, ta còn nhớ rõ có một năm tuyết hạ nửa người cao, ta chỉ là quét tuyết đều. Quét vài thiên, thiếu chút nữa không mệt chết. Thẩm thiên hào mặt nháy mắt kéo xuống dưới. Hắn nhưng thật ra hoảng hốt biết thẩm lầm tiên bị ôm sai sự tình, chỉ là nhất thời không nhớ tới, hiện tại nghe thẩm lầm tiên như vậy vừa nói. Thẩm Thiên Hào liền biết Tống gia tất nhiên đối Thẩm Lâm Tiên không tốt, thậm chí còn có thể nói rất xấu, Thẩm Lâm Tiên ở Tống gia ăn rất nhiều đau khổ. Nghĩ đến Thẩm Lâm Tiên giống người hầu giống nhau cấp Tống gia người giặt quần áo nấu cơm, cho hắn ra quét tức vệ sinh, Thẩm Thiên Hào trong lòng lệ khí đốn khởi. Hừ, hắn Thẩm Thiên Hào thân cháu gái vốn nên chịu mọi người kính ngưỡng, cao cao tại thượng như tiên tử giống nhau gọi người kính yêu, nên xuyên tốt nhất quần áo, ăn mỹ vị nhất món ngon, có rất nhiều người hầu hạ, liền tính như vậy còn giác ủy khuất những người đó cũng dám kêu hăn cháu gái làm hạ nhân hảo tống gia thật sự thực hảo có một năm mùa đông tống gia ba mẹ cãi nhau bọn họ xem ta không vừa mắt liền đem ta đuổi ra tới ta xuyên đơn bạc liền một kiện hậu áo đông cũng chưa xuyên ở trên nền tuyết đứng nửa ngày mới chờ đến bọn họ mở cửa kêu ta về nhà kia một ngày thiếu chút nữa đem ta đông chết tự kia lúc sau ta liền không quá thích hạ tuyết bởi vì thật sự quá lạnh thẩm lâm tiên thanh âm thản nhiên nữ ám nghe vào thẩm thiên hào bên hai Càng thêm thâm hắn tức giận, bọn họ dám Ngài đừng tức giận a Thầm lâm tiên chạy nhanh cười trấn an thầm thiên hảo Ta cũng không nhiều sinh khí Chỉ là ngẫm lại khi đó tình cảnh Cảm thấy thực lênh thôi Nói thật ra lời nói, bọn họ trừ bỏ kêu ta làm rất nhiều sống Có đôi khi lấy ta hết giận Đánh ta vèo ta Có đôi khi không cho ta ăn cơm no ở ngoài Thật không đối ta thế nào Ít nhất đem ta dượng đến 13 tuổi Cũng kêu ta đi học đọc sách Ta nên thấy đủ Thầm lâm tiên như vậy nhẹ nhàng bâng cơ nói Nhưng Thẩm Thiên Hào lại cảm thấy những lời này hết sức trói tai. Hắn nhìn xem Thẩm Lâm Tiên tiểu xảo trắng non khuôn mặt, một đôi đen bóng ngập nước đôi mắt, cùng Chu Tuyết giống nhau rất thiếu cái mũi, phấn bạch môi mỏng, như vậy đáng yêu xinh đẹp tiểu cô nương, thực nên phụng ở lòng bàn tay che chở, cái dạng gì vô tâm không phổi người nhẫn tâm như vậy đối nàng. Người còn bị đánh? Thẩm Thiên Hào càng thêm phẫn nộ. Thẩm Lâm Tiên cười cười, nhà ai hài tử không bị đánh? Tống gia ba mẹ công tác mệt mỏi, trở về không hài lòng khẳng định sẽ đánh ta vài cái. Ai kêu ta là trưởng nữ đâu, Tổng không thể kêu đệ đệ mội mội bị đánh đi. Lại nói tiếp, Tống Bảo Châu so với ta cường, nàng ở nhà của chúng ta xem như ấu nữ, phía trên ba cái ca ca đem đánh chửi đều ăn, liền luôn không nàng. Thẩm Thiên Hào lửa giận sông thẳng mặt thượng, khí ra đầu đều đã tê dần. Tống Bảo Châu ở Thầm Gia 13 năm, đinh điểm đánh chửi không ai, quán cùng cái tiểu công chúa dường như, mà Thẩm Lâm Tiên ở Tống Gia 13 năm chính là quá như vậy khổ. Này có phải hay không thuyết minh? thống gia người chính là cố ý vẫn là ai rõ ràng biết thẩm lầm tiên là hắn cháu gái cố ý đem hải tử cấp thay đổi kêu thẩm lầm tiên chịu khổ chịu tội muốn hại chết nàng không thể không nói thẩm thiên hào người như vậy cực dễ âm mưu luận lão hồ về nhà đem nhất ấm áp phòng ở thu thập ra tới cấp đại tiểu thư trụ thẩm thiên hào hầm hừ cấp hồ quản gia ra lệnh liền đem xuân hoa viên thu thập xuất hiện đi nơi đó bốn mùa như xuân sẽ không lánh đến đại tiểu thư lao ra hồ quản gia vẻ mặt khó xử quay đầu xuân hoa viên là là khê tiểu thư khê tiểu thư tính toán mùa đông thời điểm dọn quá khứ không biết hiện tại nàng có hay không dọn tới đó đi trụ không được xuân hoa viên ta trụ nào đều được thẩm lâm tiên chạy nhanh hòa giải cười cùng thẩm thiên hào nói dù sao có ngài ở khẳng định luyến tiếp kêu ta ai đông lạnh ta trụ nào đều giống nhau thật sự ngài đừng vì ta cùng thẩm khê nháo khó coi thầm khê thẩm thiên hào trừng mắt nhìn trừng mắt thẩm lâm tiên hầm hừ mang điểm tiểu ngạo kiều nói dù sao ta sẽ không kêu nàng cô cô nàng đều hại chúng ta thật nhiều lần ta không hại nàng nhưng ta cũng không để ý tới nàng kêu nàng thẩm khê đã thực nể tình ngài nếu là buộc ta kêu nàng cô cô ta liền rời nhà trốn đi thẩm thiên hảo cho nàng này tiểu bộ dáng trọc cười hảo hảo ta đã kêu nàng thẩm khê không cứ gọi nàng cô cô sau khi cười xong thẩm thiên hảo kéo xuống mặt như thế nào lời nói của ta đều so ra kém thẩm khê nói Trở về lúc sau mặc kệ là ai ở Xuân Hoa Viên đều kêu hắn cút đi, tốt nhất vườn khẳng định muốn để lại cho đại tiểu thư trụ. mươi 286 hoàn hồn lộ. Thượng Hà Thôn. Tiền Quế Phương nhìn ngoài cửa sổ đại tuyết ốc. V đút V đút V đút 81Z đút con. Vương Quốc Hoa bưng một chén cháo lại đây, Tiền Quế Phương tiếp nhận tới uống một ngụm, cũng không phẩm ra là lạnh là năng. Quốc Hoa, tuyết sao liền hạ lớn như vậy? Vương Quốc Hoa cười nói, tuyết hạ đại bất chính hảo sao, hạ đại tuyết. Người thành phố đồ ăn liền không đủ ăn, nhà ta đồ ăn vừa lúc bán cái giá tốt. Tiền Quế Phương thở dài, cũng không biết lâm tiên đến kinh thành không có. Như vậy đại tuyết, vạn nhất trên đường. Trên đường như vậy hoạt, nếu là ra chuyện này nhưng làm sao bây giờ? Vương Quốc Hoa dừng một chút, trên mặt cũng có chút lo lắng âm thầm, không có việc gì. Thầm ra cái kia lão gia tử lợi hại đâu, khẳng định sẽ không kêu lâm tiên xảy ra chuyện. Mỗ, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi thôi. Tiền Quế Phương xua xua tay, tính. Bất hòa ngươi nói, liều lớn, thẩm lâm quý cần mấy cái gia tăng cấp đồ ăn rót thủy, nhìn lớn lên một mảnh xanh mượt đồ ăn, quý cần trên mặt mang theo cười, ngồi dậy hái được một cây vàng nhặt dưa, một bên cắn một bên cùng thẩm mai nói, lúc này nên nhà ta tài, đại tỷ ngươi nói có phải hay không ông trời đều phù hộ chúng ta, vốn dĩ lớn lên rất chậm dưa chuột liền hai ngày này liền cùng khí thổi dường như, lập tức liền trưởng thành, còn có những cái đó cà chua, mấy ngày công phu đều đỏ, hiện tại lại hạ đại tuyết, này đó đồ ăn bán giá khẳng định cao. Thầm mai cũng cười, đúng vậy, giá khẳng định cao. Vừa rồi Lý Sở Trường bên kia phái người lại đây nói bọn họ đồn công an phải cho cảnh sát phúc lợi, tưởng đính nhà ta đồ ăn, còn có huyện nhà khách bên kia cũng muốn đính điểm. Mặt khác, Lý Sở Trường còn cấp chúng ta liên hệ vài cái đơn vị, đều là muốn đồ ăn. Võ Nhị Kiệt cũng lại đây nói kêu chúng ta cấp lưu trữ, hắn muốn kéo đến tỉnh thành đi bán. Nhìn lại tuyết dưới này đó nộn xinh xinh đồ ăn, ai trên mặt đều mang theo cười. Này đó đồ ăn gọi bọn hắn thấy được hy vọng, thấy được ra làm giàu hy vọng. Tràn đầy đại tuyết trên đường, đột nhiên, mặt sau chiếc xe kia ngừng, tài xế từ kính chiếu hậu nhìn thấy, cũng chạy nhanh dừng xe. Làm sao vậy? Nhắm mắt dưỡng thần thẩm thiên hào trấn mắt. Tài xế đẩy cửa đi ra ngoài xem, hồ quản gia nói, cô thái thái nơi đó không biết ra chuyện gì. Sau một lúc lâu, tài xế lại đây, trước cùng thẩm thiên hào nhỏ giọng nói, biểu tiểu thư muốn tìm về đúc cờ thẩm thiên hào nhìn xem bên đường có hai nhà bán tạp hóa tiểu điếm còn có một cái tiệm cơm nhỏ cũng mở ra môn liền đối tài xế nói đem xe đỉnh qua đi ăn trước điểm nóng hổi đổ vợ hai chiếc xe thực mau liền ngừng ở tiệm cơm nhỏ trước cửa thẩm thiên hào mang theo thẩm Lâm tiên xuống xe vào tiệm cơm lúc sau đảo cảm giác còn tính ấm áp chỉ là tiệm cơm thiêu than nắm bếp lò, nghe có một loại sặc người hương vị sở san san che cái mui tiến vào âm thầm nhũ nhũ mày hồ quản gia đã mang theo người đem tiệm cơm cái bàn lau một lần thỉnh thẩm thiên hào ngồi xuống thẩm lâm tiên ngồi xuống lúc sau chiều phía bên phải nhìn hai mắt nhíu mày làm sao vậy thẩm thiên hào xem thẩm lâm tiên phương pháp cảm thấy rất cổ quái nhịn không được hỏi một câu các ngươi muốn ăn chút gì thẩm lâm tiên còn không có trả lời liền nhìn đến tiệm cơm lão bản nương ăn mặc đỏ thâm áo đông xoắn dài rộng cái mông ra tới lão bản nương lớn lên mày liễu mắt hạnh rất là câu nhân đối người cười càng thêm phong tư động lòng người thẩm thiên hào tựa như không thấy được giống nhau Chỉ là nhìn thẩm lâm tiên Thẩm lâm tiên lại nhìn về phía thẩm phái Phái cô cô, ngài gọi món ăn đi Thẩm phái trực tiếp hỏi lão bản nương Các ngươi nơi này có cái gì sở trường Sạch sẽ chút trước thượng mấy thứ Lão bản nương cười đáp ứng một tiếng Chiều thẩm thiên hào bay qua một cái mị nhãn Xoay người vào phòng bếp Không bao lâu sau công phu Thẩm lâm tiên đã nghe đến phòng bếp thổi qua một trận hương khí Nhìn ra cái gì tới Thẩm thiên hào lúc này sắc mặt cũng có chút ngưng trọng Thẩm lâm tiên gật đầu. Nhà này tiệm cơm có chút cổ quái. Thẩm Thiên Hảo quay đầu khắp nơi đánh giá, nói nói, Thẩm Lâm Tiên đem thanh âm áp càng thấp, ta nhìn như là, như là chiếm âm phủ hoàn hồn lộ. Ngươi làm sao thấy được? Thẩm Thiên Hảo cảm thấy rất kỳ quái, Thẩm Lâm Tiên tu chính là phù đạo, mà không phải âm dương chi đạo, như thế nào liền hoàn hồn lộ đều đã nhìn ra, không nói cái khác, liền nói Thẩm Khê từ khi sinh ra liền đi theo hắn tu tập, nhưng cho tới bây giờ, loại này sự tình Thẩm Khê đều làm không quá minh bạch đâu thẩm lâm tiên túi đầu cười khẽ ta từ nhỏ liền khai thiên nhãn thật sự thẩm thiên hào nghe xong những lời này kích động cả người run lên nói chuyện đều có chút hàng hồ thẩm lâm tiên gật đầu xác nhận thẩm thiên hào cơ hồ muốn ngồi không yên từ nhỏ khai thiên nhãn đây chính là thông linh thân thể mới có phúc phận hắn nguyên bản cho rằng thẩm lâm tiên là phù đạo thiên tài có tu hành hảo tư chất, hắn vốn là cao hứng phi thường nhưng không nghĩ tới thẩm lâm tiên vẫn là thông linh thân thể phải biết rằng sử thượng phạm là thông linh thân thể Tiêu tất có đại tạo hóa, huyền môn bên trong truyền tới hiện giờ này mấy ngàn năm, chân chính thông linh thân thể cũng không có ra quá mấy cái, mỗi. Một hồi thông linh thân thể xuất thế, tiêu tất bị các đại môn phái điên cuồng cấp đoạn. Thẩm thiên Hảo thật không nghĩ tới hắn còn có như vậy phúc phận, hậu nhân bên trong thế nhưng ra cái thông linh thân thể. Hảo, hảo. Thẩm thiên Hảo một cái kinh nói tốt, đối với thẩm lâm tiên càng thêm nhìn chúng. Lão bảng nương bưng hai bàn đồ ăn lại đây, đều là rất đơn giản đồ ăn, một mâm làm tạc nấm. Một mâm rau hẹ xào bánh bột nô, hiện tại đại tuyết phong lộ, trong tiệm cũng không gì thứ tốt, liền này mấy thứ đơn giản, các vị thấu cùng một chút đi. thẩm lâm tiên cười cười, chờ lão bản nương đem đồ ăn bông, nàng liền làm bộ tò mò hỏi, a gì, ta xem các ngươi ra gia này gian mặt tiền cửa hàng rất ân, là mới cái sao? Lão bản nương cười, đúng vậy, năm nay mùa thu mới cái, chính là nhìn ven đường người tới xe hướng, cũng không có đứng đắn tiệm cơm, chúng ta liền cái mấy gian giản dị phòng ở khai cái tiệm cơm làm nghề nghiệp ít nhất so trong đất bảo thực cường đi hồ quản gia xem thẩm lầm tiên là muốn đánh hỏi sự tình liền đối lao bản nương nói ngươi ngồi xuống nói đi thẩm lâm tiên lại cười a di các ngươi này có hay không xào đậu phộng xào hẳn dưa ngươi nhiều lộng chút cho chúng ta mang theo trên đường ăn có có lão bản nương vừa nghe rất cao hứng lập tức đứng dậy chuẩn bị một túi xào tốt đậu phộng một túi xào dưa hấu tử thẩm lâm tiên bắt mấy cái phóng tới trên bàn a di ngươi cũng ăn Dù sao chúng ta ăn cơm cũng muốn có trong chốc lát công phu, ta lượng cơm ăn tiểu, ăn không hết rất nhiều, không bằng ngươi cùng ta trò chuyện thế nào. Lão bản nương ngắm liếc mắt một cái thẩm thiên Hảo, xem hắn cũng bất quá hơn 40 tuổi, nhưng lớn lên cực có bộ tịch, mặc quần áo trang điểm thượng vừa thấy cũng là cái loại này đại cán bộ bộ dáng, Trong lòng liền để lại ý, nghe thẩm lâm tiên muốn cùng nàng nói chuyện, nàng ước gì đâu, hảo à, ngươi muốn nói cái gì? Thẩm lâm tiên cười nói, ta thích nhất nghe những cái đó chuyện hiếm lạ kỳ quái các ngươi bên này có cái gì kỳ quái sự sao? ngươi giảng mấy cái ta nghe một chút. lão bản nương vỗ tay một cái, ai nha, ngươi hỏi ta xem như hỏi. nàng lại ngắm thẩm thiên hào liếc mắt một cái, tiến đến thẩm lâm tiên bên cạnh hạ giọng nói, ta và ngươi nói a, trước hai ngày qua một cái thực cổ quái người, ăn mặc một thân phác đinh quần áo, nghèo liền dày đều xuyên không dậy nổi, để chân trần ở ven đường đi, đến giữa trưa thời điểm đói khó chịu, nghĩ đến chúng ta nơi này thảo khẩu cơm thừa, chúng ta đương ra thiện tâm, liền cho hắn một cái màn đầu. Vừa lúc ngày đó đuổi kịp ta ăn sinh nhật, trong nhà còn có chút hảo đồ ăn, đương ra cho. Hắn lộng mấy thứ đồ ăn tỉnh hắn ăn. A-di thúc thúc thật thiện lương, người tốt sẽ có hảo báo. thẩm lâm tiên cười phủng một câu. Lão bản nương càng ngày thích thú, ta đảo không cầu hảo báo, liền cầu đừng cho ta ngột ngạt, người kia ăn nhà ta uống lên nhà ta, đến cuối cùng, thế nhưng nói nhà ta này phòng ở cái không tốt, nếu là tại đây làm buồn bán chỉ sợ muốn chuyện xấu, còn cùng chúng ta đương ra nói kêu mau chóng đem phòng ở hủy đi. Lại mua hương đến linh tinh cung phụng một ít thời điểm, ngươi nói một chút, lúc này mới mở ra không mấy ngày, như thế nào gì đầu trâu mặt ngựa sự đều ra tới, còn cung phụng, ta phi, hán. Đó là minh hoa người đâu, ta mới không tin đâu. mươi 287 không thẹn với lương tâm. Lão bảng nương thực có thể nói, có thể là hôm nay đại tuyết phong lộ, nàng một ngày chưa thấy được vài người, lúc này có người nghe nàng nói chuyện, nàng liền càng nói càng có hứng thú. Tiểu cô nương à, a di cùng ngươi nói, cùng người xử sự đến lưu cái tâm nhãn, tựa như cái kia xin cơm cùng chúng ta nói cái gì phòng ở không tốt, hắn biết cái gì à, này thối địa phương rửa gần quốc lộ, trong thôn bao nhiêu người ra cứ muốn, cũng là chúng ta đương ra có bản lĩnh lộng tới, còn muốn chúng ta hủy đi phòng ở, ta phi hủy đi phòng ở chúng ta ăn gì uống gì, thẩm lâm tiên cười nghe xong đã lâu, trong phòng bếp có cái nam nhân kêu lão bản nương bưng thức ăn, lão bản nương mới không tình nguyện đứng dậy, tốt nhất đồ ăn, thẩm thiên hảo kêu thẩm lâm tiên ăn cơm. Thẩm lâm tiên đối lao bản nương cười chớp chớp mắt a di ta cơm nước xong chúng ta nói nữa nang vội vội vàng vàng ăn chút gì uống lên điểm nhiệt canh liền lôi kéo lao bản nương hỏi a di các ngươi này khối địa phương ban đầu có phải hay không có cái miếu a gì đó lão bản nương nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát vô đùi ai nha ngươi thật đúng là nói này khối địa phương ban đầu nhưng còn không phải là cái miếu sao phía sau phá bốn cũ thời điểm cấp hủy đi thật nhiều năm không ai để chúng ta thật đúng là nghĩ không ra đâu Thẩm Lâm Tiên cười cười, "Này liền đúng rồi, A Di, nói thật, tuy nói có chút không xuôi thai, nhưng ngươi cũng đừng nhúc ních khí, này miếu vốn dĩ liền không đơn giản, hủy đi miếu cũng đã có chút không hảo, các ngươi còn ở miếu thượng xây nhà, đây là tối kỵ hủy, A Di, ta ý tứ cũng là các ngươi chạy nhanh đem phòng ở hủy đi, mua chút hương nến trở về cùng phụng một chút, lại nói tốt hơn lời nói, người không biết không tội, nghĩ đến vị kia cũng sẽ không trách của các ngươi, lời nói tận tại đây." Khác ta cũng không nói nhiều, nhưng chỉ một câu tiền lại nhiều cũng mất mạng tới quan trọng được rồi đi thôi thẩm thiên hảo xem thẩm lâm tiên nói xong lời nói liền đứng dậy muốn hổ quản ra tính tiền thẩm lâm tiên cười qua đi đi tới cửa thời điểm quay đầu lại nhìn thoáng qua lao bản nương xem nàng ngốc tại nơi đó hai mắt vô thần cũng không biết suy nghĩ cái gì sở san san đi theo thẩm lâm tiên đi ra ngoài vừa đi một bên nhỏ giọng hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào chúng ta thần thần thao thao làm gì đâu cửa hàng này phạm vào cái gì kiên kỵ thầm lâm tiên túm sở san san một hướng bên cạnh xe đi túi đầu nhỏ giọng giải thích cửa hàng này vị trí ban đầu là cái miếu nhỏ trong miếu có một cái hoàn hồn lộ là cho chết đi người ở thất thất phía trước trở về thăm người nhà sở lưu phàm là chung quanh trong thôn qua đời người không tới thất thất đều sẽ đi qua đường này trở lại dương gian nhìn xem nhớ thân nhân nếu là ta không có nhìn lầm nói ban đầu chung quanh mấy cái trong thôn phàm trong nhà có người qua đời ở an táng phía trước buổi tối tất lại muốn tới nơi này đốt tiền giấy tên là đưa hoàng hôn tiền ở an táng trước một đêm nửa đêm cũng sẽ đến nơi đây tới đưa lộ phí thẩm lâm tiên nói có chút hàng hồ nhưng là sở san san nghe cả người đều khởi nổi da gà nàng dọa ra đầu đều có chút ma ma tóc căn cơ hồ đều phải đứng lên tới ngồi trên xe thẩm lâm tiên chiều sau nhìn hai mắt nhìn đến kia ra tiệm cơm nhỏ trên không âm khí xoay quanh nhịn không được lắc đầu ngươi nhưng thật ra thiện tâm thẩm tiên hào ngồi ở thẩm lâm tiên bên cạnh hư lạnh một tiếng thẩm lâm tiên cười nói mấy câu sự có thể cứu người liền cứu không thể cứu, ta cũng không có biện pháp. Thẩm Thiên Hảo bất đắc dĩ lắc đầu, đem trong tay dẫn theo trang đầu phộng túi ném cho Thẩm Lâm Tiên cầm ăn đi. Thẩm Lâm Tiên tiếp nhận tới nói tạ. ở ô tô khởi động thời điểm, lại nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua kia gia tiệm cơm nhỏ, vừa lúc nhìn đến một chiếc xe tải lớn ngừng ở tiệm cơm nhỏ cửa, từ trên xe xuống dưới hai người, trong đó có một cái vẫn là người quen. chờ một chút. Thẩm Lâm Tiên kêu tài xế nói một câu nói, đẩy cửa nhảy xuống xe bay nhanh chiều kia chiếc xe tải chạy tới. Lão ngài mới muốn vào tiệm cơm Võ Nhị Kiệt nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại tức khắc kinh hỉ kêu lên. Cửa hàng này có chút vấn đề. Thẩm Lâm Tiên nhỏ giọng nói một câu, nếu có thể, vẫn là đường đi vào ăn cơm, nhận nhận đi. Võ Nhị Kiệt có chút nghi hoặc, bất quá hắn luôn luôn thực tin Thẩm Lâm Tiên, lập tức xoay người phải đi. Lão bản nương vừa lúc vén rèm ra tới, thấy như vậy một màn, nhịn không được có vài phần oán trách, tiểu cô nương, ngươi làm việc nhưng không đệ đạo a, nhân ra hảo hảo tới ăn cơm ngươi như thế nào cho chúng ta thêm nói bậy, nhà của chúng ta khác không dám nói nhưng đồ ăn phân lượng mười phần giá cũng không quý ngươi này người xấu mua bán nhưng không tốt thẩm lâm tiên nhíu nhíu mày còn chưa nói lời nói võ nhị kiệt liền trước lời, lao bản nương đây là ta muội muội cũng không phải là cái gì không quen biết người ta muội muội nhìn đến ta nói nói mấy câu sao lại nói này mua bán sao đều đến hai bên tình nguyện ta không vui ở nhà ngươi ăn cơm ngươi còn có thể cường kéo ngạnh tốn như thế nào một câu rỗi lao bản nương tức hỏa thẩm lâm tiên nhìn xem tiệm cơm nhỏ trên đỉnh càng thêm nồng hậu âm khí cười khổ lắc đầu cầm hai chương phù đưa cho võ nhị kiệt cùng đi theo hắn tài xế hai người các ngươi một người một cái chạy nhanh rời đi nơi này đi nhớ rõ này hai chương đùa bình an nhất định phải mang ở trên người ngàn vạn đừng gỡ xuống tới võ nhị kiệt trịnh trọng tiếp nhận tới giao đãi tài xế ngàn vạn muốn thận trọng lão bản nương nhìn nữ môi còn tuổi nhỏ coi như thần côn hừ. thẩm lâm tiên bất đắc dĩ lắc, lắc đầu Cùng võ nhị Kiệt chia tay lúc sau chậm rãi hướng trên xe đi đến. Đi rồi vài bước lộ, Thẩm Lâm Tiên lần thứ hai cười khổ một tiếng, vẫn là có chút không đành lòng a. Nàng xoay người chiều tiệm cơm nhỏ búng búng ngón tay, một đạo bạch quang bắn về phía tiệm cơm nhỏ một mặt trên tường, bạch quang bắn vào, nháy mắt giấu đi. Thẩm Lâm Tiên lúc này mới bước nhanh đi đến xe bên, kéo ra cửa xe ngồi xuống. Vẫn luôn nhìn nàng Thẩm Thiên Hảo có chút tức giận, kia đối phu thê tìm đường chết, ngươi quản bọn họ làm gì? Thẩm Lâm Tiên cười khổ một tiếng. Nếu là chỉ có bọn họ hai vợ chồng còn chưa tính, chính là bọn họ này tiệm cơm kiến ở bên đường, hiện giờ đại tuyết thiên trên đường không dễ đi, lui tới chiếc xe khó tránh khỏi sẽ dừng lại nghỉ chân một chút, tiến vào uống khẩu nhiệt canh, tiêu điểm đồ vật người đến người đi liên lụy thiên vô tội người liền không hảo. kia cũng không liên quan chuyện của ngươi. Thầm thiên hảo vẫn là có chút bất mãn, chỉ cần cửa hàng này còn kiến liền. Sẽ không thời gian rất lâu. Thầm lâm tiên nhỏ giọng nói một câu. Cái gì? Thầm thiên hảo không nghe minh bạch thẩm lâm tiên liếc hắn một cái sẽ không thời gian rất lâu kia đối phu thê sắp đã xảy ra chuyện chỉ cần bọn họ xảy ra chuyện tất nhiên sẽ nghĩ đến ta còn có cái kia hảo tâm khuyên bọn họ ăn mày nói đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ coi trọng lên con thẩm thiên hảo không đẹp lắc đầu được rồi ngươi nguyện ý cứu liền cứu đi hắn đối tài xế nói lái xe đi vừa rồi thẩm lâm tiên triều tiệm cơm nhỏ đánh một đạo phù đi vào kia đạo phù là cấp thấp thông linh phù, nói đơn giản là thông linh phù, nhưng lại là thông linh trần tình phù. Là thẩm lâm tiên cấp này gian miếu nguyên bản chủ nhân, còn có hoàn hồn trên đường âm sử trần tình một đạo phụ. Thẩm lâm tiên cấp những cái đó tinh quái âm sử trần tình, nói cho bọn họ hiện giờ nhân đạo rầm rộ, mọi người không hề tin này đó quỷ quỷ thần thần đồ vật, này gian tiệm cơm chủ nhân là vô tình mạo phạm cũng không cảm kích, thỉnh cầu âm sử trừng phạt bọn họ thời điểm đừng hạ tử thủ, cho bọn hắn một con đường sống, mặt khác, lui tới người qua đường đều là vô tội, còn thỉnh âm sử không cần liên lụy. Tuy rằng thẩm lâm tiên không biết này đạo phù quản không dùng được, âm xử có thể hay không cho nàng mặt mũi. Nhưng duy nay thẩm lâm tiên có thể làm cũng chính là cái này, nàng chỉ hy vọng này trương phù có thể cứu vài người, không cần liên lụy rất nhiều vô tội người. Xe khai một đoạn đường, thẩm thiên hào mới thở dài, từ ái sờ sờ thẩm lâm tiên đầu tóc, ngươi đứa nhỏ này à, là cái thiện tâm người, ra ra kỳ thật cũng không phải khí ngươi, thiện tâm người ai đều vui kết giao, chỉ là, ra ra tưởng nói cho ngươi một câu. Về sau đừng như vậy lạn hảo tâm, đặc biệt là tới rồi kinh thành về sau, ngươi nhưng ngàn vạn tuy loạn phát thiệt tâm, biết không? Thẩm lâm tiên gật đầu, trong mắt như suy tư gì, ta minh bạch, ta cũng chỉ cầu không thẹn với lương tâm mà thôi. Thẩm thiên hảo nhưng thật ra cười, hảo một cái không thẹn với lương tâm, hảo hảo. Hán trong lòng lại là càng thêm yêu thích nhìn chúng thẩm lâm tiên, có thể nói, thẩm lâm tiên này phiên làm, đã ở thẩm thiên hảo trong lòng bỏ thêm rất nhiều trọng lượng. Nhưng thẩm lâm tiên cũng không biết, liền tính là biết. Nàng cũng sẽ không cảm thấy như thế nào, nàng làm kia chuyện thật là chỉ cầu không thẹn với lương tâm, cũng không sẽ để ý thẩm thiên hào nghĩ như thế nào, liền tính là thẩm thiên hào bởi vậy chán ghét nàng, nàng vẫn là sẽ làm. chương 288 pha trướng Cùng võ nhị kiệt ở bên nhau chính là hắn mội phu, cái này mội phu là võ nhị kiệt ngàn trọn vạn tuyển tuyển ra tới. Hắn mội phu họ lỗ, têu lỗ kiến quân, bởi vì là kiến quân tiết sinh ra, cho nên liền lấy như vậy một cái tên. Cái này lỗ kiến quân lớn lên cao lớn thật thà chất phác, tính tình cũng hảo, trong nhà nhân khẩu đơn giản, trừ bỏ một cái xuất giá tỷ tỷ ngoại, chính là hắn cha mẹ, không có rất nhiều nháo tâm huynh đệ, cũng không có khắc nghiệt mội tử. Hơn nữa lỗ gia cha mẹ vì nhân tính tử đều hảo. Nguyên lai, like, lỗ kiến quân cha mẹ có chút trướng mắt võ nhị kiệt ra, bởi vì võ nhị kiệt là cái lưu manh, vẫn là kia một mảnh thượng nổi danh lưu manh, lão nhân ra cả đời thành thật, nhìn chúng cũng là thành thật hài tử không thích loại này mỗi ngày không làm chính sự tịnh trung trạng. Chính là võ nhị kiệt muội tử võ hiến sát sát thật thật là cái hảo cô nương, người lớn lên trắng nón lại thanh tú, tính tình cũng hảo, là cái thành thật chịu làm, đối lao nhân cũng hiếu thuận thực. Lô kiến quân cha mẹ trướng mắt võ nhị kiệt, cũng thật tâm thích võ hiến, hơn nữa lô kiến quân một lòng một dạ đều ở võ hiến trên người, cha mẹ không lay truyền được, đành phải đồng ý hôn sự này. Võ nhị kiệt tưởng cấp muội tử chống lưng, bởi vậy nhà hắn muội tử kết hôn thời điểm Võ nhị kiệt phí thật nhiều sức lực cấp muội tử lộng của hồi môn, vì chính là kêu võ hiến vẻ vang xuất giá, ở nhà chồng không chịu khi dễ. Võ hiến kết hôn lúc sau ở nhà chồng quá nhưng thật ra rất không tồi, cha mẹ chồng đối nàng thực hảo, lỗ kiến quân lại nghe nàng lời nói, hảo tiểu nhật tử quá dễ chịu, đã có thể có giống nhau không phải thực vừa lòng. Chính là lỗ kiến công nghiệp quân sự làm không phải thực hảo, lỗ kiến quân không phải chính thức công, hắn chính là ở trong huyện xưởng máy móc đương lâm thời công, lỗ phụ lấy rất nhiều quan hệ cũng không đem hắn an bài đi vào cái này thời đại chính thức công tiền lương đều không phải rất cao huống chi lâm thời công hơn nữa xưởng máy móc công tác xác thật khiến người mệt mỏi võ hiến gả qua đi không bao lâu thời gian liền không vui lỗ kiến quân lại ngốc tại xưởng máy móc vừa lúc võ nhị kiệt lộng hai chiếc xe làm vận chuyển võ hiến xem hắn ca ca làm rất không tồi đã kêu lỗ kiến quân qua đi hỗ trợ dù sao võ hiến tin được võ nhị kiệt biết có võ nhị kiệt ở lỗ kiến quân không thiệt thòi được võ nhị kiệt có tâm giúp đỡ muội muội liền mang theo lỗ kiến quân chạy vài lần Lần này bọn họ là giúp đỡ nhà máy phân hóa học vận chút phân hóa học đến tỉnh bên, ta hóa liền trở về đuổi, không nghĩ tới vẫn là đụng phải gió to tuyết. Võ nhị kiệt túm lỗ kiến quân lên xe, đem thẩm lâm tiên cấp phủ trang đến lỗ kiến quân áo trên trong túi, lại cho hắn đem nút thắt khấu hảo, giao đái một tiếng, trang hảo, ngàn vạn đừng ném, bằng không tấu ngươi. lỗ kiến quân có chút ngốc vòng, sơ sơ túi, ca, đây là sao hồi sự? Ta không phải nói tốt muốn ăn cơm sao? Ta đều mau chết đói. Phi nói gì võ nhị kiệt hướng bên ngoài phun ra khẩu nước miếng gì có chết hay không chúng ta chạy nhanh lái xe đi trên đường khẳng định còn có thể gặp phải tiệm cơm đến lúc đó ca thỉnh ngươi ăn được lỗ kiến quân thực không tha nhìn xem ngoài cửa sổ ống khói mạo khói trắng tiệm cơm nhỏ lẩm bẩm một tiếng này còn không phải là có sẵn sao ta không ăn cơm mua điểm ăn mang theo cũng đúng a võ nhị kiệt từ một khắc bên trên chỗ ngồi vớt ra một khối làm ngạnh bánh ném cho lỗ kiến quân đói tàn nhận ăn một ngụm áp áp đừng vô nghĩa chạy nhanh lái xe lỗ kiến quân thực bị khuất nhưng hắn không dám bác đại cứu ca lệnh đành phải cẩn thận phát động ô tô lại lần nữa lên đường đương xe khai lên cách tiệm cơm thật xa võ nhị kiệt mới nhỏ giọng cùng lỗ kiến quân nói vừa rồi vị kiệt nhưng không đơn giản là cái lợi hại nhân vật nàng không cứ gọi chúng ta đi vào khẳng định cái kia tiệm cơm có gì thật xấu nhân gia đó là cứu ta mệnh đâu nếu không phải ngươi ca ta cùng nhân gia có giao tình ngươi xem nhân gia lý không để ý tới chúng ta ca một cái ở nông thôn tiệm cơm nhỏ có thể có gì tật xấu lỗ kiến quân không tin này đó một bên xem lộ một bên lại nhải đại ca ngươi cũng quá mê tín đi lái xe của ngươi võ nhị kiệt ở lỗ kiến quân trên đầu chụp một chút ngươi ca ta là vì ngươi hảo lỗ kiến quân cũng biết võ nhị kiệt hướng về hắn tuy rằng bất mãn khá vậy không nói cái gì nữa hắn lái xe đi rồi một đoạn đường liền sương mù bay lỗ kiến quân nhìn trên đường càng ngày càng nùng sương trắng chạy nhanh đem đèn xe mở ra trong miệng lại nhải một câu Đây là cái quỷ gì thời tiết? Võ nhị kiệt lại có chút khẩn trương, tay phải gắt gao nắm còn cảm thấy không quá bảo hiểm, đem trang ở trong túi phù móc ra tới nắm ở lòng bàn tay, lúc này mới an tâm điểm. lỗ kiến quân tiểu tâm lái xe, lại đi rồi ước chừng có 10 tới phút, hắn đột nhiên dừng xe, quay đầu vẻ mặt hoảng sợ nhìn võ nhị kiệt, ca, chúng ta lạc đường. Cái gì? Võ nhị kiệt khẩn trương cực kỳ, khô cần hỏi một câu. lỗ kiến quân chỉ vào bên đường mơ hồ có thể thấy được một cái bảng hướng dẫn vừa rồi từ nơi này trải qua ta nhìn cái kia thẻ bài liếc mắt một cái có thể đi mười tới phút rồi lại thấy được đồng dạng thẻ bài võ nhị kiệt nhìn bên đường bảng hướng dẫn cảm thấy còn có chút ấn tượng hắn trong lòng sợ hãi càng thêm gắt gao nắm lấy lá bửa lại khai nhìn xem có thể hay không qua đi hảo lỗ kiến quân cũng không phải túng hóa người này là gan cũng không nhỏ tới rồi loại tình trạng này khẩn trương sợ hãi còn không có đến không dám nhúc nhích nông nỗi hắn dưới chân nhất giẫm chân ga theo quốc lộ thẳng tắp đi phía trước khai đi, này dọc theo đường đi, hai người đều cảm giác đi chính là thẳng nói, cũng không có quẹo vào, cũng không ngừng lại quá, chính là khai ước chừng mười tới phút, liền lại đến cái kia bảng hướng dẫn địa phương. lúc này võ nhị kiệt chỉ cảm thấy trong lòng phát mau, ra đầu phát tạc lỗ kiến quân vô vô tay lái, ca, chúng ta làm sao bây giờ? đình, dừng lại! võ nhị kiệt run run rẩy rẩy nói một câu nói, lỗ kiến quân đem xe dừng lại. Nhìn sương mù nùng đều mau nhìn không tới lộ phía trước, cắn răng nói, thật con mẹ nó đen đuổi. Lúc này hai người đều không rảnh lo đã đói bụng, toàn xúc ở trên châu ngồi không dám núp đích. Thẩm lâm tiên bên này, cơ hồ đụng phải cùng võ nhị kiệt đồng dạng tình huống. Xe về phía trước chạy tới, dần dần nổi lên sương mù, sau đó xe liền bắt đầu vòng vòng, đổi tới đổi lui tựa hồ tổng chuyển không ra cái kia vòng lẩn quẩn. Sở san san cùng thẩm phái đều nhìn ra tình hình có chút không đúng rồi. Sở san san xúc ở thẩm phái trong lòng ngược dọa không dám nói lời nào. Thẩm phái còn hảo một chút, nàng tuy rằng tu tập không được pháp thuật, nhưng rốt cuộc kiến thức quá, cho nên là gan lớn rất nhiều, nàng vỗ sở san san an ủi, đừng sợ, có ngươi ông ngoại đâu. Đang trước trong xe, thẩm thiên hảo cười lạnh một tiếng, chút tài mọn. Hắn quay đầu nhìn về phía thẩm lâm tiên, lâm tiên, có vấn đề không có. Thẩm lâm tiên cười, ngài đều nói là chút tài mọn, còn có thể có cái gì vấn đề. Nàng đẩy cửa ra xuống xe cho chính mình này chiếc xe cùng với thẩm phái ngồi chiếc xe kia thượng đều dán một lá bừa ngồi trên xe lúc sau đối tài xế nói đi thôi tài xế chạy nhanh lái xe trực tiếp về phía trước phóng đi thẩm thiên hào nhìn về phía thẩm lâm tiên vẻ mặt cười phá trướng phủ thẩm lâm tiên cũng đi theo cười kẻ hèn quỷ đánh tường chẳng lẽ còn muốn dùng cái gì cao đẳng linh phủ không thành phá trướng phủ đủ rồi thẩm thiên hào yên tâm dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần tài xế càng đi trước hai chỉ cảm thấy xương ngụm truyền động khai mười tới phút thế nhưng không có sương ngủ, trước mắt một cái thẳng tắp quốc lộ trên đường chất đầy tuyết động chương hai trăm tám mươi chín ra vai phủ đầu ra tới tài xế vui mừng hô to một tiếng lái xe của ngươi hồ quản gia răn dạy một câu tài xế dọa một cơ linh chạy nhanh liễm thanh hán tử kính chiếu hậu trung trộm ngắm vị kia đại tiểu thư liếc mắt một cái liền thấy thẩm lâm tiên một tay nâng một ba bỏ ở cửa xe bên đang lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết nàng dung sắc tú mỹ mi thanh mục tú an tĩnh ngồi ở chỗ kia thoạt nhìn giống như là một tôn tinh điêu tế trác ngọc tượng có một loại thập phần kỳ dị mỹ cảm tuyết sắc ánh thái dương ánh mặt trời phản xạ đến thẩm lâm tiên trên người tựa cho nàng độ một tầng quang tiêu nàng càng thêm mỹ kinh tâm động phách tài xế chạy nhanh thu liễm tâm thần chuyên chú lái xe võ nhị kiệt nhìn càng ngày càng dày đặc sương mù dỗi tay một phách lỗ kiến quân đem kia trương phủ lấy ra tới mau lỗ kiến quân nói thầm một tiếng từ trong túi đem lá bùa lấy ra tới võ nhị kiệt cầm hai chương phủ túm lỗ kiến quân đẩy cửa mà ra hắn lôi kéo lỗ lô kiến quân đi đến bên đường hướng tới kia ra tiệm cơm nhỏ phương hướng quỳ dạp xuống đất thấy lỗ kiến quân còn thẳng ngơ ngác đứng võ nhị kiệt tức điên, dối ra tay đột nhiên đem hắn tốn ngã xuống đất chạy nhanh quỳ xuống nhanh lên lỗ kiến quân bất đắc dĩ đành phải đi theo võ nhị kiệt cùng nhau quỳ trên mặt đất ngài lao nhân ra đại nhân có đại lượng chúng ta không phải cố ý va chạm ngài còn thỉnh ngài giơ cao đánh khẽ tha chúng ta lần này Võ nhị kiệt thẳng ngơ ngác cắn bốn cái văng đầu, đệ lại lỗ kiến quân cũng kêu hắn cắn bốn cái đầu, lại đem hai chương phù đặt ở lòng bàn tay cung cung kính kính dơ lên, mong rằng ngài lao nhân ra giờ cao đánh khẽ. Hợp với niệm vài biến, võ nhị kiệt ngẩng đầu liền nhìn đến kinh người một màn. Không chỉ là hắn, liền lỗ kiến quân đều thấy được. Liền thấy võ nhị kiệt trong tay phù chậm rãi một chút biến mất, giống như là ở trong không khí tiêu tán giống nhau. Hai chương linh phù biến mất ngay mắt. Như vậy lủng xương mù thế nhưng ở một chốc công phu liền không có, trong ngay mắt, mặt đường thượng lại khôi phục một mảnh thanh ninh, tuyết rơi tử không ngừng đi xuống rớt, cái kia không có vài đạo con quốc lộ rành mạch hiện ra ở trước mắt, bên đường ruộng, còn có nơi xa nhân ra trên nóc nhà khói bếp, đều xem rõ ràng. Đây là Lỗ kiến quân một phách đầu, ca, ta không có việc gì. Hán cao hứng nhảy lên, võ nhị kiệt nhẹ nhàng một hơi, không có việc gì, không có việc gì võ nhị kiệt cùng lỗ kiến quân hai người lẫn nhau nâng nghiêng ngả lảo đảo trở lại trên xe lỗ kiến quân tưởng lái xe nhưng dưới chân lụn lún ra như thế nào đều dẫm bất động chân ga võ nhị kiệt một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng không tiền đổ đồ, đồ vật lên chờ đến võ nhị kiệt ngồi vào điều khiển vị thượng lại như thế nào đều đánh không cháy khó khăn đánh phát hỏa võ nhị kiệt vô cùng lo lắng lái xe rời đi cái này tả hồ địa phương sắc trời bắt đầu tối hai chiếc màu đen xe hơi uy mắng sử thượng tây sơn dần dần cùng màu đen hòa hợp nhất thể ở hưu quạng cây rừng gian một cái to như vậy trang viên liền như vậy lẳng lặng ẩn ở tây sơn chỗ sâu trong xe hơi xử gần trang viên trang viên khắc hoa đại môn bị kéo ra để xe có thể khai đi vào thẩm lâm tiên ngồi trên xe bóng đêm đã rơi xuống nhưng nàng thị lực quá hảo ở nàng trong mắt nơi này một thảo một mục đều trốn bất quá đi nàng nhìn đến khắc hoa sau đại môn mặt kia rộng lớn con đường còn có hai sườn reo trồng các màu hoa mục ẩn ở hoa mục trung gian bể bơi Còn có đại hình suối phun. Hiện tại là mùa đông, lại là hạ tuyết thời tiết, bể bơi chung không có thủy, suối phun cũng không có một giọt thủy phun ra, khiến cho lớn như vậy trang viên hiện quá mức thuần tịnh. Thẩm Lâm tiên nghĩ, nếu là mùa xuân, bể bơi chung phóng đầy thủy, như vậy đại suối phun không được rơi xuống toái ngọc bắc nước, hơn nữa mãn viên xuân hoa nở rộ, nên là thật đẹp cảnh trí. Xe chạy đến đằng trước lầu chính trước, hồ quản trước đẩy cửa xuống xe, hắn khẩn đi vài bước kéo ra cửa xe thỉnh Thẩm Thiên hảo cùng Thẩm Lâm tiên xuống xe. Mà thẩm phái đã mang theo sở san san xuống xe, hai người đứng ở bậc thang doanh doanh mà cười. Thẩm thiên hào xuống xe, nhìn xem xuyên có chút đơn bạc thẩm lâm tiên, nhữ nhữ mày hỏi nên ra tới người hầu, chu thiến cùng thẩm khê đâu. Cái kia người hầu sửng sốt một chút, không rõ lao ra vì cái gì sẽ đối phu nhân kêu như vậy mới lạ, ở trên lầu đâu. Kêu các nàng xuống dưới. Thẩm thiên hào ngữ khí càng thêm không tốt. Người hầu chạy nhanh đáp ứng, trước đem thẩm thiên hào mấy người nên vào nhà lại lên lầu đi kêu chu thiến cùng thẩm khê xuống dưới chờ tới rồi phóng khách thẩm lâm tiên đứng ở huyền quan chỗ lẳng lặng chờ thẩm thiên hảo ngồi xuống lúc sau mới phát hiện hạ nhân không có cấp thẩm lâm tiên chuẩn bị dép lê vừa lúc một cái người hầu bưng trà nóng đi lên thẩm thiên hảo xem cũng chưa xem trực tiếp liền đem chén trà ngã trên mặt đất trong nhà người đều tử tuyệt không biết cấp đại tiểu thư chuẩn bị dép lê sao chén trà ném tới phô thật dày thảm trên mặt đất cũng không có quăng ngã toái nhưng là thủy lại sái đầy đất Ở trong phòng hầu lập mấy cái người hầu đều dọa sắc mặt thập phần khó coi, một cái người hầu lại đây thu thập bắt trà, mặt khác mấy cái chạy nhanh đem thảm cuốn lên tới bắt đi ra ngoài xử lý, sau một lát, liền lại đã đổi mới thảm. Thẩm thiên hào tức điên, đứng dậy một người một chân đá qua đi, Lão tử nói không tính. Đại tiểu thư còn ở cửa đứng đâu? Thẩm lâm tiên trên mặt mang cười đứng ở cửa, cũng không có nói lời nói, cũng không có cầu tình. Nàng trong lòng minh bạch, này đó người hầu hẳn là chu thiến nhân thủ chỉ sợ là chu thiến cố ý như vậy phân phó hảo cho nàng một cái ra vai phủ đầu thẩm thiên hào đã phát tính tình kia mấy cái người hầu đều sợ hãi hơn nữa ăn đánh càng thêm nín thở tĩnh khi không dám nói lời nào một cái người hầu chạy chậm qua đi cấp thẩm lâm tiên cầm một đôi thắt giày thẩm lâm tiên cười cười chưa nói cái gì trực tiếp thởi giày thay dép lê nàng mới thay đổi giày liền nghe được trên lầu có tiếng cười truyền đến lao gia tử đã trở lại thẩm lâm tiên theo thanh em hướng lên trên xem Liền nhìn đến một cái thoạt nhìn bất quá hai ba mươi tuổi, lớn lên thực tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân ăn mặc một kiện tố sắc sơn sám, dẫm lên màu trắng dày cao gót thướt tha thướt tha đi xuống lầu, vô càn su, Mà nữ nhân này phía sau đi theo một cái hai mươi mấy tuổi nữ tử, nữ tử lớn lên rất cao, đánh giá có một M7 còn nhiều điểm, lớn lên cũng thực gầy, màu da trắng tinh như ngọc, mặt mày gian ẩn mỹ ý, nàng ăn mặc một thân hắc ý thì cái loại này thực hiện thân điều kiểu dáng, hiện nàng dáng người thực hảo, thực gợi cảm thẩm lâm tiên biết này hai cái chính là chu thiến cùng thẩm khê thẩm lâm tiên không để ý tới các nàng hai mà là khẩn đi vài bước đi vào thẩm thiên hào bên cạnh ở bên cạnh hắn ngồi xuống chu thiến cùng thẩm khê chậm rãi mà xuống hai người một cái trên mặt mang cười một cái mặt như băng sương, một lạnh một nóng liền như vậy đi đến thẩm thiên hào bên cạnh nha này tiểu cô nương lớn lên thật là đẹp mắt chu thiến che miệng cười khẽ lao ra từ từ nào nhặt lúc trước cái kia tô văn văn chính là mới tiến đi Như thế nào lại nhặt về tới một cái Thẩm thiên hào nhữ mày mới muốn nói gì Liền thấy thẩm lâm tiên trên mặt mang theo cởi đứng lên Ngài hảo, ngài chính là thiến gì nãy đi Ta nghe ta mãi mãi nhắc tới quá ngài Nàng nói ngài lớn lên mạo mỹ nhìn ôn nu Kỳ thật là cái ái véo tiêm hiếu thắng Tiêu ta không cần cùng ngài chấp nhặt, Rốt cuộc, ta là thẩm gia con vợ cả đại tiểu thư Là đứng đắn chủ nhân Cùng ngài không giống nhau Ta nếu là cùng ngài táo kỉnh Chính là ta không đại khí Thẩm lâm tiên ý cởi doanh doanh một câu liền đem chu thiến thiếu chút nữa cấp tức chết này nha đầu chết tiệt kia có ý tứ gì thiến gì mãi đây là nói nàng là bỏ giường nha đầu vẫn là tiểu thiếp còn có câu kia đứng đắn con vợ cả đại tiểu thư ai là đại tiểu thư thẩm phái mới là thẩm gia đại tiểu thư nàng một cái bên ngoài tới dựa vào cái gì dám xưng một câu đại tiểu thư không chấp nhận hiện không đại khí đây là nói nàng chu thiến là thượng không được mặt bàn tiểu thiếp chính là cái ngoạn ý này tiểu nha đầu là chủ tử Chủ tử tự nhiên không thể cùng hạ nhân chấp nhật. Chu Thiến càng nghĩ càng giận, khí sắc mặt trứng hồng, tay phải nắm chặt, véo lòng bàn tay đều xanh tím một mảnh. Trưng 290 giao thủ. Ha ha. Chu Thiến trên mặt mang theo ôn nhu cười, nhưng ánh mắt lại là lạnh băng. Nàng cấp thẩm lâm tiên cảm giác chính là một con khoác mỹ nhân da ác quỷ, chính là cười, cũng bất quá là ngoài cười nhưng trong không cười. Như vậy chỉ có một trường gia có thể xem nữ nhân, cũng không biết lúc trước thẩm thiên hào là như thế nào nhìn thượng mắt. Muốn kêu thẩm lâm tiên tuyển, nàng thà rằng muốn một cái không biết chữ lớn lên cũng khó coi thôn phụ, cũng sẽ không muốn Chu Thiến như vậy nữ nhân. Chu Thiến một bước lay động quá khứ, tưởng ở thẩm thiên hào bên người ngồi xuống. Thẩm thiên hào trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng cương ở nơi đó, ngồi cũng không dám ngồi, cần phải không ngồi, lại cảm thấy không mặt mũi. Lao gia tử, ngài còn không có giới thiệu đây là ai đâu. Chu Thiến chỉ có thể cười gượng hai tiếng, lại chỉ chỉ thẩm lâm tiên, đây là ai gia thân thích như thế nào đứa nhỏ này nói chuyện cùng điên rồi dường như nói cái gì là chúng ta thẩm ra ruột thịt đại tiểu thư thẩm thiên hảo khụ một tiếng chỉ chỉ thẩm lâm tiên đối chu thiến nói ta đã quên cùng ngươi nói một tiếng ta tìm được gã tuyết năm đó nàng đi thời điểm có mang sau lại sinh đứa con trai hiện giờ nhi tử cũng trưởng thành cưới vợ sinh con chúng ta thẩm ra nhiều vài vóc tôn ta đợi này cũng coi như là thỏa mãn thẩm thiên hảo cười đối chu thiến nói nàng kêu thẩm lâm tiên là ta ruột thịt cháu gái Sau này liền ở nhà ở, ngươi nhiều chiếu cố một ít. Chu Thiên cười, thật tìm cô cô. Nàng người đâu, như thế nào không đi theo cùng nhau tới. Mấy năm nay ta vừa nhớ tới cô cô này trong lòng liền không phải tư vị, ta nếu là, nếu là biết năm đó cô cô sẽ rời nhà trốn đi, ta như thế nào đều sẽ không theo nàng thẳng thắn. Chu Thiên nói nói vành mắt liền đỏ, một đôi ngập nước mắt to rớt xuống nước mắt tới, thoạt nhìn hiện thập phần đau thương. Thẩm thiên hào sắc mặt đạm nhiên, A tuyết không muốn tới. Hiện tại đi theo nàng nhi tử trụ, bên người nàng có con cháu hiếu thuận, đảo cũng không cần lo lắng. Đúng rồi. Chu Thiến vô tay một cái lại cười, ta như thế nào liền đã quên, cô cô hiện tại khẳng định con cháu vòng đầu gối, không chừng nhiều hạnh phúc đâu, ai nha, ta nên thế nàng cao hứng mới lả. Thầm lâm tiên mắt lạnh nhìn Chu Thiến này phiên sướng niệm làm đánh, trong lòng hàn ý càng sâu. Cái này Chu Thiến nói khóc liền khóc nói giỡn liền cười, thật đúng là kỹ thuật diễn phái đâu, hơn nữa ra mặt đủ hầu một mép cũng đủ lưu loát cũng thật không tốt lắm đối phó. Chu Thiến cùng Thẩm Thiên Hảo nói xong lời nói, liền đi tới muốn kéo Thẩm Lâm Tiên Tay. Thẩm Lâm Tiên lóe một chút né qua. Chu Thiến không để bụng, chỉ là cười. Ngươi đứa nhỏ này, nhưng thật ra sợ người lạ. Bất quá đừng sợ, nếu tới liền an an ổn ổn ở lại. Ngươi đại khái còn không biết, ngươi mãi mãi đi rồi, ta và ngươi ra ra liền kết hôn, ngươi cũng nên kêu ta một tiếng mãi mãi. Ngươi à, về sau có việc liền cùng mãi mãi nói, có thể làm, ta khẳng định cho ngươi làm được. Thẩm lâm tiên lui về phía sau một bước cũng cười nàng trên dưới đánh giá chu Thiến, cười chu Thiến đều cảm thấy lông tơ thẳng dựng thật muốn ấn bối phật tính ngài kêu ta mãi mãi cô cô ta nên cứ gọi ngài một tiếng biểu cô nếu dựa theo danh phật tính ta mãi mãi lúc trước chỉ là ra ngoại quốc dốc sức làm cũng không có cùng gia gia ly hôn hơn nữa lại có ta ba cùng chúng ta ở mặc kệ như thế nào tính ta mãi mãi cùng gia gia hôn nhân quan hệ còn ở bọn họ vẫn là minh công chính nói phu thê đơn giản ngài đi theo ông nội của ta thời điểm vẫn là trước giải phóng còn không có yêu cầu không thể nạp tiếp ngài thân phận chúng ta cũng nhận hạ tuy rằng nói dưỡng ở trước mặt nha đầu bò giường có điểm không dễ nghe nhưng ai kêu ngài sinh hai cái cô nương đâu cũng không thể đem ngài đuổi ra đi không phải chỉ có thể bóp mũi nhận Ngươi, chu thiến trên mặt cười rốt cuộc không nhịn được nàng kéo xuống mặt tới âm trầm trầm nhìn thẩm lâm tiên đây là có ý tứ gì ngươi là tới tìm việc vẫn là chu tuyết kêu ngươi tới làm dối Lang bà ngoại. thẩm lâm tiên hoa một tiếng khóc lên lui về phía sau vài bước một mông té ngã ở thẩm thiên hào bên người dùng sức lôi kéo thẩm thiên hào cánh tay khóc thở hồn hển ra ra nàng doa người như thế nào hảo hảo một người đột nhiên liền biến thành lang bà ngoại ách ra ra nàng có phải hay không quỷ a khoác một trương mỹ nhân ra tới mê hoặc ngài thẩm lâm tiên một bên khóc một bên tâm nói mãi mãi luận khởi diễn kịch tới tỷ cũng không thể nhận túng ngươi muốn diễn kịch tỷ liền phụng bồi rốt cuộc Nàng khóc càng thêm dùng sức, mạnh mẽ ôm thẩm thiên hảo cánh tay hướng hắn phía sau trốn, thư thượng liền nói có lệ quỷ chuyên ái cầm ra người làm họa, họa thành mỹ nhân bộ dáng khoác ở trên người, tới rồi buổi tối, quỷ liền đem mỹ nhân ra bóc ra tới ăn người, Ách, Ra ra, nàng có phải hay không cái loại này quỷ? Thật sự hảo dọa người a. Thẩm thiên hảo thấy thẩm lầm tiên khóc thở hồn hện, lại xem nàng xúc nho nhỏ một đoàn thật sự đáng thương. Ngẩng đầu xem chu thiến lông mày dựng ngược, một đôi mắt trừng lưu viên. Trên trán gân xanh đều sung ra, khoe miệng còn ở không được chịu động, sắc thật có chút đáng sợ, tội giận dữ nói, ngươi làm gì vậy? Hảo hảo hài tử cho ngươi dọa thành cái dạng gì? Chu Thiến chỉ cảm thấy cái chán thình thịch, có thứ gì ở nhảy lên, khoe miệng cũng không được chịu động, trong lòng hỏa thình thịch không thể đi lên hạ không tới, têu nàng khó chịu cực kỳ. Thẩm lâm tiên đánh cách, ra ra, ngài đưa ta trở về đi, ngài nơi này quá dò người, mới trở về liền gặp phải họa bị quỷ, trụ thượng mấy ngày. Ta không chừng có mệnh mất mạng đâu. Thấy thẩm lâm tiên phải đi, thẩm thiên hào liền nóng nảy, một phách cái bản chỉ vào chu thiến mắng, lớn lên xấu cũng đừng ra tới dọa người, con cấp lao tử cúp đi, về sau thiếu ở lâm tiên trước mặt lộ diện. Chu thiến trong mắt ngọn lửa đều ở bốc lên, nàng cắn chặt hàm giang quan, đem muốn buột miệng thốt ra mắng chửi người thô tục nói đều nuốt đi xuống, túi đầu, che lại trong mắt hận ý, trong mắt nước mắt từng giọt rơi xuống, ta, ta. Ô một tiếng, chu thiến che mặt khóc lóc chạy lên lầu. Hảo hài tử, không sợ a? Thẩm Thiên Hảo nhẹ nhàng vỗ Thẩm Lâm Tiên bối an ủi nàng. Có Ra Ra ở đâu, ta ai cũng không sợ. Đây là nhà của ngươi, ngươi thích đáng Ra làm chủ, giúp đỡ Ra Ra quản lý việc nhà đâu. Như thế nào có thể nói đi thì đi đâu, không được lại nói phải đi nói. Cách. Thẩm Lâm Tiên lại đánh cái cách, ngừng đầu. Một đôi mắt lại hồng lại sưng nhìn Thẩm Thiên Hảo, càng thêm hiện đáng thương đáng yêu. Chính là ta thật sự thực sợ hại a. Nàng khẩn bắt lấy Thẩm Thiên Hảo không buông tay. Ra Ra. Ta câu nào nói sai rồi sao? Ngươi cùng ta mãi mãi không ly hôn đi. Vậy các ngươi vẫn là phu thê, từ cổ trí kim nhưng không có một phu hai thê đạo lý, hơn nữa hiện tại lại đề sướng một chồng một vợ, mặc kệ là trong thôn vẫn là trong thành, mỗi cái trong nhà đều là một nam một nữ hai cái chủ nhân, không có cái thứ ba đạo lý. Ta chính là nghĩ ngài cùng cái kia, cái kia Chu thiến qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn chiếu cấu ngài, tuy rằng không có thê tử danh phận, nhưng ta cũng không thể đuổi nhân ra đi, chỉ có thể lưu tại trong nhà nhưng nói ra đi lại sợ gọi. Người chê cười. Nói tới đây, thẩm lâm tiên đầy mặt khó xử, ra ra, trong thôn mắng, mắng phá hư nhân ra gia đình nữ nhân đều kêu làm giày rách, xú ký nữ, xú không biết xấu hổ, sớm chút năm còn sẽ tân bước phê đấu, còn sẽ cắt âm dương đầu, phê nhưng thảm, ta cũng không có muốn phê đấu nàng, chính là tưởng nói cho nàng đừng đi ra ngoài lộ diện, tỉnh gọi người chê cười nhà ta, nhưng nàng, nàng như thế nào có thể như vậy? Nhìn ta bộ dáng tựa như muốn đem ta ăn dường như vỗ vô, vô ngực thẩm lâm tiên một bộ kinh hách quá độ bộ dáng hảo dọa người a chương hai trăm chín mươi xì hơi thẩm thiên hảo nhấp chặt môi không nói gì thẩm phái lôi kéo sở san san ở cách xa xa nương hai cái chỉ lo uống trà, khắc cái gì đều mặc kệ thẩm khê ôm cánh tay đứng ở một bên ánh mắt lạnh nhạt khinh thường nhìn thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên chỉ đương không thấy được nàng vẫn luôn hoảng thẩm thiên hảo ra ra ta nói không đúng sao nếu là nào không đối ngại giúp ta phân tích một chút về sau ta sửa còn không được sao thẩm thiên hảo sắc mặt tím trướng sau một lúc lâu mới cắn răng nói đúng vậy ngoan tôn nói đều đối là nữ nhân kia vô cớ gây dối sợ hãi cháu ngoan nhìn thẩm thiên hảo sắc mặt khó coi bộ dáng thẩm lâm tiên trong lòng chỉ cảm thấy thông khoái nàng tâm nói cha nam còn sẽ cảm thấy hổ thẹn sao nếu ngươi còn muốn mặt cảm thấy trên mặt tao đến hoảng kia về sau ngươi cũng chỉ quản mất mặt hảo ta sẽ thường thường ra tới tao ngươi mặt bà cô thật đúng là tiểu tính Ta ăn ngay nói thật nàng đều khóc, quá kinh không được sự. Thẩm lâm tiên chiều trên lầu nhìn thoáng qua, tính, ta là đứng đắn đại phòng con vợ cả, bất hòa nàng so đo. a Thẩm khê nghe cười, đầy mặt trào phúng cười lạnh ý vị. Nàng buông cánh tay, đi bước một chiều thẩm lâm tiên đi đến, mỗi đi một bước, trên người bức nhân uy áp liền nhiều thượng một phân. Ly thật xa thẩm phái mẹ con bị dọa trên chán đều mạo hãn. Thẩm thiên hào động cũng không núp đích, ngồi ở trên sofa nhìn thẩm lâm tiên chỉ là cười thẩm lâm tiên trên mặt mang theo bình tĩnh cười nhìn thẩm khê chờ đến thẩm khê đi đến nàng trước mặt thời điểm thẩm lâm tiên ngửa đầu thẩm khê ngươi hảo thẩm khê híp lại hết mắt thẩm khê ra ra đồng ý thẩm lâm tiên ngọt ngào cười thẩm khê quay đầu nhìn về phía thẩm thiên hảo, thẩm thiên hảo gật đầu tỏ vẻ hắn xác thật đồng ý thẩm lâm tiên trực tiếp kêu thẩm khê tên thẩm khê khẽ nhũ mày quay đầu lần thứ hai nhìn về phía thẩm lâm tiên ánh mắt mang theo cực độ coi khinh chính thất con vợ cả sao a lào gia tử có chút bất công đúng vậy thẩm lâm tiên gật đầu ra ra thật đúng là bất công như thế nào có thể kêu một cái thiếp chiếm chính thất vị trí nhiều năm như vậy còn gọi ngươi cái này thiếp sinh làm đương gia đại tiểu thư đâu khu khu thẩm thiên hào đều thiếu chút nữa kêu chính mình nước miếng cấp xạ tử thật tốt cười thẩm khê hai mắt nhìn thẳng thẩm lâm tiên trong mắt bất thiện ý vị càng đậm trọng ngươi muốn thẩm ra gia nghiệp ta đây hỏi ngươi ngươi biết như thế nào quản lý công ty sao Biết như thế nào quản lý tài sản sao? Có thể tu luyện sao? Hiểu phu đạo sao? Thẩm khê mỗi phun ra một chữ, trên người bất thiện ý vị liền nồng hậu một ít. Đến cuối cùng, nàng đầy người lạnh leo ác ý cơ hồ muốn ngưng kết lên. Thẩm lâm tiên cười, thanh âm như là chuông bạc giống nhau, thập phần thanh thuy êm thai, này tiếng cười trực tiếp đem thẩm khê dùng ác ý ngưng kết thành vong phá tan, gọi người nghe xong trong lòng đột nhiên buông lỏng, chỉ cảm thấy người cũng nhẹ nhàng không ít. Người cười cái gì Thầm khê trong mắt ẩn có tức giận. Thầm lâm tiên lại cười cười, ta cười ngươi à, ngươi thế nhưng liền điểm này cơ bản đồ vật cũng đều không hiểu. Ta sẽ không quản lý công ty, sẽ không quản lý tài sản, kia thì thế nào, chỉ cần ta hiểu được dùng người liền hảo a, ta có tiền, có năng lực, liền có thể tìm được các loại nhân tài thay ta làm việc, đến nỗi ngươi nói tu luyện, phù đạo. Thầm lâm tiên vỗ tay một cái, một chương liệt hỏa phù liền như vậy toại không kịp phòng nhằm phía thầm khê. Thầm khê thân thể ngựa ra sau tránh thoát liệt hỏa phù công kích đầu ngón tay một chút đóng băng phù đột nhiên lao ra thẳng đến liệt hỏa phù thẩm lâm tiên trên mặt cười vẫn là như vậy ngọt ngào thậm chí còn so vừa rồi càng ngọt ngào ngươi xem ta này không phải đều sẽ sao thẩm khê bởi vì ly thẩm lâm tiên thân cận quá tuy né tránh nhưng rốt cuộc vẫn là bị lan đến tóc kêu liệt hỏa phù cấp thiêu một chút nửa bên tóc đoàn không ít hiện mau mau tiêu tiêu rất khó xem làm nàng nguyên bản diễm lệ một khuôn mặt chật vật như kêu hoa bà giống nhau thẩm khê trên mặt tức giận như thế nào đều tàng không được ngươi hôn trướng một bên mắng thẩm khê rỗi tay chỉ hướng thẩm lâm tiên đầu ngón tay quang mang hơi lóe thẩm lâm tiên khỏe miệng nít lên ta này không phải sợ nói miệng không bằng chứng mới làm ngươi nhìn xem ta phù thuật sao sinh khí lạp ai nha đây là lấy lôi điện phù muốn đẩy ta vào chỗ chết ta thẩm thiên hào đột nhiên ra tay một đạo bạch quang hiện lên thẩm khê đã ngã trên mặt đất thẩm thiên hào lôi kéo thẩm lâm tiên đứng dậy đi Ra ra mang người đi Xuân Hoa Viên. Tốt. Thẩm Lâm Tiên ngoan ngoãn như nhau trẻ nhỏ, đi theo Thẩm Thiên Hảo tích bước tích xu hướng ngoài cửa đi đến. Thẩm Khê ngã trên mặt đất, nheo lại đôi mắt nhìn về phía Thẩm Lâm Tiên bóng dáng. Chờ đến Thẩm Thiên Hảo cùng Thẩm Lâm Tiên ra cửa, nàng liền nghe được Thẩm Thiên Hảo ở nơi đó gọi người, còn không chạy nhanh lấy dù lại đây, chẳng lẽ còn muốn kêu đại tiểu thư xối tuyết sao, chạy nhanh đem Xuân Hoa Viên thu thập ra tới. Thẩm Khê đầy mình buồn bực. Nàng nhìn thoáng qua ngồi ở trên sofa thở ơ thẩm phái mẹ con, hư lệnh một tiếng, đột nhiên đứng lên, bước ra chân dài đi đến thẩm phái bên người, giơ tay, một cái vang rội cái tát trực tiếp đánh vào sở san san trên mặt, đồ vô dụng, xem ta có hại các ngươi thật cao hứng. Đánh xong sở san san, thẩm khê mắt như rắn độc giống nhau nhìn về phía thẩm phái, đừng tưởng rằng ta có hại các ngươi nhật tử liền hảo quá, đứa con hoang kia dung không dưới của các ngươi, ném xuống uy hiếp nói, thẩm khê xoay người liền đi, nàng bước chân thật mạnh có thể thấy được trong lòng thập phần không dễ chịu xuân hoa viên xuân hoa viên thầm khê hiện tại thật sự rất muốn đem thẩm lâm tiên cấp đại tá mười khối dựa vào cái gì xuân hoa viên liền cấp đứa con hoàng kia trụ nàng đều đã gọi người thu thập hảo nguyên tưởng hai ngày này liền dọn quá khứ ai ngờ đến lao nhân thế nhưng một cái người hầu cầm một phen thật lớn Hắc dù chống chạy tới thầm thiên hào lôi kéo thẩm lâm tiên hạ bậc thang Hắc dù che ở hai người trên người hai người dẫm lên tuyết động chậm rãi chiều bắc đi đến Trang viên là điển hình tọa bắc triều nam cách cục, lầu chính ở nhất nam sườn, lầu chính phía sau có một cái hoa viên nhỏ, cách hoa viên nhỏ, đông sườn có một cái nho nhỏ lâm viên, lâm viên phía bắc có một cái tiểu lâu, tiểu lâu có chút bạ rổ quẻ kiến trúc phong cách, có nhọn nhọn đỉnh, cùng với phức tạp đường cong hoa văn. Tiểu lâu đại môn đã mở ra, cửa đứng hai gã ăn mặc màu lam nhà táo đông cùng màu đen quần dài hầu gái. Con Thẩm Thiên Hào mang theo Thẩm Lâm Tiên vào tiểu lâu, một người người hầu chạy nhanh cầm hai xong dép lê ra tới hai người thay đổi giày vào nhà tiến cửa phòng liền cảm thấy một trận ấm áp gập vào trước mặt ấm áp chung còn mang theo từng trận mùi hoa thẩm lâm tiên liền gặp khách thính trên bàn trà còn có trên bàn cùng với cao thấp trên tủ đều bày rất nhiều hoa tươi hoa tươi là dùng âu thức nhan sắc diễm lệ cốt bình sứ trang một bó thuốc hoa tươi khai chính thịnh hương khí thập phần nùng liệt thẩm thiên hào gật đầu cười khẽ còn tính không tồi thẩm lâm tiên nhìn trang trí thập phần hoa lệ nhà ở cũng khẽ gật đầu còn hành nàng nhìn ra Thẩm Thiên Hảo tuy rằng tính tình là cái loại này thời trước đại gia trưởng tính cách, nhưng thế nhưng yêu thích âu thức phong cách kiến trúc trang trí, ngay cả ăn mặc, cũng rất có châu Âu quý tộc phong cách, này thật đúng là một cái thập phần mâu thuẫn người. Thẩm Thiên Hảo kêu lên hai cái hầu gái tới, chỉ vào thẩm lâm tiên nói, về sau nàng chính là trong nhà đại tiểu thư, nàng lời nói liền cùng ta nói chính là giống nhau, các ngươi cần thiết nghe theo nàng phân phó, nếu nếu là có người dám âm phụng dương vi, vậy đành phải thỉnh ra thẩm ra hai gã hầu gái chạy nhanh cười cùng thẩm lâm tiên vân an thẩm thiên hào lại chỉ vào tiểu lâu đông sườn đối thẩm lâm tiên nói nơi đó có cái hoa lều bên trong loại các loại hoa cỏ ngươi nếu là thích ngày mai có thể đi nhìn xem hào a ta thích nhất hoa tươi thẩm lâm tiên cười gật đầu nàng lại đem thẩm thiên hào hướng ngoài phong đầy ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi không cần lo lắng cho ta ta sẽ chính mình chiếu cố hảo tự mình thẩm thiên hào nhìn nhìn nàng lại giơ tay sờ sờ nàng tóc ngươi hảo hảo nghỉ ngơi chờ ngày mai lại cùng ra ra nói chuyện dặn dò xong rồi thẩm thiên hảo cũng không ở lại lâu lập tức xoay người liền đi thẩm thiên hảo chân trước đi ra khỏi phòng sau lưng thẩm lâm tiên liền hỏi hai gã hầu gái hai vị a di đều tên gọi là gì ta nên như thế nào xưng hô chương hai trăm chín mươi hai mùi hoa mùi thịt hai cái hầu gái có một cái tuổi đại điểm đứng ra cười nói ta họ ông đại tiểu thư kêu ta ông tàu đi nàng họ trương, ngài kêu nàng một tiếng chứng tẩu thẩm lâm tiên gật đầu Ông Tẩu, Trương Tẩu, các người đi đem trong phòng sở hữu hoa đều ném văng ra đi. Đại tiểu thư, Trương Tẩu thực không rõ, nghi hoặc nhìn Thẩm Lâm Tiên. Thẩm Lâm Tiên cười nói, ta không thích này đó hoa hương vị, lao ra ở chỗ này thời điểm chỉ là không đành lòng kêu hắn thương tâm, hiện tại nếu lao ra không ở, ta cần gì phải hủy khuất chính mình. Trương Tẩu vừa nghe cũng cười, Đại tiểu thư thật hiếu thuận, hành, chúng ta đây liền đem hoa ném văng ra. Nàng cùng ông Tẩu phân công hợp tác, Hai người đem lầu trên lầu dưới sở hữu bình hoa cung hoa toàn bộ ôm vào trong ngực, ra cửa đem này đó hoa ném vào trong viện rác rưỡi ống. Thầm lâm tiên đánh giá các nàng hai, các ngươi trên người làm cho mùi hoa như vậy trọng, chạy nhanh tẩy tắm rửa đổi thân quần áo đi, bằng không ta có thể nghe không quen. kia hai người cười đi từng người phòng nội xử lý, thầm lâm tiên cũng không cần người khác mang theo, lo chính mình lên lầu. Một bên hướng trên lầu đi, thầm lâm tiên một bên vứt ra mấy trương thanh khiết phủ đem trong không khí còn mang theo mùi hoa hương vị toàn bộ rửa sạch sạch sẽ cũng không phải thẩm lầm tiên không thích hoa tươi nàng kỳ thật là thực thích này đó hoa hoa thảo thảo chỉ là nàng trong phòng này đó hoa lại là trí mạng độc dược này đó hoa không biết là từ địa phương nào làm ra là ở cực âm nơi dùng đặc thù mang độc đồ vật dưỡng thành nhìn nhan sắc tươi đẹp hương vị lại dễ ngửi nhưng lại mang theo trí mạng độc tố tràn đầy loại này mùi hoa vị phòng ngốc lâu rồi thân thể sẽ dần dần hư rớt cuối cùng rơi vào cái hoạt tử nhân kết cục thẩm lâm tiên không cần tưởng đều biết này tất nhiên là chu thiến gọi người đặt ở nơi này tư nàng cùng thẩm thiên hào về nhà đến bây giờ như vậy đoạn thời gian nội chu thiến có thể gọi người ở xuân hoa viên xếp vào hoa tươi có thể thấy được chu thiến nhân thủ đã trải rộng toàn bộ thẩm thị trang viên nàng tưởng ở chỗ này sinh hoạt đi xuống muốn đấu đảo chu thiến mẹ con chân chính gánh thì nặng mà đường thì xa tới rồi lâu hai thẩm lâm tiên chậm rãi cảm ứng ở thang lầu thượng rẽ phải đẩy ra mặt nam kia gian cửa phòng liền nhìn đến một gian đại đại phòng ngủ này gian phòng ngủ rất lớn, so người bình thường ra hai cái đều phải đại. trong phòng ngủ dán vàng nhạt đế mang theo chút không quá rõ ràng tiểu toái hoa giấy dán tường, trên mặt đất phô so vàng nhạt thiên hôi chút một sàn nhà, trên đỉnh trần nhà lại là thuần trắng, mặt trên treo một cái hoa sen hình đèn treo. giữa đông sườn ven tường thả một trương ngả voi bạch âu thức giường lớn, trên giường đệm chân đều đã bày biện hảo, đệm chân nhan sắc cùng giấy dán tường nhan sắc không sai biệt lắm, đều là thiển vàng nhạt, thoạt nhìn thực cấm áp. tây sườn ven tường tắp thả bàn trang điểm còn có một cái ấm màu vàng đố nghệ sofa, sofa trước còn có một cái tiểu bàn trà, sofa một khát sườn có cái cửa nhỏ, thẩm lâm tiên đẩy cửa mà vào, liền nhìn đến một cái thập phần thật lớn phòng để quần áo, phòng để quần áo hai sườn phóng đầy tủ quần áo, kéo ra tủ quần áo môn, bên trong lại không có vài món quần áo, nghĩ đến bởi vì thời gian quá ngắn, thẩm thiên hào còn không có gọi người cho nàng chuẩn bị quần áo, mà phòng để quần áo bên trái để lại một cái môn, thẩm lâm tiên nhìn nhìn, đi vào chính là ve nút cửa cùng phòng tắm nàng rũi một chút lười eo, từ càn khôn phủ chung lấy ra chính mình mang một ít quần áo phóng tới tủ quần áo, lại cầm một bộ áo ngủ ra tới, mang theo vào phòng tắm, thoải mái dễ chịu giặt sạch một cái nước cấm tắm. Thẩm Lâm Tiên ra tới thời điểm, liền nghe được Trương Tẩu gõ cửa thanh âm, Đại tiểu thư, có muốn ăn hay không vài thứ. Thẩm Lâm Tiên ăn mặc áo ngủ mở cửa, liền nhìn đến Trương Tẩu cung kính đứng ở ngoài cửa, trên mặt mang theo cười, Đại tiểu thư, lão gia phái người lại đây nói muốn chúng ta cấp Đại tiểu thư làm chút ăn. Đại tiểu thư muốn ăn cái gì? Thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ, trong phòng bếp có cái gì? Trương Tẩu cười, đại tiểu thư chỉ lo nói muốn ăn cái gì đi, liền tính là trong phòng bếp không có, hồ quản gia cũng sẽ nghĩ cách cấp đại tiểu thư làm ra. A, khẩu khí này thật đúng là đại đâu. Bất quá nghĩ đến Thẩm thiên hảo có thể ở thượng hà thôn như vậy hẻo lánh địa phương cho nàng làm ra nóng hầm hập tân môn bánh bao, Thẩm lâm tiên liền không cảm thấy trương Tẩu khẩu khí lớn. Lộng chén gạo kê cháo đi, lại sao cái rau xanh? Trương cái bánh bao hoặc là màn thầu đều được. Thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ cùng trương tẩu nói một câu. Trương tẩu đáp ứng rời đi. Thẩm lâm tiên quan hảo cửa phòng khoanh chân ngồi dưới đất. Sau một lát, thẩm lâm tiên nở nụ cười. Nàng xem như minh bạch vì sao thẩm thiên hảo muốn nàng ở tại Xuân Hoa Viên, nguyên lai, nơi này bày một cái tụ linh trận, hội tụ tứ phương linh khí với trong đó, mà nàng sở trụ này gian nhà ở, chính là tụ linh trận linh nhãn nơi, linh khí cũng nhất sung túc. Tính lên! toàn bộ thẩm thị trang viên đều là một cái đại tụ linh trận, nơi này coi như tây sơn thượng linh khí nhất đủ địa phương, mà xuân hoa viên lại là toàn bộ thẩm thị trang viên linh khí nhiều nhất địa phương, cũng khó trách có thể lộng hoa liều trồng chọn hoa tươi. Nơi này linh khí tuy so ra kém thượng hà thôn thẩm gia sau núi lao vương trong viện linh khí đủ, nhưng ở kinh thành loại địa phương này đã coi như thực tốt, có thể bày ra như vậy đại tụ linh trận tới, lại trong trận bộ trận, thật sự thực không dễ dàng. Đây cũng là thẩm thiên hảo có chút của cải. Hơn nữa thuộc hạ có người, mới có thể biến thành. Nếu là kêu thẩm lâm tiên tới lộng bằng nàng hiện tại tu vi còn có thân gia, chỉ sợ là muốn 10 năm sau thời gian mới có thể bày ra như vậy đại một cái trở tới. Thẩm lâm tiên khoanh chân ngồi dưới đất hô hấp phun nạp trong chốc lát, cảm giác trên người rất là sảng khoái, nhịn không được lại nở nụ cười. Ở chỗ này tu hành, đảo thực sự có làm ít công to tác dụng, nàng tưởng, không dùng được bao lâu thời gian, nàng sẽ có sở đột phá. Nếu lần này đột phá, Nàng là có thể từ phù đồ trực tiếp đột phá đến cửu cấp phù sư, nếu đột phá đến cửu cấp phù sư, kia nàng liền có thể họa ra một ít có lực công kích linh phù. Tỷ như nói cấp thấp đổi ma phù, cùng với cao cấp chút chân hỏa phù, tụ lôi phù, linh vũ phù, đóng băng phù cùng với phòng thần kim cương phù, mà khác, còn có một ít đối với Thẩm Lâm Tiên rất hữu dụng linh phù, tỷ như nói thấu thị phù. Ngẫm lại nàng tương lai có thể họa ra nhiều thế này phù, Thẩm Lâm Tiên liền cao hứng không được. Nàng đứng lên, ở trong phòng dạo qua một vòng. Liền cầm một kiện màu xám nhà táo khoác mặc vào, lê dép lê đi xuống lầu. Dưới lầu, vương tẩu đang ở xào rau, mà trương tẩu đang ở chưng bánh bao nhỏ, bếp thượng đã chưng thượng bánh bao, nóng hôi hổi chung mang theo mùi thịt cùng mặt hương, thật sự thực mê người. Đại tiểu thư. Trương tẩu nhìn đến thẩm lâm tiên xuống dưới chạy nhanh nói, đại tiểu thư trước ngồi xuống xem một lát TV đi, đồ ăn một hồi phải. Thẩm lâm tiên gật gật đầu, đi rồi vài bước mở ra TV, sau đó người ngồi ở trên sofa cầm lấy điều khiển từ xa chờ đem điều khiển từ xa cầm ở trong tay thời điểm thẩm lâm tiên bật cười hiện tại bất quá hoa quốc truyền hình còn có kinh thành truyền hình này hai cái đài có hay không điều khiển từ xa thật sự không quan trọng quả nhiên tv thượng trực tiếp xuất hiện hoa quốc truyền hình thẩm lâm tiên nhìn hai mắt thời gian này đoạn đang ở bá tin tức nàng đối cái này thật không có gì hứng thú liền đem tv đóng qua đi xem vương tẩu xào rau vương tẩu xào một cái tôm bóc vỏ lại xào một cái tiểu cây cải dầu lại quấy cái dưa chuột trực tiếp bưng lên bàn lúc sau nàng thịnh một chén nhỏ cháo cấp thẩm lâm tiên đoan qua đi thẩm lâm tiên ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái các ngươi ăn không nếu không ăn nói thuận tiện làm chút ăn đi vương tẩu cười đã ăn qua lúc này trương tẩu đem bánh bao trương hảo đoan lại đây thẩm lâm tiên cười cầm lấy tới ăn một ngụm này một ngụm cắn đi xuống thẩm lâm tiên trên mặt hơi hơi biến sắc nàng đem bánh bao búng đối trương tẩu cười đây là thịt bò nhân đi chương hai trăm chín mươi ba tìm tòi nghiên cứu Trương tẩu tử tuy rằng không biết thẩm lâm tiên vì cái gì hỏi như vậy, còn là thực làm hết phận sự trả lời, đúng vậy. Nàng xem xét liếc mắt một cái kia mấy cái bánh bao, trong phòng bếp không có thịt, vẫn là ông tẩu đi lầu chính bên kia tìm điểm thịt bò, đại tiểu thư vì cái gì hỏi cái này. Có phải hay không ngài không ăn thịt bò? Trương tẩu tử nhưng thật ra biết thật nhiều người ở thức ăn thượng có kiên kỵ, hoặc là thật sự ăn không hết một thứ gì đó. Thẩm lâm tiên lắc lắc đầu, trên mặt tươi cười một tia không giảm, nhưng thật ra có thể ăn chút. Chỉ là không phải thực thích ăn, ta đã quên cùng ngươi nói một tiếng, đúng rồi, lần tới lại làm bánh bao liền làm tố nhân đi, nhân thịt có chút nị người. Hảo! Trương Tẩu Tử nhớ kỹ, lại hỏi Thẩm Lâm Tiên, đại tiểu thư còn có khác cái gì kiên kỵ? Thẩm Lâm Tiên lắc đầu, nhất thời cũng nghĩ không ra, chờ cái gì thời điểm nghĩ đến lại cùng ngươi nói đi. Trương Tẩu Tử đáp ứng, đem tiêu bàn bánh bao triệt đi xuống. Thẩm Lâm Tiên uống lên chút cháo, lại ăn gọi món ăn liền nói no rồi. Cùng trương tẩu tử nói một tiếng trực tiếp lên lầu. Trở lại phòng ngủ, thầm lâm tiên mặt trầm như nước. Cái này chu thiến thật đúng là. Chính mình còn không có cùng nàng như thế nào phân cao thấp đâu. Nàng nhưng thật ra trước không thuận theo không bông tha. Đầu tiên là lấy những cái đó có độc hoa tới thí nàng. Hiện tại lại lấy rết rớt mang theo hoán khí thịt bò cho nàng ăn. À, thật đúng là. Tiêu nàng không biết nói như thế nào hảo. Bánh bao thịt bò nhưng thật ra không có độc. Ít nhất người thường tới nói không có gì độc nhưng là đối với tu hành người trong lại là so độc dược càng sâu. Hoa quốc từ xưa đến nay đối với chồng trọt như đều sẽ không giết, cái loại này tân vất vả cần cụ cần canh tác cả đời như chính là già rồi đều sẽ được đến đối xử tử tế, mai cho đến tử vong, vì chính là cái gì, vì chính là không gọi như tâm sinh oán nghiệm để đắc tội trời cao, lại có chính là không đành lòng, không đành lòng lao như mệt nhọc cả đời còn muốn lọt vào tàn khốc đối đãi, đây cũng là nhân tâm một loại ký thác nhưng là thẩm lâm tiên ăn bánh bao thịt bò lại là dùng cái loại này chịu thương chịu khó canh tác chẳng những muốn cày ruộng còn muốn kéo xe chưa bao giờ sẽ đối chủ ra tâm sinh bất luận cái gì bất mãn con bò ra hơn nữa này ngưu vẫn là mẫu ngưu ở ngưu hoài tiểu ngưu mau sinh thời điểm đem ngưu bụng mổ ra lấy ra tiểu ngưu sau đó lại ở lão ngưu trước mặt đem bò sữa giết nướng thực mà mẫu ngưu trước khi chết sẽ sinh ra tận trời oán nghiệm bi thương bi thương sẽ có rất nhiều rất nhiều loại mặt trái cảm xúc đem loại này như thịt lại dùng đặc thù phương pháp xử lý cái loại này phương pháp vẫn là tà tu biện pháp dù sao chính là đem loại này mặt trái cảm xúc đều phong ấn ở thịt chung lấy loại này bánh bao thịt thành bánh bao cấp thẩm lâm tiên an bình thường người ăn không cảm giác được cái gì nhưng là thẩm lâm tiên lại có thể ăn ra tới này còn phải ích với nàng kiếp trước thời điểm ở vô tận đại lục khi đó cũng có người dùng loại này biện pháp tính kê quá nàng hạnh nàng hảo cơ linh cấp lánh qua đi bởi vậy nàng chỉ ăn một ngụm liền ăn ra bất đồng tới nếu loại này thịt bò thường ăn nói thân thể đảo không có gì mấu chốt là hết thể mặt trái cảm xúc đều sẽ rối rắm ở bên nhau ở tu hành thời điểm sẽ đối tâm cảnh thực bất lợi trồng chất đến một cái điểm tới hạn sẽ kêu ngươi ở tu hành chung một bước khó đi thẩm lâm tiên ngồi dưới đất trong lòng ngực ôm ôm gối, cắn răng ở trong lòng mắng to chu thiến giảo hoạt cùng tàn nhẫn vì hại nàng thế nhưng không đúng nếu chu thiến vì hại nàng cố ý chuẩn bị loại này thịt bò này liền không đúng rồi tại như vậy đoạn thời gian trong vòng Chu Thiến là tuyệt đối sẽ không làm được, ít nhất, tìm yêu, tiêu chủ gia như vậy tản nhẫn đối đãi chính mình nuôi lớn yêu, lại nướng thực bỏ sữa.